cái gì nàng cũng muốn tới phó liên bay nhanh mà cấp nhà mình biểu mội đã phát cái bao lì xì cảm tạ quân tình mới vừa tan học liền vô cùng lo lắng mà hướng về nút cờ hướng còn không quên thuận đi tiết thịnh dương kiểu tóc phun xương hắn yêu cầu nắm chặt thời gian đi chiếu chiếu gương sửa sang lại kiểu tóc xác nhận này đây nhất soái khí bộ dáng xuất hiện ở tiểu chú lùn trước mặt tiết thịnh dương thậm chí còn không có tới kịp phản ứng liền mất đi chính mình phun xương hắn nhìn phó liên bóng dáng mê hoặc mà lầm bầm lầu bầu phó liên tiêu chảy sao giữa chưa ăn đồ vật là lớp trưởng làm không phải quan nhược ngọc làm a hầu nghi ánh mắt tùy theo đầu về phía trước mặt giang kính thâm bất quá lớp trưởng đại nhân chỉ là đẩy đẩy mắt kính thanh âm ôn hòa mà bỏ qua một bên hiềm nghi ta không phóng thuốc sổ ngươi thật không biết xấu hổ sau lưng nói ta nói bậy trước tiên tan học quan nhược ngọc đã đến cao nhị một ban phòng học đĩnh đặc mà chạy vào đem cặp sách hướng tiết thịnh dương trên bàn sách một ném ở nhà ta cọ cơm liền phải ra sức lao động đợi chút cặp sách liền về ngươi bối Tiết Thịnh Dương lại nửa điểm mặt mũi không cho, đẩy ra quan nhược ngọc cặp sách ghét bỏ nói, tuy rằng là ở nhà ngươi ăn, bất quá nấu cơm người là lớp trưởng A còn có. Hắn thay gương mặt tươi cười đối với đi đến chính mình bên người Lư Tuyết Hoàn, thuật tay liền đem nàng màu trắng cặp sách cấp nhận được trong tay, thanh âm buồn ôn, ta phải cho ta bạn gái bối thư bao, đến nỗi ngươi sao, xem có hay không gái nào nam mắt bị mù làm ngươi bạn trai giúp ngươi bối đi. Người này thần kinh đại điều đáng sợ, là thật sự nửa điểm cũng chưa phát giác quan nhược ngọc đối lưu tuyết hoan không phải đơn giản không thích vẫn cảm thấy các nàng chi gian mâu thuẫn đều là một ít vấn đề thôi mấy ngày này quan nhược ngọc chính mình đều cảm thấy chính mình làm không phúc hậu nàng biết cái gọi là thanh mai trúc mã dễ dàng khiến cho hiểu lầm ở đối phương có nam nữ bằng hữu sau hẳn là bảo trì khoảng cách nàng đều hiểu nhưng là cái này bạn gái là lư tuyết hoan nàng cảm thấy không được lư tuyết hoan tâm tư ở ban đầu liền hiển lộ đến rõ ràng chính là hướng về phía tiết thịnh dương tiền đi duy đọc tiết thịnh dương cái này chính chủ nửa điểm không có phát rất tới ngay cả phó liên đều ngầm đồng ý quan nhược ngọc đi phá hư này đoạn tiết thịnh dương trong miệng ngọt ngào tình yêu hắn vẫn cứ không dao động quan nhược ngọc làm vài thiên nữ vai ác vẫn không thấy tiến triển lúc này nhìn đến tiết thịnh dương quả nhiên lựa chọn trọng sắc khinh hữu tức khắc mặt đều khí thanh tàn nhận chừng liếc mắt một cái lư tuyết hoan lư tuyết hoan rõ ràng đẳng cấp cao hơn quan nhược ngọc không ngừng một bậc nàng chỉ là đôi mắt con cong mà hướng về phía quan nhược ngọc cười bên miệng độ cung thấy thế nào như thế nào đều có cổ trào phung ý vị ở trong đó nàng thuận tay vãn trụ tiết thịnh dương nửa dựa vào người sau cánh tay thượng thanh âm kiểu kiểu mềm mại cảm ơn thịnh dương chúng ta mau đi sao ta còn không có đi qua khu trò chơi điện tử loại địa phương này đâu nhìn đã đi ra lư tuyết hoan cùng tiết thịnh dương quan nhược ngọc tức khắc cảm thấy chính mình bị lư tuyết hoan cái kia tươi cười tức giận đến gan đau không thôi neo chính mình quay đeo cặp sách tử cơ hồ muốn mắng ra tiếng ở nàng bên cạnh đứng giang kính thâm bất đắc dĩ mà lắc đầu Thuật tay để qua quan nhược ngọc cặp sách, đi thôi, ta giúp ngươi để thì tốt rồi. Quan nhược ngọc ngơ ngác mà nhìn giang kính thâm, mặt đỏ lên, có chút biệt út mà nói thầm một câu, ta sức lực so ngươi đại, ta giúp ngươi bối thư bao còn kém không nhiều lắm, mới không cần ngươi giúp ta để đâu. Lời tuy nhiên là như thế này nói, bất quá giang kính thâm như vậy thân sĩ là tuyệt đối không có khả năng thật đem cặp sách giao cho quan nhược ngọc bối, quan nhược ngọc cũng không có đem nàng cặp sách đoạt lại, tùy ý giang kính thâm đem nó để ở trong tay Quan nhược ngọc không nói lời nào, túi đầu đi nhanh đi phía trước hướng, mặt đỏ một tảng lớn. Phó liên Quan thai tới muộn, đuổi tới tập hợp địa điểm thời điểm đứng ở nhất bên cạnh liêu Mình kéo kéo hắn góc áo đem hắn kéo đến một bên. Cô nương này ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là quan tâm, xem đến phó liên tâm thần nhộn nhạo. Bất quá một mở miệng khiến cho vẻ mặt của hắn cứng lại rồi. Bọn họ nói ngươi tiêu chảy, ta vừa mới đi ngang qua cổng trường phòng khám thời điểm cho ngươi mua đi ồ mẹ tắc. Tràn đầy một hộp đỉ ô mẹ tách bị đặt ở phó liên lòng bàn tay, hắn nhìn liêu hình cặp kia mắt to thân thiết quan tâm thực sự cự tuyệt không tới, cắn răng thừa nhận, ngươi thật tốt, ta đợi chút đến chỗ đó liền ăn. Chịu đựng được sao? Liêu hình lại lần nữa quan tâm. Ta có thể. Phó liên gật gật đầu, nội tâm lại tràn đầy đều là ngăn không được nước mắt. Hắn vì cái gì muốn đi vê đút cờ sửa sang lại cái gì kiểu tóc? Kế chỉ sang lúc sau lại muốn bối thượng tiêu chạy cái này nổi sao? Phó liên trong lòng khổ. đoàn người mênh mông quần quận mà đi trước phủ cận tân khai một nhà thương trường đỉnh tầng tân kiến khu trò chơi điện tử chính là tiết thịnh dương hắn ba đưa hắn quà sinh nhật về sau kinh doanh thành cái dạng gì tiền lời như thế nào toàn từ hắn tiết thịnh dương xem qua đầu tư mấy ngàn vạn thượng trăm triệu cũng chỉ là cấp cái này phú nhị đại luyện tập hạng mục thôi mới vừa tiến khu trò chơi điện tử liền có một đám nhân viên công tác đón đi lên tiết thịnh dương không thèm để ý mà vây vây tay ý bảo bọn họ hồi cương vị đối với mười mấy cái bằng hữu hào phong nói hai ngày này còn không có chính thức khai trường hôm nay đại gia tùy tiện chơi cái thông khoái sớm có cơ linh nhân viên công tác bị hảo các loại trà sữa điểm tâm ở nghỉ ngơi khu ở chỗ này phụ trách tiếp dẫn nữ công nhân nhìn cũng cực kỳ tuổi trẻ cũng không so với bọn hắn hơn mấy tuổi nay đó tuổi trẻ các nữ hải ăn mặc kiểu dáng bất đồng hầu gái trang trên đầu còn mang lông xù xù thai mèo cùng thái thỏ hoặc là thanh thuần hoặc là điểm mỹ đều là cực kỳ xinh đẹp nữ hải bất quá không có ngoại lệ chính là Các nàng toàn bộ đều bông xuống đầu đối với Tiết Thịnh Dương đoàn người lộ ra gại đúng chỗ ngứa mỉm cười, thái độ cùng khiêm có lễ. Lư Tuyết Hoan âm thầm đánh giá này hết thảy, ngón tay vô ý thức mà quấn quanh rũ ở trước ngực đầu tóc, một cái tay khác gắt gao mà kéo Tiết Thịnh Dương, cơ hồ cả người đều mau dán ở trên người hắn Lư Tuyết Hoan càng ngày càng ý thức được người với người sinh ra liền bất bình đẳng sự thật này. Nàng ra cảnh bình thường, ở Hải Thành Trung học những cái đó con nhà giàu trong mắt càng là keo kiệt. cho nên lúc trước nàng thường ở nghỉ đông và nghỉ hè đi các loại trong tiệm làm công cũng là cùng này đó nữ hài tử giống nhau lộ ra khiêm tốn có lễ tươi cười nên đón mỗi một người khách nhân mà hiện tại không giống nhau nàng đã dựa vào tiết thịnh dương dạo bước tiến lên không giống nhau chính tự cho nên lúc trước túi đầu không lưng nàng cũng có thể đủ hưởng thụ đến loại này cao nhân nhất đẳng tư vị lư tuyết hoan trong ánh mắt dần dần phát lên lửa nóng chi ý tiết thịnh dương cười hỏi nàng tuyết hoan ngươi đi mệt muốn hay không đi nghỉ ngơi khu ngồi ngồi Lưu Tuyết Hoan lắc đầu, đi ở Tiết Thịnh Dương bên người gắt gao đi theo hắn bước chân, thanh âm càng thêm ôn nu, không cần lạc, ta tưởng cùng ngươi cùng đi chơi hai người trò chơi. Mặt sau quan nhược ngọc phiên cái đại đại xem thường, nàng này một đường lại đây không sai biệt lắm sắp bị hai người kia cấp nôn đã chết. Nàng vô vô giang kính thâm bả vai, ngươi nhìn đến Liễu Bình không có, còn có Phó Liên đâu. Thừa dịp mọi người đều đi chơi điện chơi không ai chú ý bọn họ, Liễu Bình cùng Phó Liên cực có an ý mà đi tới hoa hoa cơ trước mặt. kỳ thật phó liên vẫn như cũ là cái bình thường nam sinh càng thích chơi điện chơi, vừa rồi trương béo còn ước hắn cùng đi chơi xạ kích trò chơi đâu. bất quá nhìn nhà mình cái này tiểu chú lùn đôi mắt vẫn luôn hướng bên này ngó, phó liên đương nhiên xá mập mạp tuyển chú lùn. hôm nay chúng ta có thể đem láo tiết ra hoa hoa cơ chảo không luyện tập kỹ thuật, dù sao trò chơi tệ tùy tiện lấy. phó liên đắc ý rào rạt mà cơ cơ chính mình trong tay kêu mãn rổ tiền xu, không sai biệt lắm hai ba trăm cái, nhìn dáng vẻ là dốc hết sức lực phải hảo hảo làm một hồi. Bất quá. Tiết Thịnh Dương Quyên nói cho Phó Liên, hoa hoa cơ nơi này còn không có điều lực đạo, đây là mới bắt đầu mà quỷ khó khăn hoa hoa cơ. Thương trưởng tầng cao nhất một đám người chơi đến vui vẻ, lâu bốn tiệm cà phê ba nữ sinh tắc thần sắc khác nhau. Vóc dáng nhỏ nhất kia nữ sinh cúi đầu ở trên màn hình di động hoa động, qua một hồi lâu mới mở miệng, tiền ta đợi chút chuyển cho các ngươi, các ngươi tìm người là được. Đúng rồi. Phía trước ảnh chụp cũng là các ngươi phát đi. Chúng ta chỉ là thấy không quen nàng kia phó trang vô tội sắc mặt mà thôi. Vóc dáng tối cao nữ sinh cũng không cảm thấy có gì không ổn, không sao cả mà nhốn nhung bay hơn nữa những cái đó ảnh chụp đều là thật sự à, lại không phải giả. Ngồi ở nàng bên cạnh nữ sinh rất là tán đồng gật gật đầu, chúng ta cũng không nói lung tung, chỉ là đem chân tướng cho đại gia nhìn xem mà thôi. Chơi di động nữ sinh bữu môi, ngắm liếc mắt một cái kia hai người, thanh âm có chút trào phúng, các ngươi hai cái chính là như vậy. gặp được người khác, cái gì rèm pha đều tưởng bái ra tới, về sau làm ạ ạ giặt tỷ nhất định so chắc Vĩ còn có thể làm. Người còn như vậy nói chúng ta, tiểu tâm ngươi hôm nay tìm người làm chuyện của nàng cũng bị chúng ta phơi đi ra ngoài. Ta đây liền tìm người làm các ngươi, dù sao ta có tiền. Trận này đối thoại cũng không vui sướng, ba người cho nhau xem đối phương liếc mắt một cái sau lại đều khinh thường mà thu hồi tầm mắt. Chương 51 không lùi sau bằng hữu. khu trò chơi điện tử những người trẻ tuổi kia chơi đến thống khoái tùy ý, ngay cả từ bỏ trả hoa hoa, hoa liễu hình đều ở quan nhược ngọc dạy học hạ thí chơi hảo một trận khiêu vũ cơ càng miễn bản vốn là am hiểu loại này những người khác quan nhược ngọc là các loại trò chơi hảo thủ lanh chưa từng kiến thức quá này đó liêu hình chơi đến vui vẻ vô cùng người thành thật phó liên vài lần muốn mời liêu hình cùng đi tiến hành hai người vui sướng trò chơi đều không được cơ hội chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai cái cô nương tay cầm tay chơi đến hứng khởi Trương béo uống trà sữa chậm gì gì mà đi tới, chạm chạm phó liên bả vai, huynh đệ ngươi này truy cô nương bản lĩnh không được a ngươi xem nhân ra láo tiết nhiều ngọn, hảo hảo xem hảo hảo học. Tiết thịnh dương là thật sự cảm thấy chính mình hiện tại tình yêu thật ngọn. lư tuyết hoan vô dị là cái hoàn mỹ bạn gái, xinh đẹp lại ôn nhu thanh âm kiểu kiểu mềm mại mà kêu hắn một câu thịnh dương, có thể đem hắn cả người cấp hòa tan thành một bãi. Trước kia hắn liền rất thích lư tuyết hoan. bất quá ngại với nàng tựa hồ thích chính mình huynh đệ phó liên cho nên vẫn luôn không có càng gần một bước ý niệm bất quá ở nàng cố ý vô tình ám chỉ hạ tiết thịnh dương lập tức minh bạch đối phương là thích chính mình mà phi phó liên không chút do dự nhân cơ hội biểu lộ cõi lòng cùng lư tuyết hoan thành một đôi niệm cập việc này tiết thịnh dương túi đầu lại xem một cái chính mình bên người chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình lư tuyết hoan nàng ly chính mình rất gần vì thế trên người kia tươi mát nước hoa vị như có như không thổi qua tới kia tinh xảo sườn mặt ở ánh đèn hạ càng lượng vơi hơi tiểu khỏe miệng càng là đáng yêu. Trước kia cũng cảm thấy Lư Tuyết Hoan đẹp, lại không phát hiện nàng có thể đẹp thành như vậy. Người ở nhìn lén ta sao? Lư Tuyết Hoan hình như có phát hiện, quay đầu đi ý cười ngâm ngâm hỏi Tiết Thịnh Dương, thanh âm mang theo nửa điểm hờn dỗi nửa điểm cười. Tiết Thịnh Dương cảm thấy chính mình tim đập theo Lư Tuyết Hoan tầm mắt di động chợt gia tốc, như vậy khẩn trương cảm thấy nhưng đến tối nay hoạt động tan cuộc cũng chưa kết thúc. Mọi người tan cuộc, Giang Kính Thâm cùng Quan Nhược Ngọc đường xá không xa đi đường về nhà. phó liên cưới chính mình xe đạp lảo đảo lắc lư mà chở tiểu chú lùn đi xa mặt khác mọi người cũng ai về nhà nấy tiết thịnh dương ngăn trở lư tuyết hoan chuẩn bị đi phụ cận trạm tàu điện ngầm bước chân ngữ khí quan tâm đối nàng nói tuyết hoan ngươi ở chỗ này chờ một lát nhà ta tài xế lập tức liền đến đợi chút đưa ngươi trở về lư tuyết hoan đang chuẩn bị đồng ý liền sắp tới đem mở miệng trong nháy mắt nhớ tới cái gì lắc đầu từ chối tiết thịnh dương hảo ý nàng nhớ tới chính mình ra tình huống Tuy rằng hiện tại ở thành phố Hải Châu đã có một bộ chung cư, bất quá kia phiến vị trí là ở khu phố cũ, hoàn cảnh tự nhiên thượng không được mặt bản. Cha mẹ nàng cũng không có một phần thể diện công tác, mụ mụ hiện tại ở siêu thị lớn làm tiêu thụ viên, ba ba thu tiền ở thành phố Hải Châu mua phòng cũng tự cho là biến thành cái gọi là thượng lưu người, từ công tác. Hắn cả ngày đó là ngồi ở tiệm mặt trượt cùng phụ cận mặt khác chơi bởi lêu lỏng người giống nhau xoa mặt trượt. Những cái đó xương khói lượn lờ trong phòng nhỏ phiêu đầy khó nghe màu vàng chê cười cùng thái quá thổi phồng nghị luận. Rõ ràng ở phía trước mấy năm, hắn vẫn là cái trung thực nông danh công. Lưu Tuyết Hoan không nghĩ làm Tiết Thịnh Dương biết chính mình ở tại chỗ nào, càng không nghĩ làm Tiết Thịnh Dương gặp phải phụ mẫu của chính mình. Nàng cảm thấy chính mình phía sau vài thứ kia, mất mặt. Ngày hôm sau sáng sớm liền sai lầm. Cao tháng 1 năm ba ban tuy nói không phải đặc tiêm ban, nhưng là lớp học hải tử vẫn như cũ mỗi người ngoan ngoan hiểu chuyện. Sớm tại sớm tự học bắt đầu phía trước liền toàn viên đến phòng học, ngay cả quan nhược ngọc như vậy khiêu thoát học sinh cũng ở giang kính thâm ảnh hưởng hạ rốt cuộc không đến chế, ngập khối người sau làm sang mít một bên cắn một bên bối thơ cổ. Đúng lúc này, một cái đại cao cái chạy như bay nhập phòng học, đều không có ly trên bục giảng mặt đang ở thủ tự học tiểu trương lao sư, đi nhanh lập tức đi tới quan nhược ngọc bản học trước. Ai? Lao tiết người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới trường học, phải làm đệ tử tốt nói liền hồi các ngươi ban đi à? Tới chúng ta ban làm gì?" Quan Nhược Ngọc nuốt xuống sang uých sau đẩy đẩy Tiết Thịnh Dương, ý bảo người sau chạy nhanh đi ra ngoài, "Chuyện gì?" "Không vội, liền Huệ chặt cho ta phát tin tức, ta lúc này thượng tự học bối thư, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi." Tiểu Trương lão sư nhìn chằm chằm ngươi đâu. Đáng tiếc nàng cũng không có thể thúc đẩy Tiết Thịnh Dương, người sau không chút sức mẹ vẫn đứng ở tại chỗ. Ánh mắt phức tạp lại rối rắm mà nhìn chằm chằm Quan Nhược Ngọc, thấp giọng hỏi câu, "Có phải hay không ngươi làm?" Quan Nhược Ngọc là người Có chút không hiểu ra sao mà ngửa đầu nhìn Tiết Thịnh Dương, A, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự không biết sao? Tiết Thịnh Dương lại hỏi một câu, lúc này liền tính là thần kinh đại điều như quan nhược ngọc cũng đã nhận ra không thích hợp, nàng thu hồi trên mặt không chút để ý, nghiêm túc nói, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Tiết Thịnh Dương mặt mày gian vẫn có chút do dự, rồi lại như là nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu lời ít mà ý nhiều mà lưu lại câu ta đầy tin ngươi sau liền phản thân rời đi. Lưu lại cái quan nhược ngọc không biết làm sao mà sờ sờ đầu Lớp học học sinh đều âm thầm mà ở nhìn chằm chằm mới vừa rồi này sóng trò khôi hài Đến sớm tự học đều kết thúc vẫn là có mấy đạo hướng quan nhược ngọc bên này đầu tới Nàng nhưng thật ra hồn nhiên không thèm để ý mà đối với mọi người cười mắng một câu Nhìn cái gì náo nhiệt đâu mau học tập A Ai ngờ lúc này ngồi ở quan nhược ngọc hàng phía sau phương tiểu hủy cắm một câu tiến bảo Ngữ khí mặc danh, thật không phải ngươi làm Những lời này rơi xuống lúc sau phương tiểu hủy còn cố ý vô tình mà quan sát kỹ lưỡng quan ngược ngọc mặt tựa hồ ở xác nhận trên mặt nàng biểu tình thời điểm có chột dạ thành phần bao hàm trong đó quan nhược ngọc cố nén trong lòng không thoải mái hướng phương tiểu hủy phương hướng xem xét cổ xem ngươi bộ dáng này ngươi cũng biết phát sinh chuyện gì lạ ngươi giảng một chút bái phương tiểu hủy lại chỉ là trắng quan nhược ngọc liếc mắt một cái từ từ nói ngươi nhưng đừng ở chỗ này nhi trang vô tội ai không biết ngươi xem nàng không vừa mắt gần nhất nơi trốn nhằm vào nàng còn có người truyền ra tới Ngươi lúc trước không ngừng một lần nói muốn tìm người chính nàng. Phương Tiểu hủy lời này vừa ra hạ, bên cạnh nghe quan nhược ngọc cùng liễu hình biểu tình đều trở nên nghiêm túc đi lên, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, cùng Lư Tuyết Hoan có quan hệ. Chính mình đi xem lạc, trên diễn đàn sáng sớm liền có người ở truyền, này số một hiểm nghi người chính là ngươi quan nhược ngọc đâu, nói ngươi không cướp được nam nhân cho nên tâm sinh ghen ghét đi làm Lư Tuyết Hoan học tỷ, nhân ra bạn trai đều tìm ngươi tới rằng co, còn không rõ sao. Phương Tiểu Hủy có chút bén nhọn thanh âm vang lên thời điểm, cơ hồ sắp đem vẫn luôn cũng chưa tâm không phổi không đem bất luận cái gì phiền lòng sự lâu yên tâm thượng quan nhược ngọc chấn đến nước mắt đều mau rơi xuống, nàng cảm thấy cái mũi của mình tiêm giống như bị người hung hăng tấu một quyền giường như lên men, nước mắt một trận một trận mà tưởng hướng lên trên dũng, thượng một lần rất nước mắt vẫn là nhìn đến liêu mình bị Chu Dương dùng đao chống bị cất khóc, lúc này lại đơn giản là Phương Tiểu Hủy một câu liền suýt nữa khóc ra tới, nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ dự cảm tới rồi chuyện này chính mình bị xả đi vào, mà cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiết thịnh dương tựa hồ cũng tại hoài nghi chính mình. Cũng may lúc này một đôi ấm áp mềm mại tay nhỏ quyết đoán mà bắt được tay nàng, nàng hai mắt đấm lệ mông lung mà dương mắt nhìn bên người tiểu nữ sinh. Giờ phút này liễu mình biểu tình chấn định lại vững vàng, ngự khí nghiêm túc mà hướng tới phương tiểu hủy đặt câu hỏi, có thể hay không nói cho một chút chúng ta lư tuyết hoan rốt cuộc làm sao vậy? Cảm ơn. Tương đương có lễ phép đặt câu hỏi. Cố tình phương tiểu hủy ở liễu mình trước mặt chính là có chút chỗ dạng, nhỏ giọng mà cấp ra giải thích. Lư tuyết hoan tối hôm qua ở về nhà trên đường bị người dùng nước sôi bắt mặt. Tuy rằng không phải mới vừa thiêu khai nước sôi, bất quá vẫn như cũ bị năng đến cả khuôn mặt đỏ bừng, hiện tại đều còn ở bệnh viện đợi, nghe nói muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục hảo. Trên người nàng tiền bao không ai đoạn, cũng không ai đối nàng quấy dối tình dục, chỉ có người bay nhanh sông tới đối với nàng chính là một đại hồ nước sôi bắt tới. Mọi người đều cảm thấy đây là người nào đó cùng nàng có thủ hán cho nên ở cố tình trả thù. Mà liền tại đây đương khẩu, quan nhược ngọc mấy ngày này treo ở bên miệng ta muốn tìm người hảo hảo giáo huấn một đốn lưu tuyết hoan tự nhiên bị người nhắc tới, nàng thành lần này sự kiện trực tiếp hiểm nghi người. Chuyện này truyền đến ồn ào huyên áo, rất có chút đại hình bạo lực học đường ý tư ở trong đó, ngay cả trường học lãnh đạo cũng đem quan nhược ngọc kêu đi hỏi chuyện, tuy nói ngại với nàng phụ thân là giáo đồng cũng không có cái gì khó nghe nói chỉ là làm theo phép. Nhưng là này vẫn làm cho từ nhỏ liền cùng công chúa giống nhau nuông chiều lớn lên quan nhược ngọc ủy khuất đến mau rớt nước mắt. Đặc biệt là, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiết thịnh dương cư nhiên tới chạy tới chất vấn nàng, bị hoài nghi cảm giác làm nàng càng cảm thấy đến hỏng mất. Ta thật sự không có làm loại sự tình này, ta liền nói nói, ta thật sự muốn đánh nàng cũng là quang minh chính đại đánh, như thế nào sẽ bắt nàng nước sôi. Quan nhược ngọc cắn bánh mì ngữ khí ủy khuất, bộ dáng cùng tiểu bóng cao su phạm sai lầm bị giáo huấn sau hoàn toàn giống nhau Nàng buông xuống đầu thanh âm nghẹn ngào nói, lớp học đồng học tuy rằng không có cùng phương tiểu hủy giống nhau nói như vậy trực tiếp, nhưng là ta nhìn ra được tới các nàng đều tại hoài nghi ta. Liêu hình, ta thoạt nhìn liền thật sự như vậy giống hư học sinh sao? Rõ ràng trường học ta cũng là chính mình thi đậu tới, ta cũng không có đánh nhau không có trốn học, cùng mọi người đều giống nhau, vì cái gì ta ở đại gia trong mắt liền thành hư học sinh đâu? Liêu hình vô pháp trả lời vấn đề này. Có lẽ là bởi vì nàng ngày thường tính cách hướng ngoại cùng cao nhị phó liên bọn họ một đám nam sinh chơi đến hảo. Có lẽ là bởi vì quan nhược ngọc ngày thường bối bao là đại bài, trên người mang biểu cũng là mười mấy vạn. Tóm lại nàng cảm thấy thông thường đồ vật cùng sự tình đối với người khác tới nói đều là xa xôi không thể với tới đồ vật, cho nên đại gia đối quan nhược ngọc luôn là như có như không vẫn duy trì khoảng cách. Người tin ta sao? Ta không có tìm người đi chỉnh lư tuyết hoan. Quan nhược ngọc có chút thấp thỏm mà nâng đầu nhìn về phía liễu hình. Liêu Minh gật gật đầu, ta tin ngươi, ngươi không phải loại người như vậy. Liêu hình ánh mắt trong suốt vô cùng, không có nửa điểm có lệ ý vị ở trong đó. Nàng đã từng bị Lưu Tuyết Hoan cái này bằng hữu cấp phản bội quá, ở bệnh viện Trường Nhậm cũng là được đến rất nhiều đến từ bằng hữu giao hấn, nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền không hề đem người khác đương bằng hữu. Tính cách trực tiếp lại hảo sản quan Nhược Ngọc cũng hảo, ôn hòa lại săn sóc Giang kính Thâm cũng hảo, bọn họ đều là đáng giá thâm giao bằng hữu. Ta cùng ngươi mới nhận thức hai tháng, ngươi đều nguyện ý tin ta. Lao tiết tên kia mười mấy năm giao tình lại bởi vì lưu tuyết hoan mà hoài nghi ta. Quan nhược ngọc nắm tóc, ủ rũ cục đôi, ta luôn bị người hoài nghi, sơ chung lúc ấy cùng ta không đối phó một người nữ sinh trốn học bị cử bác bát, mọi người đều nói là ta làm. Ta như thế nào vẫn luôn đều ở bối nổi. Không quan hệ, lần này ngươi không bối nổi. Liêu hình sờ sờ quan nhược ngọc rũ xuống đi đầu, chính mình ngẩng đầu nhìn nơi xa trên ngọn cây đứng chim sẻ nhóm, thanh âm nhẹ đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Ta sẽ đem nổi giúp ngươi gỡ xuống tới. Thông minh nàng đã mơ hồ đoán được lần này sự tình là ai bút tích, bất quá vẫn cứ yêu cầu chứng thực. Cứ việc lúc trước vì bằng hưu đứng ra rơi vào thảm thống giáo hấn, liễu mình lại không bởi vậy mà lùi bước. Nàng vẫn là nàng, vẫn cứ sẽ vì bằng hưu đứng ra, rốt cuộc lần này bằng hưu ở nàng bị đau chống thời điểm cũng không có lui ra phía sau nửa bước đào tàu A. mươi 52 nước đồ ăn thừa cùng nước sôi. Thành phố Hải Châu trung tâm bệnh viện cửa đứng hai cái tuổi trẻ nữ hài. chính thu đẩy đẩy từ nhuế bả vai ngươi hỏi nàng không có nàng rốt cuộc muốn hay không lại đây nhìn xem từ nhuế khỏe miệng phù chút không chút để ý độ cùng cười như không cười mà ngắm liếc mắt một cái chính thu ngươi nói nàng dám đến sao nàng chính mình làm chuyện xấu hiện tại chột dạ thật sự chính thu dục nói cái gì lại bị từ nhuế dần dần sắc bén ánh mắt cấp áp xuống đi đành phải chip chip mở miệng chúng ta đây đi thôi chạy nhanh nhìn đi trở về phòng bệnh trung lư tuyết hoan vừa nghe nói có hai cái nữ đồng học đến thăm chính mình Còn không có nghe thấy tên liền cơ hồ lạnh giọng mà hô ra tới, ta không thấy Ta hiện tại bộ dáng này còn như thế nào gặp người Nàng cơ hồ coi như là bị hủy dung, kia chỉnh hồ nước sôi thẳng tóc mà bắt đến lư tuyết hoan trên mặt Tuy rằng không tính là nghiêm trọng nhất bị phỏng Nhưng là hiện tại nàng cả khuôn mặt đều bị năng đến đỏ bừng thả tràn đầy bọc nước Hơn nữa đồ thuốc mỡ, lần đầu tiên đi toilet chiếu gương thấy rõ chính mình hiện tại bộ dáng Thời điểm nàng suýt nữa thẳng tóc mà chết ngất qua đi lư tuyết hoan không ngừng một lần yêu cầu bác sĩ giúp chính mình quấn băng vải nàng thật sự là không có biện pháp tiếp tục xem chính mình dáng vẻ này nhưng là bác sĩ luôn mãi cự tuyệt bởi vì nàng tuy rằng bị phỏng diện tích đại nhưng là đều còn ở vào da thật bị phỏng phạm trù cuốn băng vải ngược lại bất lợi với miệng vết thương khôi phục đại khái lại chờ ba vòng liền sẽ chậm rãi khôi phục không cần quá sốt ruột bác sĩ không ngừng một lần như vậy nói cho lư tuyết hoan chính là nàng hiện tại một câu đều nghe không vào Nàng thậm chí chỉ có gắt gao mà cắn đầu lưỡi mới có thể lợi dụng đau đớn làm chính mình lý trí chiếm cứ thương phong, không cần khóc giống ra tới ảnh hưởng trên mặt bị phỏng. Ta hiện tại cái dạng này còn như thế nào gặp người A? Nhiều như vậy bọc nước, khẳng định sẽ lưu xẻo A. Lưu tuyết hoan thanh âm tuyệt vọng lại bất an, nàng gắt gao mà tốn chặt chính mình mụ mụ góc áo, mẹ, ta không thấy người, người đi làm ta đồng học trở về, liền nói ta đã ngủ rồi. Lưu tuyết hoan mụ mụ chụp bay tay nàng, lạnh mặt giáo hấn. giáo Ngươi đứa nhỏ này như thế nào một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Loại này hoạn nạn thời điểm còn tới xem ngươi bằng hưu mới là thật bằng hưu, hơn nữa ta xem các nàng mặc nhất định là trong nhà có tiền hài tử, ngươi không nghĩ hảo hảo kết giao ngược lại như vậy nháo. Ngươi hiện tại dáng vẻ này không nghĩ nhiều lưu điểm bằng hưu, về sau ngươi liền không tư cách giao. Xấu điểm làm sao vậy, lại không phải không thể hảo, chạy nhanh, đừng làm cho ngươi bằng hưu rét lạnh tâm. Lư tuyết hoan trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng khuất nhục nước mắt. Nàng rất tưởng hỏi một câu, ngươi chỉ sợ người xa lạ thất vọng buồn lòng, lại không sợ chính mình nữ nhi đối chính mình thất vọng buồn lòng sao? Chỉ là ở quá khứ mười mấy năm nàng sớm đã thành thói quen chính mình mẫu thân loại thái độ này, mà đối phương cũng đem chi coi là đương nhiên cũng không rắc không ổn, cho nên lư tuyết hoan cái gì đều không nói, chỉ nỗ lực làm chính mình từ kẽ răng bài trừ tới nói nghe đi lên không có như vậy run rẩy. ta đợi chút sẽ cùng các nàng phát tin nhắn xin lỗi, ngươi làm các nàng đi về trước đi. ở cửa xuyên thấu qua hẹp hỏi pha lê nhìn về phía bên trong từ nhuế cùng trịnh thu cũng không thể nghe thấy bên trong đối thoại các nàng đợi một lát chỉ chờ đến cười đến đầy mặt tháy náy lại lấy lòng lư tuyết hoan mẫu thân nàng đem các nàng mua tới cấp lư tuyết hoan hoa tiếp nhận đi đối với hai người ôn tổn mà xin lỗi sau lại đưa xuống lầu liên ở lư mẫu lại lần nữa lên lầu thời điểm vừa vặn cùng tiến đến bệnh viện thăm tiết thịnh dương đụng phải cùng nhau tiết thịnh dương sớm tại xảy ra chuyện ngày đầu tiên sáng tinh mơ liền tới rồi bệnh viện lư tuyết hoan lúc ấy còn ở tại một gian bốn người trong phòng bệnh vẫn là hắn ra tiền đem nàng chuyển tới cao cấp phòng bệnh một người bất quá đi theo tiết thịnh dương phía sau một cái khác nữ hài tử lư tuyết hoan mụ mụ liền không quen biết nàng đầu tiên là ân cần mà cùng tiết thịnh dương chào hỏi lại nghi hoặc mà nhìn về phía hắn phía sau bị ngăn trở quan lương ngọc vị này cũng là nhà của chúng ta tuyết hoan đồng học sao tiết thịnh dương hàm hồ mà đem vấn đề này mang qua đi có chút lo lắng mà hướng trong phòng bệnh mặt nhìn thoáng qua lễ phép mà cùng lư tuyết hoan mụ mụ nói chuyện A Di, Tuyết Hoan thế nào? Tiết Thịnh Dương vốn dĩ tưởng từ từ hỏi rõ ràng Lư Tuyết Hoan hiện tại có nguyện ý hay không gặp người lại đi vào, bất quá Lư Mâu sớm tại ngày đó hắn giúp đỡ Lư Tuyết Hoan chuyển phòng bệnh liền nhìn ra Tiết Thịnh Dương là cái nhà giàu công tử, Dùng nàng hôm trước buổi tối ban đêm cùng Lư phụ nói xảo rượu so sánh, hắn chính là điều vạn giảm khó tìm cá lớn, không chạy nhanh, câu liền đáng tiếc. Nói nữa, ngày đó buổi sáng hắn lại đây đã thấy Quá Lư Tuyết Hoan bị bị phỏng mặt, cũng không lộ ra cái gì ghét bỏ biểu tình. Lại nhiều xem một lần lại làm sao vậy? Nếu là cùng vừa rồi giống nhau đem Tiết Thịnh Dương cũng cấp ngăn ở ngoài cửa, kia mới là ngốc từ đâu. Cho nên không đợi Lưu Tuyết Hoan phản ứng lại đây, Lưu Mâu đã vận ra then cửa tay, mang theo Tiết Thịnh Dương cùng Quan Nhược Ngọc vào được. Lưu Tuyết Hoan vừa nghe đến tiếng bước chân theo bản năng mà liền đưa lưng về phía qua đi đem chính mình thể diện chiều ngoài cửa sổ, ở nghe được Tiết Thịnh Dương thanh âm sau càng là hơi hơi run rẩy tay, suýt nữa thét trói thai ra tiếng. Nàng ngụ mụ, mụ lại đem Tiết Thịnh Dương thả ra. Cái kêu lại xuẩn lại hư nữ nhân, chẳng lẽ sẽ không sợ cái này nam sinh bị chính mình nữ nhi gương mặt này cấp dọa chạy sao. Tuyết hoan nột, tiết đồng học mang theo một cái khác nữ đồng học đến thăm ngươi, ta đi cho ngươi mua cơm cho bệnh nhân, ngươi bổi bọn họ trò chuyện. Lưu mẫu sau khi rời đi, trong phòng bệnh không khí trở nên đặc biệt cổ quái. Lưu tuyết hoan tuy rằng tò mò tiết Thịnh dương mang theo ai tới xem chính mình, bất quá nàng chết sống không muốn quay đầu đối mặt bọn họ. Mà quan nhược ngọc cũng không biết nói cái gì mới hảo. Nàng hôm nay lại đây kỳ thật chỉ là nghĩ đến làm sáng tỏ không phải chính mình tìm người bắt nàng nước sôi, bất quá nàng vừa rồi vội vàng thoáng nhìn mơ hồ thấy được lưu tuyết hoan trên mặt thảm trạng, bị dọa đến có chút dại ra, giờ phút này những cái đó giải thích nói ngạnh ở yết hầu cũng không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Cuối cùng vẫn là tiết thịnh dương thế nàng nói, tuyết hoan, ta đem quan nhược ngọc mang đến, ta biết ngươi vẫn luôn hoài nghi là nàng tìm người bắt ngươi nước sôi, bất quá chuyện này nàng nói không phải nàng làm. Hôm nay tới tìm ngươi chính là tưởng tiêu trừ hạ cái này hiểu lầm, đến nỗi chân chính hung thủ ta sẽ. Nàng nói không phải liền thật sự không phải sao. Lưu Tuyết Hoan đánh gây Tiết Thịnh Dương nói, ngữ khí tràn ngập phẫn hận. Ấn ngày thường ôn nhu lại săn sóc nàng là quyết định làm không ra loại sự tình này, chính là hiện tại mặt nàng đều mau hủy hoại, muốn lại bảo trì ngày xưa phong độ cùng bình tĩnh cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa Tiết Thịnh Dương hiện tại rõ ràng là nàng bạn trai, chính là lại mang theo quan nhược ngọc tới nói loại này trói loại liền thiên bị nói. Này không phải đánh nàng mặt là cái gì. Nàng không cần xem đều biết hiện tại quan nhược ngọc cái kia xấu nữ nhân ở trộm mà chê cười nàng đâu. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, mười ngón nắm chặt đầu gối bệnh phục, cơ hồ là từ giang phùng gian bài trừ tiếp theo câu. Mọi người đều đang nói nàng ghen ghét ta thành ngươi bạn gái vì yêu sinh hận. Hơn nữa nàng cũng nói qua muốn tìm người giáo hơn ta. Lần đó ở hạnh viên trang nàng liền xông tới đánh ta mặt, hiện tại ngươi rồi lại mang theo nàng cái này hung thủ tới ta nơi này xem ta thẳng trạng. còn muốn cho ta tin tưởng nàng là vô tội, ngươi như thế nào đối ta như vậy nhân tâm, Thịnh Dương, Quan Nhược Ngọc rất tưởng lớn tiếng phản bác chính mình căn bản không phải ghen ghét nàng, Hạnh Viên Trang chuyện này cũng là nàng trước chọn đầu, chính là nghĩ đến Lưu Tuyết Hoan hiện tại thẳng dạng đến miệng nói lại ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về, phóng thấp thanh âm cùng nàng nói, chuyện này thật không phải ta làm, ta thể nếu là ta tìm người giáo huấn ngươi, ta lập tức tại chỗ nổ mạnh, Tiết Thịnh Dương cũng đi theo giải thích, ta cùng Quan Nhược Ngọc tuyệt đối không có gì ái muội liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên chơi được đến một khối mà thôi những người đó lời nói ngươi không cần tin đó chính là nàng vì chính mình hảo bằng hữu liêu hình tới trả thù ta quan nhược ngọc nghe thế câu nói sau rốt cuộc nhịn không được ngự tốc bay nhanh đổ ập xuống liền hướng về phía lư tuyết hoan hung nói ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu ngươi lúc trước như vậy truyền liễu hình dèm pha nàng cuối cùng có mắng quá ngươi một câu sao ta lớn lên giống người xấu ngươi hoài nghi ta liền tính ngươi lão khi dễ người liễu hình còn cắn ngược lại một cái Chỗ đó tới mặt, lư tuyết hoan thanh âm đã mang lên khóc nức nở, cơ hồ là ở đối với tiết thịnh dương đau tố, ta cùng liêu huỳnh sơ chung thời điểm, có chút mâu thuẫn, nàng không quen nhìn ta cho nên liên hợp chính mình bạn tốt cùng nhau khi dễ ta, thịnh dương, ngươi như thế nào tin người ngoài đều không tin ta đâu, liêu huỳnh cũng không phải người ngoài a, nàng là lao phò nữ nhân, tiết thịnh dương tưởng nói những lời này, nghĩ nghĩ vẫn là nghẹn đi trở về, ở quá khứ mấy ngày, lư tuyết hoan nghi thần nghi quỷ. Từ lớp học kia mấy cái không thích nàng nữ sinh hoài nghi tới rồi lớp bên cạnh truy nàng bị cự tuyệt nam sinh trên người, đương nhiên nhất bị hoài nghi người vẫn là quan ngự ngọc, mà hiện tại liêu hình cũng bị xả tiến vào. Hắn biết Lưu Tuyết Hoan gặp được loại sự tình này tâm tình cực kỳ mẫn cảm, chính là bị nháo nhiều cũng có chút phiền lòng khi táo, đặc biệt là một cái khác đương sự vẫn là chính mình thanh mai trúc mã. Từ trước đến nay liền coi như là ăn chơi chắc táng tiết thịnh dương tự nhiên không phải cái gì ôn nhu săn sóc hảo bạn trai, hắn tùy tâm sở dục quán. bất quá là thiệt tình thích lưu tuyết hoan mới nguyện ý nhẫn mại tính tình hướng nàng chỉ là hiện tại cái này đại thiếu gia kiên nhẫn cũng mau chịu không nổi nữa ở quan nhược ngọc bị nói được xoay người liền đi rồi hắn vội vàng cùng lưu tuyết hoan chào hỏi sau đuổi theo người sao lại thế này ta mới vừa nhìn đến tiết thịnh dương nhanh như vậy liền chạy ra đi hắn hôm nay như thế nào đi nhanh như vậy a ngươi có phải hay không chọc nàng sinh khí một hồi tới lưu mẫu liền nhìn đến như vậy lưu tuyết hoan một người ngồi sổn phòng bệnh góc run rẩy bả vai Nàng đem cháo phóng tới trên bàn nhỏ đi đến lưu tuyết hoan bên người, vỗ vỗ nàng bả vai, ta biết ngươi hai ngày này tâm tình không tốt, nhưng là này có gì đó, ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, Tiết thịnh dương không phải bảo đảm liền tính lưu xẻo cũng sẽ mang ngươi đi chỉnh dung sao. Tốt như vậy nam nhân ngươi không hảo hảo nắm chắc về sau liền không cơ hội. Hắn tính cái gì hảo nam nhân? Lưu tuyết hoan tiêm thanh giống lên, nàng gần như hỏng mất mà đứng lên đem bàn nhỏ mặt trên tất cả đồ vật ném đi trên mặt đất, gào giống tức giận mắng, các ngươi đều giống nhau. Căn bản không có người chân chính rất tốt với ta quá, căn bản đều là muốn lợi dụng ta. Dài đầy đất cháo trên mặt đất giống quán thủy, ánh lư tuyết hoan rơi lệ đầy mặt mặt, nàng duỗi tay chậm rãi chạm đến chính mình mặt, thanh em run rẩy, vì cái gì a? Vì cái gì đều không có người chân chính rất tốt với ta quá a. Bên kia, từ nhuế di động chấn động, vài điều tin nhắn xông ra, các ngươi rốt cuộc như thế nào làm sự? Ta rõ ràng cho các ngươi bắt nàng nước đồ ăn thừa, vì cái gì sẽ biến thành nước sôi a? Các ngươi là điên rồi sao? Này nếu là nháo lớn sẽ ra đại sự. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Chúng ta mặt nói. Từ nhuế đem điện thoại xù hồi tối gáo cũng không để ý tới, quay đầu cười tủm tỉm mà đối với Trịnh Thu nói, đi làm, nhiệm vụ hoàn thành, đi trở về, ta chờ hạ đem ta lộng tới truyền cho ngươi. Chương 53 chúng ta tuyết hoan tâm linh mỹ. Hải thành trung học cổng trường kia ra quán cà phê mèo quán thực chịu học sinh hoan nên, bất quá ở đi học thời gian là cực nhỏ nhìn thấy học sinh ngồi ở bên trong. Chính thu cùng từ nhuế cũng chưa đi buổi sáng buổi chiều khóa, hai người cắt điểm một ly trà sữa ngồi ở một bên, đối diện ngồi một cái khác nữ sinh là sắc mặt tái nhợt đến không rất giống lời nói Tằng tiểu nhu. Đã từng bốn người tổ tại đây gian quán cà phê mèo vượt qua vô số khóa sau thời gian, bốn người ghé vào cùng nhau liêu quá rất nhiều thú sự, bao gồm lúc trước có quan hệ liêu hình từ bệnh viện tâm thần ra tới loại này lời nói cũng là tại đây từ lưu tuyết hoan trong miệng vô tình truyền ra. Bất quá lúc này thiếu lưu tuyết hoan. mà tăng tiểu nhu cùng mặt khác hai người chi gian không khí càng là mơ hồ có chút mùi thuốc súng các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào muốn nói hận nàng kia cũng nên là ta các ngươi như thế nào làm được ra như vậy nhẫn tâm sự tăng tiểu nhu mười ngón khẩn khấu ở trước mặt kia ly cà phê mặt trên có lẽ là bởi vì lòng bàn tay đổ mồ hôi pha lê chế ly trên người ấn rõ ràng vân tay lại có lẽ là bởi vì tay không biết khi nào bắt đầu kịch liệt run rẩy kéo cái ly chất lỏng cũng đi theo rung động nàng sợ hãi Nàng bị Tiết Thịnh Dương cùng Lưu Tuyết Hoan ở bên nhau tin tức khí hôn đầu, mà Từ nhuế cùng Trịnh Thu ở thời điểm này vừa vặn tìm tới nàng, đem lúc trước bạch mã cờ tờ vờ sự tình nói rõ ràng, lại hướng Tàng Tiểu Nhu tỏ vẻ nói các nàng nhận thức một ít hôn xã hội người, chỉ cần đưa tiền là có thể làm cho bọn họ hỗ trợ giáo huấn một chút Lưu Tuyết Hoan. Tàng Tiểu Nhu là thiệt tình lấy Lưu Tuyết Hoan đương bằng hưu, nhưng là kết quả là bị nàng chơi xoay quanh, trong lòng tự nhiên nghẹn khuất không thôi, bị ma quỷ ám ảnh dưới nàng không nghĩ nhiều liền đồng ý chuyện này. ra 2.000 đồng tiền làm từ nhuế hai người hỗ trợ tìm hai cái xã hội lưu manh, làm cho bọn họ ở Lưu Tuyết Hoan về nhà trên đường bắt nàng một thùng nước đồ ăn thừa. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản nói tốt nước đồ ăn thừa biến thành nước sôi. Nếu không phải gần nhất nhiệt độ không khí chuyển lạnh, thả kia hồ thủy mang quá khứ thời điểm trên đường độ ấm hạ thấp một ít, Lưu Tuyết Hoan hiện tại chỉ sợ cũng không chỉ là trên mặt bị năng ra bậc nước, mà là cả người đều phải có sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi đây là ở giết người. Tăng tiểu nhu cưỡng chế trụ trong lòng sợ hãi, nộ mục đối với từ nhuế cùng trịnh thu, các ngươi hoàn toàn liền không suy xét qua hậu quả sao. Từ nhuế nhàn nhạt mà khinh thường mà ngắm liếc mắt một cái tăng tiểu nhu, cầm lấy cái ly ngửa đầu đem ly chung trà sữa uống một hơi cạn sạch, oán hận nói, không suy xét hậu quả. Lúc trước lư tuyết hoan đem chúng ta ném ở bạch mã hội sở chính mình trang không có việc gì người cùng người cùng nhau đi dạo phố thời điểm, như thế nào không nghĩ tới ta cùng A Thu hậu quả. Chỗ đó một đám nam sinh. nếu là thật sự rót chúng ta hai cái rượu chúng ta liền sẽ không xảy ra chuyện sao này tăng tiểu nhu á khẩu không trả lời được nàng ở vừa mới nghe nói kia sự kiện chân tướng là lúc cũng không khỏi hai hùng khiếp vía rốt cuộc lúc ấy lư tuyết hoan đang ở chính mình bên cạnh yên tâm thoải mái đi dạo phố mua đồ vật nửa điểm vì từ nhuế cùng trịnh thu lo lắng ý tứ đều không có hơn nữa ngươi không cần lớn tiếng ồn nào, rốt cuộc cái thứ nhất nói muốn muốn giáo huấn lư tuyết hoan người là ngươi tiêu tiền mướn hung người cũng là ngươi liền tính chúng ta có tội kia cũng chỉ là tính đồng loạt thôi, mà ngươi tặng Tiểu Nhu mới là chủ mưu. Từ nhuế kéo lên Trịnh Thu đứng dậy, cười tủng tỉm mà đối với Tầng Tiểu Nhu vẫy vây tay, ngươi không phải nói chính mình có tiền sao? Lần này trà sữa liền ngươi mời khách lạc, tài kiến. Ngồi sồn các nàng bên người một con mèo chân ngắn bị Từ nhuế giẫm cái đuôi, miêu hét thảm một tiếng bay nhanh mà bước bốn điều đoạn chân chạy ra. Ra miêu mễ quan cà phê sau, Trịnh Thu rõ ràng có chút mất hồn mất vía. Nàng bất an mà tốn chính mình quay đeo cặp sách tử nhìn từ nhuế muốn nói lại thôi, người sau một sửa đối tàng tiểu nhu hung ác ngữ khí, ôn hòa mà Trấn an nói, ngươi đừng sợ lạp tàng tiểu nhu chính mình làm chuyện trái với lương tâm quan chúng ta chuyện gì, nàng không dám trương dương đi ra ngoài, lư tuyết hoan gia phủ cận lại là nghèo địa phương không theo dõi, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, những người khác ai cũng không biết. Ngữ bãi, nàng lại tâm tình rất tốt mà lộ ra sáng lạ cười, đúng rồi. tới uống trà sữa phía trước ta liền đem những cái đó ảnh chụp phát ra đi lạc, chúng ta hiện tại đến xem có hay không thành nhật tiếp tiết thịnh dương cũng cảm thấy chính mình phía trước đối quan nhược ngọc hoài nghi thái độ có chút không đúng càng miễn bàn bệnh viện Lư tuyết hoan nói những lời này đó sau trực tiếp đem quan nhược ngọc cấp khí đi rồi kẹp ở bên trong hai mặt không lấy lòng tiết thịnh dương một mặt liều mạng giúp đỡ Lư tuyết hoan liên hệ cả nước tốt nhất làn da khoa bác sĩ cùng tương lai chỉnh hình bác sĩ một mặt ý đồ hòa hoãn cùng quan nhược ngọc rằng có quan hệ giữa trưa mới vừa tan học Tiết Thịnh Dương liền ba ba mà chạy tới cao tháng 1 năm ba ba ban, ngăn chặn chuẩn bị đi ăn cơm quan nhược ngọc. Ngươi giữa chưa không đi bệnh viện nhìn xem người tuyết hoan tiểu bà bối, tới ta nơi này làm gì. Quan nhược ngọc trắng Tiết Thịnh Dương liếc mắt một cái, người sau gãi gãi đầu không biết nói cái gì, lặng lẽ cười, đã lâu không cùng nhau ăn cơm, ta muốn đi nhà người có cơm. Quan nhược ngọc trừng hắn một cái, chuẩn bị hướng trong nhà đi bước chân vừa chuyển, hướng tới thực đường đi đến, giang kính thâm muốn chuẩn bị chiến tranh nguyệt khảo không rảnh nấu cơm. Ta giữa chưa liền ở thực đường ăn. Kỳ thật hải thành trung học thực đường hương vị cũng không tệ lắm, bất quá đối với nuông chiều từ bé ăn quán thứ tốt tiết thịnh dương tới nói liền kém đến xa. Quan nhược ngọc cho rằng đối phương sẽ vứt bỏ, không nghĩ tới nghe được lời này sau hắn vẫn là theo đi lên, lấy lòng mà hướng về phía quan nhược ngọc cười cười, kia thành, ta ca hai cùng đi thực đường ăn. Ai cùng ngươi ca hai, Lan. Lời trong lời ngoài tuy nói đều lộ ra ghét bỏ, không quá quan nhược ngọc vẫn là không có thật cùng tiết thịnh dương chi khí. Dù sao cũng là mười mấy năm giao tình, hắn ở quan nhược ngọc nơi này địa vị cùng phó liên đều không sai biệt lắm. Hai người trước sau chân rảo bước tiến lên thực đường, vừa vặn ở cửa liền gặp cao nhị một ban đồng học. Tiết Thịnh Dương chào hỏi muốn đi, không nghĩ tới cái kia mang mắt kính có chút chất phát nam sinh một sửa ngày thường con mọt sách bộ dáng. Đối với Tiết Thịnh Dương trợn mắt giận nhìn, lòng đầy căm phân nói, Tiết Thịnh Dương, Lư Tuyết Hoan còn ở bệnh viện nằm đâu? Nàng bị thương như vậy trọng. Ngươi hiện tại lại còn cùng cái này hại nàng hung thủ cùng tiến cùng ra, ta còn đương ngươi không giống nhau, kết quả ngươi cùng những cái đó phú nhị đại không có gì hai dạng, đều là có cái tiền dơ bẩn liền không có lương tâm, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ngươi bạn gái sao. Tiết Thịnh Dương bị mắng đến sửng sốt nửa ngày, hắn cực độ kinh ngạc mà vươn ngón trỏ chỉ hướng chính mình, không thể tin tưởng hỏi câu, ngươi đây là tại giáo hấn ta sao. Kia nam sinh như là có một lát trột dạng, bất quá vừa nhớ tới chính mình nhìn đến lưu tuyết hoan thẳng trạng. Lại niệm cập ngày xưa lớp học cái kêu ôn nhu xinh đẹp ban hoa, trong lòng thương tiếc không thôi. Nói chính là các ngươi. Các ngươi này đó dựa vào trong nhà có tiền phú nhị đại thật là hải thành bại hoại, không hảo hảo đọc sách cũng liền thôi, còn ỷ vào có tiền bá lăng bình thường học sinh. Cuối cùng một câu là đối với quan nhược ngọc nói, người sau chết cắn môi cố nén muốn mắng người xúc động, trong lòng yên lặng mà hồi tưởng khởi liễu hình nói cho chính mình gặp được sự không thể kêu kêu quát quát, muốn bình tĩnh phản kích nói. Bất quá thanh âm lại vẫn là khó tránh khỏi mang theo chút tức giận, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, ta khi nào bá lăng khác đồng học. Bá lăng một từ ra tới rất nghiêm trọng, quan nhược ngọc cơ hồ đầu đều phát chướng lại cực lực vẫn duy trì bình tĩnh không cho chính mình thoạt nhìn quá hung. Giữa chưa thực đường người vốn là rất nhiều, lúc này mọi người đều yên lặng mà hướng bên này nhìn qua, ở vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú hạ, cái kia mắt kính nam sinh thế nhưng cũng có ngày thường khó được vinh quang cảm, hắn định Đĩnh lưng, ngựa khí nghiêm túc Mọi người đều nghe nói, ngươi ở sơ trung bộ thời điểm liền đem một cái nam sinh cấp đánh gãy xương. Quan nhược ngọc nghe được lời này, nước mắt đều mo ủy khuất đến rơi xuống. Hải thành trung học tố lấy nghiêm khắc quản lý nổi tiếng, quan nhược ngọc nhà mình chính là giáo đồng, tự nhiên sẽ không chi pháp phạm pháp. Cái gọi là đem người đánh gãy xương sự kiện, nguyên nhân gây ra với lớp học một lần cho đùa dai, có lẽ đối với nam sinh tới nói chỉ là cho đùa dai, nhưng là đối với lúc ấy đang đứng ở tuổi dậy thì sơ phát dục nữ sinh tới nói Đó là một lần cực đoan nhục nhã. Mùng một lúc ấy lớp học có cái béo nữ sinh lớn lên khó coi, phát dục đến cũng sớm, luôn bị những cái đó không hiểu chuyện tiểu các nam sinh cười nhạo, lấy rất nhiều như là phi bà, chết vì heo linh tinh khó nghe tên hiệu. Nhất quá mức chính là, ở một lần thể dục khóa trở lại phòng học sau, kia nữ sinh ngồi cùng bản từ nàng bản học trộm ra một mảnh băng vệ sinh, viết thượng kia nữ hai tên, ở nam sinh gian đường bao cắt giường như ném tới ném đi. Theo truyền lại số lần càng ngày càng nhiều kia tuyết trắng băng vệ sinh thượng cũng tràn ngập kia nữ sinh tên cùng tên hiệu thậm chí còn có còn ở mặt trên vẽ cái mập mạp tiểu cô nương quan nhược ngọc mới vừa trở lại phòng học liền thấy cảnh tượng như vậy lớp học cái kia vẫn luôn bị khi dễ cô nương khóc đến tê tâm liệt phế lại không người hỗ trợ đại gia chỉ là liều mạng mà cười đùa quái tiêu, kêu những cái đó khó nghe tên hiệu đem một cái tuổi dậy thì tiểu cô nương lòng tự trọng đạp lên mà đi lên hồi giống đạp quan nhược ngọc thuận tay lấy thượng phòng học mặt sau cùng cây lau nhà tiến lên đem kêu đến lớn nhất thanh nhất hăng say kia nam sinh ấn ở trên mặt đất liền tấu một đốn kỳ thật lúc ấy nàng sức lực cũng không hiện tại lớn như vậy bất quá là kia nam sinh bỏ dậy tưởng đánh trả kết quả bị cái bàn vướng ngã chính mình quăng ngã cái gãy xương sau lại cái kia béo nữ sinh truyền trường quan nhược ngọc ở toàn giáo trước mặt viết kiểm điểm trong nhà ra tiền bồi một tuyệt bút hoàn toàn chứng thực đem đồng học đánh gãy xương cái này tội danh đến nỗi kia nam sinh hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập đâu gãy xương đâu nhân ra chính là đúng lý hợp tình người bị hại cho nên quan nhược ngọc rõ ràng là cái cực kỳ rộng rãi tính tình bằng hữu lại ít ỏi không có mấy lớp học càng chỉ cùng liễu hình quan hệ mất thiết quân huấn lúc ấy nàng kỳ thật liền trong lúc vô tình nghe thấy có người báo cho liễu hình muốn rời xa chính mình kia nữ sinh ở vê đút cờ đối liễu hình nói quan nhược ngọc là cái bất lương thiếu nữ ái đánh người nàng nghe quán những lời này trang không sao cả bộ dáng tưởng xoay người đi ra ngoài Lại không nghĩ rằng cái kia một chút cũng không thân vóc dáng nhỏ chỉ là ngự khí bình đạm mà trở về một câu. Sau lưng nói người nói bậy không tốt. Thế cho nên sau lại phó liên coi trọng này tiểu chú lùn muốn chính mình giúp đỡ truy, quan nhược ngọc đạo nghĩa không thể chối từ liền đứng ra. Nàng cũng không cầu ai có thể giúp chính mình làm sáng tỏ một câu, chỉ cần có người không hiểu lầm chính mình liền thỏa mãn. Mà giờ phút này, đứng ở bên người nàng tiết thịnh dương trừng mắt kia nam sinh, cực kỳ không thoải mái nói, nói bừa cái gì đâu. Nàng cùng tuyết hoan chi dàn không mâu thuẫn, sáng nay thượng còn đi bệnh viện xem qua tuyết hoan đâu. Tiêu nam sinh cười lạnh một tiếng, à, ngươi biết nàng đi bệnh viện xem lư tuyết hoan là làm gì sao. Nàng liền cô ý đi chụp nhân ra bị bị phỏng sau xấu chiếu sau đó phát ra tới. Lư tuyết hoan liền tính mặt hủy dung phá tướng thì thế nào, nhân ra tâm linh vẫn là mỹ. Không giống ngươi, lớn lên xấu liền tính, còn có viên ác độc tâm. mươi 54 trở thành ngôi sao đi. Ngươi dùng đến quanh co lòng vòng hỏi ta chăng. Ngươi không phải muốn hỏi có phải hay không ta chụp lén nàng ảnh chụp sau đó phát ra tới sao? Ta không phải kia ý tứ. Ngươi có tật xấu đi. Chúng ta lúc ấy cùng đi bệnh viện, ta vẫn luôn ở ngươi bên cạnh nơi nào tới công phu chụp lén nàng. Nhưng Tiết Thịnh Dương nửa câu lời nói ngạnh ở trong cổ họng nửa ngày chưa nói ra tới, bởi vì Lưu Tuyết Hoan nói với hắn quá, sau khi bị thương gặp qua nàng mặt người chỉ có chính mình cùng Quan ngược Ngọc, mặt khác đồng học toàn bộ đều từ chối không gặp mặt. Kia ảnh chụp truyền lưu ra tới là chuyện như thế nào? Ngươi dùng đầu góc ngẫm lại thành sao? Ta sẽ ảnh phân thân một bên ở ngươi trước mặt làm bộ làm tịch một bên đi chụp lén nàng. Ngươi hoàn toàn chính là bởi vì lưu tuyết hoan phía trước nói ta có hiểm nghi nói cho nên bị nàng mang theo chạy, liền cho rằng đều là ta làm có phải hay không. Quan nhược ngọc trong lòng lại tức lại bực, trên mặt lại chỉ là cười lạnh, thanh âm bởi vì cực độ tức giận trở nên có chút run rẩy, thành, tiết thịnh dương ngươi lợi hại, ngươi liền che chở ngươi bảo bối bạn gái đi. một ngày nào đó ngươi sẽ hối tiếc không kịp khóc lóc hướng ta xin lỗi quan nhược ngọc một phen đẩy ra đổ ở chính mình trước mặt tiết thịnh dương cơm trưa cũng lười đến ăn chạy chầm hướng tới phòng học chạy đi kết quả liền ở khu dạy học hạ quan nhược ngọc cùng chính hướng dưới lầu đi một cái khác nam sinh đâm vào nhau người sau lảo đảo vài bước ổn định thân hình rất nhiều chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay tránh cho nàng sau này lui lăn xuống thang lầu thảm kịch phát sinh quan nhược ngọc lên cầu thang thời điểm muốn chậm một chút sẽ quăng ngã Giang kính thâm ôn hòa như cũ thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, không nhanh không chậm mà nói xong câu đó sau hắn mới mẫn cảm mà phát giác không thích hợp, quan nhược ngọc hốc mắt phiếm hồng, trên môi đều cắn nhàn nhạt một cái vết máu. Đối với gào to lại vô ưu vô lự quan nhược ngọc tới nói, dáng vẻ này thật là hiếm thấy không thôi. Người ăn cơm chưa không có. Ta mang theo bánh quy tới. Giang kính thâm không có trực tiếp hỏi đã xảy ra chuyện gì, cứ việc ở chung thời gian cũng không phải quá dài. nhưng là tốt xấu quan nhược ngọc hiện tại cũng là hắn chủ nhà ra cố định thực khách hai người sớm chiều ở chung như vậy đoạn thời gian hắn biết rõ cô nương này lòng tự trọng cường đến muốn mệnh muốn chọc thủ nàng hiện tại quẫn dạng ngược lại không cho nàng cao hứng đói bụng vốn dĩ tưởng mạnh mẽ nói không đói bụng đáng tiếc quan nhược ngọc bụng trước tiên kêu lên tiếng vang nàng cũng chỉ có thể nhấp miệng nói thật giang kính thâm mang đến bánh quy nhỏ vốn là hắn chuẩn bị buổi chiều đói bụng ăn cao trung sinh nhóm học tập áp lực đại lại chính trực trường thân thể đỉnh đói bụng là chuyện thường Hải thành trung học ở phương diện này đảo vẫn là thực nhân tính hóa, cũng không cấm học sinh mang đồ ăn vặt nhập vườn trường, chỉ là không thể ở đi học thời gian ăn xong. Quan nhược ngọc ngồi ở cao nhị khu dạy học trên sân thượng một ngụm một khối bánh quy nhỏ, tựa hồ là đem chính mình mới vừa rồi trong lòng oán giận hoàn toàn phát tiết ở này đó mềm mại tiểu điểm tâm trên người. Này phúc hamster ăn cơm dường như bộ dáng làm bên cạnh giang kính thâm nhìn không khỏi buồn cười. Ngươi ăn từ từ, ta nhưng không đổ nước đi lên, đợi chút ngươi nếu là nghẹn chứ đừng trách ta. quan nhược ngọc liếc mắt nhìn hắn hư hư lại vẫn là ngoan ngoãn mà thả chậm ăn cơm tốc độ đêm qua ngươi còn không có quản gia đình tác nghiệp cho ta kiểm tra sáng nay trời cao không lượng liền lấy ra đi khi nào đem tác nghiệp bổ khuyết thêm làm ta nhìn xem giang kính thâm ngữ khí thản nhiên hắn dựa vào sân thượng song sắt vong bên cạnh thanh thú trên mặt treo chính là như nhau thường lui tới ôn tồn lễ độ tươi cười không phải nói lần này nguyệt khảo tưởng cùng liễu mình giống nhau tiến bảng vàng sao lười biếng không làm bài tập không thể được a. Quan nhược ngọc lực chú ý nháy mắt bị hắn rời đi khai, nàng hai ngày này bởi vì lưu tuyết hoan bị bắt nước sôi sự tình thành cái gọi là nghi phạm, cả người đều tâm thần không chừng, ngày hôm qua tác nghiệp kỳ thật đều còn không có viết, nhớ tới chính mình lúc trước ở giang kính thâm trước mặt phát hào thể, nàng không khỏi có chút trột dạ mà tầm mắt loạn chuyển. Nay vừa chuyển, nàng tầm mắt đã bị đối diện cao một khu dạy học trên sân thượng cảnh tượng cấp chấn trụ. Thượng chăm chỉ chim chóc ở sân thượng bài đội xoay quanh, chúng nó từ nơi xa bay tới huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở kia nữ hài lòng bàn tay như là ở mổ thứ gì một lát sau lại huy động cánh bay cao đi xa một khác chỉ chim chóc lại tiếp nhận rơi xuống mà cái kia mảnh khảnh thân ảnh ăn mặc hải thành xám trắng gặp nhau giáo phục áo khoác lỏa lộ bên ngoài nửa trương khuôn mặt nhỏ tuy rằng thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt lại bạch đến như là ở sáng lên vài sợi rơi rụng trên vai tóc dài theo sẹt qua phong bay lên còn chưa chờ nàng vén lên tóc dài một con chim liền ngừng ở nàng đầu vai vì nàng cẩn thận trải vớt Nàng giống như bị chim chóc nhóm vây quanh, lại giống như bản thân chính là một con chuẩn bị chấn cánh phi hành điểu, đang ở những cái đó loài chim chi gian không có chút nào không khỏe cảm. Quan nhược ngọc sợ ngây người, nửa khối bánh quy từ trong miệng rơi xuống. Nàng chấp trước mắt, ngay sau đó lại chỉ nhìn thấy thành đàn chim chóc vây cánh tứ tán bay đi, mà vừa rồi còn ở đảng kia đứng uy điểu liễu hình đã không thấy. Người làm sao vậy? Giang kính thâm trần trờ mà nhìn này hai ngày càng ngày càng cổ quái quan nhược ngọc. Nàng há miệng thở dốc. Cuối cùng ánh mắt dại ra mà nhìn giang kính thâm, nghiêm túc mà trả lời, ta muốn nói ta giống như thấy thiên sứ, ngươi tin sao? Giang kính thâm trả lời đến nghiêm trang, không tin. Quan nhược ngọc thở dài, hành đi, ta kỳ thật thấy điều nhân. Liêu hình cũng không nghĩ tới chính mình uy điểu sẽ bị quan nhược ngọc cấp gặp phải, bất quá cũng may lúc ấy chỉ là chim chóc quá nhiều, lại đây ăn mễ đội ngũ quá trình tề, phi độ cao quá thống nhất, nhìn qua qua thân nhân, mặt khác cũng không có gì cổ quái đi. Tính. Chỉ là này vài giờ đã kỳ quái đến không được. Liêu hình đều làm tốt quan nhược ngọc muốn tới đề ra nghi vấn chính mình là như thế nào hấp dẫn điệu lại đây chuẩn bị, không nghĩ tới người sau chỉ là cả buổi chiều đều thường thường quay đầu tới đánh giá chính mình, thậm chí còn ở chính mình trên người tinh tế mà người người, nhìn qua trong mắt phiếm quỷ dị quang. Liêu hình bị xem đến ra đầu tê dại, quan nhược ngọc lại nửa điểm muốn mở miệng ý tứ đều không có. thậm chí bởi vì chuyện này quên mất này hai ngày không thoải mái cùng với giữa trưa cùng tiết thịnh dương cãi nhau nháo phiên khí sự có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều cơ hồ là ở tiết tự học buổi tối ngay từ đầu liễu huỳnh liền cầm toán học sách hướng tới âm nhạc lâu chạy thoát khỏi quan nhược ngọc âm thầm quan sát sau nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra thả chậm bước chân hướng tới người tới gật gật đầu như vậy kế tiếp liền phiền thoái ngươi chính thu hướng phòng học bên ngoài nhìn liếc mắt một cái không khỏi nhăn lại mi đá đá trước tỏa từ nhuế ghế dựa nhuế, nhuế nàng lại tới nữa Từ Nguyễn Thu hồi đang xem diễn đàn hồi phục di động hướng phòng học bên ngoài vừa thấy, quả nhiên phát hiện đứng ở cửa thần sắc nôn nóng Tăng Tiểu Nhu. Tăng Tiểu Nhu tại đây ngắn ngủn hai chu thời gian nội lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới, nguyên bản hơi béo một khuôn mặt hiện tại đã sớm không thấy gương mặt bên cạnh trẻ con phì, trở nên mảnh khảnh rất nhiều, ngay cả phía trước vừa vặn vừa người giáo phục nhìn đều giống có chút lòng lẻo. Lúc trước nàng luôn là ương lư tuyết hoan hỗ trợ giám sát chính mình giảm béo lại không nghĩ rằng cuối cùng giảm béo cơ hội lại cũng đúng là lưu tuyết hoan sự, thật là tuyệt không thể tả. Đừng lý nàng, nàng người này làm việc do do dự dự, tưởng nhẫn tâm lại tàn nhẫn không xuống dưới, khó trách vẫn luôn bị lưu tuyết hoan vui đùa chơi. Từ nhuế nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, lời tuy nhiên nói được bình đạm, chính là nói như vậy Tằng tiểu nhu nàng lúc trước có từng không phải như vậy, cũng là bị lưu tuyết hoan chơi xoay quanh. lư tuyết hoan mỗi lần xem cái nào nữ sinh không vừa mắt, Liên tổng hội cố ý vô tình mà ở các nàng trước mặt để một ít việc làm các nàng đi theo chán ghét những cái đó nữ sinh, làm các nàng giúp đỡ mắng. Nàng khét ngược, từ đầu tới đuôi một người không mang quá, nàng chính là thanh thuần không rảnh bạch liên hoa. Bao gồm lúc trước liêu hình sự không phải cũng là như vậy sao, liên bởi vì phó liên giống như cùng cao một tiểu giáo hoa có chút không minh không bạch, lư tuyết hoan liền cố ý vô tình mà vẫn luôn ở các nàng bên thai để liễu hình lúc trước hình như có bí ẩn. câu đến các nàng tâm ngứa khó nhịn sau năn nỉ Lưu Tuyết Hoan nói liễu huỳnh rèm pha đến nỗi sau lại liễu huỳnh sự tình bị tuôn ra Lưu Tuyết Hoan lại cùng giống như người không có việc gì trang vô tội các nàng đảo bị liễu huỳnh người chộp tới giáo huấn một đốn nói đến cùng sai đều là Lưu Tuyết Hoan các nàng chỉ là chịu nàng mê hoặc bị che mắt mà thôi từ nỗi nghĩ như vậy trong lòng yên ổn không ít tiếp tục yên tâm thoải mái mà hồi phục thiệp. nàng thực hưởng thụ như vậy cảm giác ở hư vô trên mạng nàng khoác một kiện nhìn không thấy thánh ý An toàn lại bí ẩn, có thể làm nàng nói thỏa thích nói ra sở hữu sự tình chân tướng, cũng có thể đủ làm nàng trở thành thế giới internet trung tâm điểm. Thiệp những người khác đều ở khen nàng lợi hại, đều coi nàng vì không gì làm không được thần, loại này bị nhìn lên cảm giác từ từ nhuế đi vào hải thành trung học liền không hề thể hội qua. Nàng sơ trung lúc ấy cùng liễu hình giống nhau đến từ nhất xa xôi huyện thành bình thường sơ trung, cũng là trong trường học bị chịu chú mục người xuất sắc. Chỉ là tới rồi tất cả đều là tình anh hải thành trung học sau liền trở nên bừa bãi vô danh. Không xinh đẹp, không có tiền, học tập cũng không tốt, nàng vô pháp tiếp thu loại này chênh lệch Vốn tưởng rằng ở lóa mắt lư tuyết hoan bên cạnh cũng sẽ bước lên tiến nàng cái kia vòng, lại không nghĩ rằng có lư tuyết hoan ở chỉ biết đem chính mình phụ trợ đến càng thêm ảm đạm. Mà hiện tại không giống nhau, nàng là trên diễn đàn không gì không biết thần, nàng biết được hải thành trung học rất nhiều người bí mật. Từ nhuế câu lấy khoe miệng. tinh tế mà nhìn chính mình chụp được lư tuyết hoan ảnh chụp nhìn xấu xí bất kham thậm chí xương được với khủng bố nàng lại nửa điểm cũng không sợ hãi ta chỉ là đem đại gia muốn biết lấy ra tới cho đại gia xem mà thôi từ nhuế tưởng từ nhuế bên ngoài có người tìm ngươi nghe được có người kêu chính mình về sau từ nhuế bay nhanh mà khấu thượng thủ cơ nàng vốn tưởng rằng là tằng tiểu nhu rốt cuộc chờ không kịp lại không nghĩ rằng giờ phút này đứng ở cửa nữ sinh đã là đổi thành một người khác một chương bàn tay đại mặt nho nhỏ vóc dáng Một đôi bình tĩnh đến như là ban đêm không gió khi biển rộng đôi mắt Ở bạch mã cỡ tờ vờ thời điểm Cái này nữ sinh cũng là dùng như vậy một đôi con người an tĩnh mà nhìn chằm chằm nàng Người tìm ta chuyện gì Từ nhuế cuối cùng vẫn là đi ra ngoài cùng liễu Hình gặp mặt Nàng vóc dáng vốn dĩ cao hơn liễu Hình không ít Bất quá giờ phút này đứng ở nàng trước mặt lại không có nửa điểm ưu thế Ngược lại có chút mơ hồ khẩn trương cảm cùng cảm giác các bách liễu Hình đứng ở từ nhuế trước mặt Tựa hồ là cảm thấy có chút lạnh cho nên nắm thật chặt chính mình giáo phủ cao khoác, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, nói ra nói lại rất cổ quái, nó nói làm người lưu một đường gặp chuyện cấp cơ hội, ta tới đi cái lưu trình hỏi một chút, ngươi hiện tại nguyện ý nhận sai thu tay lại sao? Từ nhuế cau mày không nghe hiểu liễu mình đang nói cái gì, nàng nói làm chính mình nhận sai, chính là từ nhuế suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra chính mình nơi nào sai rồi, phía trước phát thiếp bái liêu hình sự tình không phải đã sớm đi qua sao? Hơn nữa cái kia thiệp mới vừa phát ra không lâu không biết như thế nào khiến cho quản lý viên cấp xóa, chính mình cái kia tiểu hào đều bị phong. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. liễu hình nghe xong từ nhuế nói sau cũng không kinh ngạc, nàng gật gật đầu như là có chút ngượng ngùng mà cười cười. Ta chính là ý tứ ý tứ, kỳ thật ngươi hiện tại thu tay lại cũng không còn kịp rồi, hắn hẳn là đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Từ nhuế bị liễu hình nói làm cho như lọt vào trong sương ngủ, nàng còn tưởng lại truy vấn liêu hình rốt cuộc là ý tứ. Đồng nhiên nghe thấy trong phòng học một mảnh ồ lên lại một lát an tính sau chính thu tiếng thét chói thai cơ hồ cắt qua chỉnh tầng khu dạy học kiên tĩnh nhuế nhuế từ nhuế mí mắt đột nhiên nảy dựng nàng rốt cuộc không rảnh lo liếu hình bay nhanh mà chạy về phòng học hướng trong vừa thấy lại phát hiện vốn nên đóng cửa phòng học nhiều truyền thông tv cư nhiên tự động mở ra mặt trên truyền phát tin đúng là nàng vừa rồi đang ở hồi phục thiệp nội dung càng đáng sợ chính là nàng tựa hồ nghe đến lớp bên cạnh cũng đột nhiên vang lên cùng chính mình ban tương tự ồn nào thanh Thả này đó thanh âm càng lúc càng lớn, có muốn đem nàng bao phủ xu thế. Liêu hình chậm rãi đi ở về phòng học trên đường, nàng xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía bên ngoài không trung, không biết nơi nào một trận gió đem mới vừa rồi vẫn luôn lung ở trường học trên đỉnh mây đen thổi tan, tuy vô minh nguyệt, khi tinh điểm điểm vẫn là quang. Trước 50 năm này, nữ quan hệ thực cứng. Tất cả mọi người ở thảo luận ngày hôm qua toàn giáo nhiều truyền thông bị xâm lấn sự tình, nghe nói lúc ấy toàn giáo đều đang xem TV. Mặt trên có thành phố Hải Châu trung tâm bệnh viện theo dõi hình ảnh, bên trong từ nhuế cùng trịnh thu chính dán cửa kính chụp lén, cũng có trịnh thu cùng từ nhuế hệ chặt lịch sử cho chuyện, còn có diễn đàn hậu trường chụp hình từ từ bằng chứng. Cũng không biết là vị nào thần thông quảng đại hacker đại thần bút tích như thế dứt khoát. Nguyên lai like là tỷ muội phản bội trả thù hành vi a, chuyện này cùng quan nhược ngọc cũng không can hệ, an dưa còn chúng nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước ở lớp học bị không ít xem thường quan nhược ngọc hai ngày này tức khắc thần thanh khí sảng đi đường đều có thể hử ra tiểu khúc tử tới. Liêu hình ngươi biết không? Hôm nay lao tiết vẫn luôn nghĩ đến tìm ta xin lỗi, ta lúc này nói như thế nào đều không thấy hắn, ai làm hắn không tín nhiệm ta cái này mười mấy năm phát tiểu. Quan nhược ngọc ghé vào bàn học thượng mặt mày hớn hở mà cùng liêu hình liêu bắt quái, còn có a nghe nói trịnh thu cùng từ nhuế buổi sáng chạy tới tầng tiểu nhu lớp học náo sự, đệ nặng tầng tiểu nhu đánh. Còn nói lư tuyết hoan sự là nàng làm chủ, trong trường học đều truyền điên rồi. Chăm chỉ hảo hài tử liễu hình vô tâm bắt quái, tuy là quan nhược ngọc ở bên thai niệm nửa ngày, nàng cũng không có muốn nhiều hỏi đến một câu ý tứ. Liễu hình A ngươi mau nói cho ta biết, ngươi như thế nào biết tìm trương béo hỗ trợ? Là phó liên cùng ngươi để sao? Quan nhược ngọc hỏi không ra liễu hình là như thế nào biết phía sau màn hung thủ là từ nhuế cùng trình thu, đành phải đem vấn đề chuyển tới cái này phương hướng thượng. Không sai. lần này liễu huỳnh chạy đi tìm phó liên hảo bằng hữu trương béo hỗ trợ vị này dung mạo bình thường tiểu mập mạp quả thực không có cô phụ liễu huỳnh chờ mong là cái mười phần kỹ thuật trạch, nhẹ nhàng liền xâm lấn từ nhuế cùng trịnh thu di động thậm chí liền trường học hệ thống cũng bị hắn vài phút cấp phá giải này chút lòng thành nhớ năm đó ta còn đọc mùng một lúc ấy nước mỹ bên kia hacker liên hợp tưởng làm chúng ta trung quốc kết quả chúng ta hồng khách liên minh lão đại chỉ huy chúng ta ở bọn họ nhà trắng trang đầu thượng treo một giờ quốc kỳ Chương béo đối này cũng không chấp nhận, ở phó liên chỉ thị hạ hán đối liêu hình cái này tẩu tử nói rất là vâng theo. Bất quá cái này mới vừa rồi còn ở đại nói công phá bạch cung chủ trang tiểu mập mạp sau lại vẫn là có điểm chột dạ Tẩu tử, nếu là ta đem trường học hệ thống đen sau đó bị lao sư bắt được tới, ngươi nhớ rõ làm lao phó giúp ta cùng lao sư cầu cầu tình, ta nhưng không nghĩ bị thỉnh ra trưởng Nói đến thỉnh ra trưởng cái này tiểu mập mạp lòng còn sợ hãi mà vô vô ngông, hiển nhiên đối này từng có nhất định kinh nghiệm Tóm lại trương béo chuyện này làm được đặc biệt xinh đẹp, hắc đến một chút dấu vết để lại đều không lưu. Ngay cả quan nhược ngọc vẫn là sau lại trương béo lộ ra khẩu phong sau, nàng mới biết được là liễu hình làm trương béo giúp đỡ cha kia hai nữ sinh mới rửa sạch nàng hoàn khuất. Ngươi đừng hỏi ta là làm sao mà biết được, tóm lại A về sau hảo hảo làm người muộn thanh làm việc, đừng lao kêu kêu quát quát xính miệng cường, đã biết đi. liễu hình sờ sờ quan nhược ngọc đầu đem đại hoàng cầu năm đó giáo dục chính mình nói đối với nàng nói một phen. Người sau bị giáo dục đến vừa hổ vừa thẹn, liên tục gật đầu, ta đã biết liêu hình, lần sau ta khẳng định không nói trực tiếp tấu liền xong việc. Hành đi, như vậy lý giải tổng so với phía trước quang bông lời hung ác không động thủ cuối cùng còn bối nổi tới hào điểm. Chính thu cùng từ nhuế hiện tại như thế nào, Lư tuyết hoan ở bệnh viện thì thế nào, liêu hình tất cả đều không quan tâm. Chính như bệnh viện cái kia đại hoàng cầu từng nói, ở ác gặp ác, rất nhiều thời điểm là đợi không được chính nghĩa sứ giả buông xuống. Chỉ có ác nhân cho nhau phản cắn mới có thể làm cho bọn họ đều đã chịu ưng có trừng phạt. Liêu Hình tự nhận là không phải cái gọi là chính nghĩa sứ giả, nàng chỉ là cái an tinh ăn dưa quần chúng thôi. Hiện tại an dưa quần chúng muốn trở về an bình học tập hàng ngày, tưởng khảo thanh hoa bắc đại đương học bá, tưởng toán học ổn định đạt tiêu chuẩn, không nghĩ tiếp tục cùng những người đó liên lụy không rõ. Tiểu trương lão sư tiếng Anh khóa trước sau như một là Liêu Hình không ngừng đứng lên trả lời vấn đề. Gặp được mặt khác đồng học sẽ không phiên dịch trường khó câu. Liễu Huỳnh lên phiên dịch hạ. Gặp được mặt khác đồng học không học quá xa lạ từ đơn hoặc là cùng từ dị ý, Liễu Huỳnh lên giải thích hạ cái này. Một tiết khoa xuống dưới, Liễu Huỳnh không sai biệt lắm đứng lên lại ngồi xuống mấy mươi lần. Nếu là đặt ở khác đồng học trên người mọi người đều chỉ biết cảm thấy người này hảo ai tú ái biểu hiện chính mình, nhưng là đổi thành Liễu Huỳnh liền không thành vấn đề. Gần nhất Liễu Huỳnh tính tình từ trước đến nay ôn hòa thân thiện cũng không đắc tội với người, thứ hai mọi người đều kiến thức tới rồi cô nương này tiếng Anh trình độ Ngay cả ghen ghét đều làm nhân sinh không dậy nổi, bởi vì ném ra khắc đồng học một mảng lớn. Đương ngươi dẫn đầu người khác một chút thời điểm được đến khả năng chỉ là ghen ghét cùng vô hạn công kích, nhưng là đương ngươi chạm đến đủ cao cổ trước quá nhiều thời điểm, ngươi chính là thần. Cùng lý nhưng tham khảo bá bảng hộ chuyên nghiệp phó liên, có người này tồn tại sau tất cả mọi người chỉ có thể tranh đệ nhị. Bất quá liêu mình không có chú ý tới chính là, nay tiết khóa phòng học mặt sau ngồi cái nhìn hòa ái dễ gần béo lao nhân. hắn vẫn luôn híp mắt âm thầm mà quan sát nàng ở liễu huỳnh lên dùng tiếng anh đọc diễn cả bài khóa đoạn thời điểm còn thường thường gật gật đầu vừa tan học tiểu trương lão sư liền đem liễu huỳnh gọi vào văn phòng hướng nàng giới thiệu ngồi ở đối diện cái kia béo lao nhân liễu huỳnh đây là chúng ta hải thành trung học vương hiệu trưởng hắn cũng lấy qua tiếng anh chuyên nghiệp tiến sĩ học vị đâu bình thường học sinh cơ bản là không có cơ hội nhìn thấy hiệu trưởng liễu huỳnh làm trong đó một viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này cả nước tiền mười cao trung hiệu trưởng Mười mấy tuổi tiểu cô nương khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lại vẫn là vẫn duy trì lễ phép cùng chấn định, ngọt ngào mà cùng hiệu trưởng hỏi thanh hảo. Tiểu trương A, tuy rằng ngươi cũng là vừa nhập chức không lâu, nhưng là nhìn ra được ngươi giáo dục trình độ thực không tồi sao. Lần trước Nguyệt Khảo có hai cái đồng học tiến vào bảng vàng, lại còn có dạy ra liễu mình như vậy ưu tú học sinh. Vương hiệu trưởng đầu tiên là cười ha hả mà khích lệ một phen tiểu trương lao sư, mà là đem tầm mắt chuyển qua một bên an tịnh đứng liễu mình trên người, liễu mình đồng học. ngươi là phía trước ở nước ngoài sinh hoạt quá sao ở được đến liêu hình phủ nhận đáp án sau vương hiệu trưởng trên mặt cũng hiện lên hơi hơi kinh ngạc hắn nói dẫn nói ngươi khẩu âm so các ngươi tiểu trường lão sư còn muốn chính một ít đâu phải biết rằng nàng chính là lưu học trở về cao tài sinh a liêu hình liên tục khiêm tốn nói không có kỳ thật nàng chỉ là bởi vì đối với ngôn ngữ phương diện tương đối mẫn cảm mà thôi xem anh mỹ kịch thời điểm đi theo nói một lần là có thể giống như lúc mà bắt trước ra thuần khiết anh thức khẩu âm hoặc là mỹ thức khẩu âm đương nhiên loại này lời nói là không thể nói thật bằng không thiếu đánh là cái dạng này chúng ta muốn ở trong trường học lựa chọn một người đồng học đi đại biểu chúng ta trường học tham gia lần thứ tư mười quốc bản tròn hội hải thành trung học mấy năm trước đều có tham gia nhưng là cuối cùng cũng chưa có thể vào vây trận chung kết đại biểu chúng ta trung phương bước lên sân khấu lần này tiểu trương lão sư ở trước mặt ta cực lực đề cử ngươi ngươi nếu có hứng thú nói liền ở hôm nay tiết tự học buổi tối tới trường học lễ đường tham gia buổi giáo sơ thí đi liêu hình chớp trước mắt có chút không nghe hiểu mười quốc bàn tròn hội là thứ gì kỳ thật cũng không trách nàng sơ chung lúc ấy nàng ở trường học là cực kém thường ninh trung học sau lại lại bị đưa đi bệnh viện trường nhậm tự nhiên không biết mấy năm nay cao trung sinh trung nổi tiếng nhất mười quốc bàn tròn hội vương hiệu trưởng sau khi rời đi tiểu trương lão sư nhẫn mại tính tình cùng liêu hình giải thích là cái dạng này chúng ta sẽ trước tiên ở trong trường học tuyển ra một học sinh đại biểu hải thành trung học đi theo quốc nội mặt khác danh giáo học sinh tiến hành thuần tiếng anh biện luận diễn thuyết chờ thi đua Sau đó tuyển ra ưu tú nhất một vị đi tham gia 10 quốc bản tròn hội, năm trước chúng ta trường học đi chính là Phó Liên, nhưng là hắn cũng không có thể tiến bàn tròn hội, cuối cùng. Một vòng bị Bắc Hải cao trung đào thải. Tiểu Trương lão Sư rất là đáng tiếc mà lắc đầu, đem chính mình tiếng lòng nói ra, năm trước nếu là làm Phó Liên đi thật tốt ta cái kia Hàn Quốc Tiểu Nam sinh được xưng là cái gì 3.000 năm ra Mỹ Nam tử, nếu là Phó Liên hướng hắn bên cạnh vừa đứng, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục hắn. Liêu hình ho nhẹ một tiếng nhắc nhở tiểu trương Lão sư chú ý hình tượng, người sau cùng học sinh hòa mình chút nào không thèm để ý, vây vây tay nói, ngươi đừng khinh địch, ngươi cũng muốn tranh thủ quá sơ thí đại biểu hải thành xuất chiến, phải biết rằng đối thủ của ngươi chính là ba cái niên cấp đặc tiêm ban cùng mũi nhọn ban tuyển ra tới học bá, toàn bộ trường học bình thường ban cũng có thể đi hải tuyển, liền ngươi một người. Liêu hình có thể có được hải tuyển tư cách, trừ bỏ cho tới nay ưu dị tiếng Anh thành tích ở ngoài. cũng cùng phía trước ở văn nghệ hội diễn thượng biểu hiện xuất sắc có quan hệ. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là cao tháng năm 1533 toàn thể lão sư đều chạy tới hiệu trưởng cùng chủ nhiệm chỗ đó mãnh liệt đề cử một đợt chính mình cái này học sinh. Vốn chính là chủ nhiệm lớp lại giáo tiếng Anh tiểu trương lão sư thả không đề cập tới, ngữ văn lão sư khích lệ liễu hình luôn ngữ tổ chức năng lực hảo, lịch sử lão sư khen nàng đối thế giới sử cùng Trung Quốc sử đều hiểu biết. chính trị lao sư khen nàng đối triết học mark lenin lý giải thấu triệt thả am hiểu sâu thế giới tình hình chính trị đương thời địa lý lao sư cũng chạy ra trầm tư suy nghĩ tìm cái lý do khen liếu hình đối thế giới địa lý quen thuộc những người này khen đến ba hoa trích chòe liền kém đem nàng đắp nặn thành ngàn năm khó được thiên tài học sinh ngay cả giáo toán học chu lão sư cũng bị bọn họ kéo đi này vô tội lao tiên sinh nghẹn nửa ngày cuối cùng nghẹn ra cái lý do này tiểu cô nương thanh âm còn rất dễ nghe Nói không chừng ở biện luận cùng diễn thuyết thời điểm sẽ bởi vậy lấy được ưu thế đâu. Cứ như vậy, liễu Hình Thành duy nhất có tư cách đi hải tuyển bình thường ban học sinh. Nói đến cùng, này giúp lao sư cũng là tưởng tranh khẩu khí. Làm xếp hạng cái đuôi bình thường ban, trong trường học có cái gì đại hoạt động đều sẽ không mang lên bọn họ chơi. Muốn luân cũng là từ đặc tiêm ban đến phiên kia mấy cái mũi nhọn ban, nơi nào luôn được đến bọn họ yên lặng vô danh cao tháng 1 năm ba ba ban. Thật vất vả ra cái có hy vọng làm vẻ văng mầm. này giúp lao sư còn không được liều mạng giúp đỡ liêu hình tranh thủ sao tới rồi tiết tự học buổi tối điểm toàn bộ văn phòng lao sư đều vây quanh liêu hình mỗi người đều vô vô nàng bả vai vì nàng cổ vũ liêu hình à, đợi chút tới rồi trường học lễ đường ngươi không cần khẩn trương a liền ấn ngày thường tiếng anh khóa trình độ biểu hiện thì tốt rồi như thế nào như vậy giáo hải tử liêu hình ngươi nhớ rõ muôn khí phết điểm đừng cố kỵ bọn họ là học trưởng học tỷ dù sao không thể thua khí thế chúng ta nếu không mang lên lớp học đồng học đi cấp liễu mình cố lên không được nay tiết tiết tự học buổi tối là của ta ta muốn giảng bài thi tâm tình phức tạp liễu hình rời đi văn phòng khi còn mơ hồ có thể nghe được toán học lão sư cùng lịch sử lão sư liền hôm nay tiết tự học buổi tối rốt cuộc về ai tại tiến hành kịch liệt thảo luận bọn họ ban lão sư thật đúng là có chút đáng yêu đâu tới trường học lễ đường sau liễu hình mới phát hiện tới tham gia hải tuyển người viễn siêu chính mình tưởng tượng mỗi cái niên cấp có một cái đặc tiêm ban Chín mũi nhọn ban, mỗi cái ban lại tuyển ra vài tên học sinh, hiện tại hội tụ ở lễ đường thế nhưng cũng có một hai trăm cá nhân. Liêu Hình tiến vào thời điểm cửa có người đệ thượng một quyển sách nhỏ, đồng học, người là cái nào ban. Chờ ta thẩm tra đối chiếu hạ tin tức lại vào bàn. Cao tháng 1533 ban, Liêu Hình. Liêu Hình vừa dứt lời hạ, phụ kiện mấy cái học sinh đều ngây ngẩn cả người, có người trần chờ mở miệng, 33 ban. Không phải mũi nhọn ban đi. Này không phải mũi nhọn ban mới có danh này sao. ngươi có phải hay không lầm a liễu huỳnh không có nửa điểm quân bách nàng thuần nhiên đương không nghe thấy kia mấy cái xa lạ đồng học nói nhỏ lễ phép mà đối với phụ trách đăng ký người dò hỏi xin hỏi ta có thể đi vào sao đối phương trên giấy tìm tìm quả nhiên tìm được rồi liễu huỳnh tên xác nhận sau sai thân làm liễu huỳnh vào bàn bất quá cùng chi tướng cùng với là hải tuyển còn không có chính thức bắt đầu liễu huỳnh liền thành giữa sân nhiều người chú ý tiêu điểm cái này bình thường ban tiến vào nữ sinh xem ra quan hệ thực cứng a Trước 56 kia nữ sinh chân trường mạng Mỹ. Đại lễ đường không khí có chút nghiêm túc, rốt cuộc trận thi đấu này quyết định ai có thể đại biểu Hải thành trung học đi tham gia thi đấu, thắng lợi người sẽ có được cực cao vinh dự. Đại gia tự giác mà căn cứ chính mình nghiên cấp cùng lớp cách ra ngồi tán, top 5 tốt 3 nhỏ giọng thảo luận chờ một chút khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Liêu hình bên người cũng không quen thuộc người, nàng chỉ phải một người ngồi ở góc an tinh chờ thi đấu bắt đầu. Bên cạnh ngẫu nhiên có mấy cái đồng học nhìn Liêu hình chỉ chỉ trò trò khe khẽ nói nhỏ. Đơn giản chính là tò mò vì cái gì năm nay sẽ có cái bình thường ban học sinh phá cách tiến vào. Bất quá nàng không có nhiều như vậy công phu tới để ý tới bọn họ, nàng còn đang suy nghĩ đợi chút khả năng sẽ lựa chọn sử dụng tuyển chọn phương thức. Liêu Anh biết chính mình phía sau ký thác chư vị lao sư kỳ vọng, nàng tuy nói không cam đoan nhất định thắng lợi, nhưng là cũng tưởng tận lực biểu hiện hảo một chút, không cho chính mình ban mất mặt. Liên ở ngay lúc này, đồng nhiên truyền đến một trận chạy chậm tiếng bước chân. Liêu Hình ngẩng đầu hướng ngoài cửa vừa thấy. Chỉ thấy Phó Liên cùng Giang kính thâm một trước một sau bước vào đại lễ đường. Cửa phụ trách đăng ký người thoạt nhìn đối bọn họ cũng rất quen thuộc, cũng không có giống đối đãi liêu hình như vậy yêu cầu xác minh tin tức, mà là trực tiếp thả bọn họ vào được. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, bọn họ hai cái đều là đặc tiêm ban học sinh xuất sắc. Sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là đoán trước bên trong sự, huống chi Phó Liên năm trước cũng là đại biểu trường học xuất chiến lấy được quốc nội đệ nhị danh thành tích. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ Phó Liên cùng Giang Kính Thâm cực có an ý cùng nhau hướng về Liễu Huỳnh bên này đi tới. Hảo kỳ quá nha, bọn họ nhận thức sao? Có người thấy thế không khỏi nghi hoặc đặt câu hỏi. Lúc này có người giải khai đáp án, người không biết sao? Cái kia nữ sinh là cao một tiểu giáo hoa, cùng Phó Liên giống như có một chân. Nguyên lai là bảng thượng Phó Liên cái này đùi a. Vì thế Liêu Huỳnh bối cảnh lại càng thêm cao thâm khó đón lên. Thính lực cực hảo Liễu Huỳnh nghe thế loại lời nói sau, đều không khỏi có chút trên mặt phát sốt, thật xấu hổ. bất quá lúc này nàng nhưng không công phu đi phản bác những người đó hỏi chuyện bởi vì phó liên lại đây câu đầu tiên khiến cho bên cạnh ăn dưa quần chúng nhóm trong mắt đều thiếu chút nữa rất ra tới người cư nhiên cũng tới chúng ta đây lần này xem ra chỉ có thể cho người đương làm nền hắn nói lời này thời điểm không có nửa điểm nói rợn ý tứ ngược lại biểu tình phá lệ nghiêm túc mà bên cạnh giang kính thâm thế nhưng cũng không có phản đối thậm chí còn gật gật đầu tán đồng phó liên nói liễu mình ở nói chúng ta hai cái cơ bản đều không có diễn đây là đối liêu hình thực lực trực tiếp tán thưởng rốt cuộc nàng cũng là đã từng dùng chính mình tiếng anh trình độ chinh phục phó liên cùng giang kính thâm bất quá đối với bên cạnh quần chúng nhóm tới nói phó liên cùng giang kính thâm vừa rồi lời nói không ai sẽ tin giống như là thả một cái vang dội xu thí vẫn là cầu vồng sắc. quả nhiên này đó các học bá đều hái thương nghiệp lẫn nhau thổi a liêu hình còn không có tới kịp phản bác này hai người một câu trên đài bỗng nhiên đi tới một người đúng là lúc trước nhìn đến vị kia mập mạp vương hiệu trưởng Hắn mang theo hiền từ cười, âm thầm nhìn chung quanh bốn phía đánh giá mọi người. Ở một chút trầm mặc sau, Vương hiệu trưởng mới đã mở miệng, "Các bạn học, các ngươi đều là chúng ta Hải Thành Trung học ưu tú học sinh. Ở phía trước mấy năm trong lúc thi đấu Hải Thành Trung học cũng chưa có thể đạt được tham gia 10 quốc bản tròn hội nghị tư cách. Hy vọng năm nay đại biểu chúng ta trường học đi tham gia thi đấu đồng học, có thể đứng ở cái kia sân khấu thượng bày ra ra chúng ta Hải Thành Trung học phong thái." Hắn cũng không trông cậy vào Hải Thành Trung học thật có thể ra trong đó phương đại biểu. Rốt cuộc phóng tới cả nước trong phạm vi sau, so hải thành ưu tú trường học cũng không tính thiếu. Theo vương hiệu trưởng giọng nói rơi xuống, hắn phía sau thật lớn màn ảnh thượng cũng xuất hiện lần này thi đấu quy tắc. Mỗi người đều sẽ rút ra một chương đề mục tạp, mặt trên khả năng sẽ có lịch sử sự kiện hoặc là năm gần đây tin tức thời sự, yêu cầu người dự thi dùng toàn tiếng Anh đối việc này kiện tiến hành bản tóm tắt, cùng với phát biểu chính mình quan điểm cùng cái nhìn. Lần này cũng không có thiết chí đặc biệt giám khảo, chỉ có vương hiệu trưởng một người mà thôi. Giờ phút này ở đây mặt khác toàn bộ đồng học chính là đại chúng bình thẩm. Nếu liền học buồn giáo đối thủ cạnh tranh đều không thể thuyết phục, kia còn thế nào ở quốc tế sân khấu đi lên thuyết phục đến từ nước ngoài những cái đó người cạnh tranh đâu. Đây là vương hiệu trưởng nguyên lời nói. Liêu hình vẫn luôn liền ngồi ở góc, cho nên đến phiên nàng đi lên tuyển vấn đề thời điểm, mặt khác đồng học đều đã tuyển đến không sai biệt lắm. Giang kính thâm cùng phó liên đi theo liễu hình cùng nhau đi lên đi, ba người rút ra vấn đề sau cho nhau đều không có dấu giếm. thẳng thắn thành khẩn đem trang giấy chính diện triều thượng lộ ra tới chỉ thấy phó liên vấn đề tạm thượng chính là thời kỳ xuân thu chiến quốc sở trang vương nhất mình kinh nhân giang kính thâm vấn đề là viên long bình cải tiến lúa nước đối trung quốc kinh tế phát triển ảnh hưởng liêu hình chịu đến vấn đề tắc không phải quốc nội sự kiện mà là quốc tế tương quan nước mỹ nam bắc chiến tranh cùng nô lệ da đen giải phóng bởi vậy có thể thấy được lần này thi đấu vấn đề đề đến phạm vi to lớn ba người chi gian thế nhưng không có chút nào trùng hợp điểm Hơn nữa cũng có thể nhìn ra lần này yêu cầu phi thường nghiêm khắc, nhưng không chỉ có yêu cầu học sinh có được ưu tú tiếng Anh khẩu ngữ biểu đạt năng lực, còn cần đại gia đối với thời sự cùng lịch sử sự kiện có nhạy bén thấy rõ lực cùng với sắc bén quan điểm. Này đó học sinh nếu gần chỉ là tiếng Anh khẩu ngữ hảo, rất có thể liền đề mục là cái gì, ở nói cái gì sự tình bọn họ cũng không biết. Cho nên lần này tuyển chọn yêu cầu không nhiều lắm, kỳ thật phi thường khó khăn. Đối với này đàn cao trung sinh tới nói, Đại bộ phận người đều là lần đầu tiên tham gia loại này loại hình tiếng Anh thi đua. Không có bài thi không cần làm đề. Nhưng là chỉ là ở trong đầu hồi tưởng mệnh đề bài thi, cũng đã lãng phí nhất định thời gian. Đến lên đài thời điểm, vượt qua một nửa người hoặc là chính là lắp bắp không có nhận thức, hoặc là chính là quan điểm trật tự không đủ rõ ràng. Cho nên mỗi người đều ở tận lực tránh cho cái thứ nhất lên đài, tưởng có được rất nhiều đánh nghị săn trong đầu thời gian. Vương hiệu trưởng đối này cũng không cảm thấy không công bằng, hắn nói thẳng. Nếu liền trước lên đài lên tiếng dũng khí đều không có, kia đến lúc đó đi 10 quốc bản tròn hội phòng trừng cũng là chân tay co cóng. Nói ngắn gọn, sau lên đài giả cố nhiên sẽ có được càng nhiều chuẩn bị thời gian, nhưng là ở vương hiệu trưởng chỗ đó cơ sở phân cũng đều tùy theo hạ thấp. Phó liên nghiêng đầu đối liêu hình chớp chớp mắt, cười văng nói, nếu nói như vậy, khiến cho ta trước đi lên vì ngươi đánh sập kế tiếp đối thủ cạnh tranh tin tưởng đi, ngươi nhớ rõ chờ lát nữa, muốn biểu hiện so với ta càng tốt nga. Ngữ bãi. Hắn đem vấn đề tạp hướng trên bàn nhấn một cái, đứng dậy tiêu sái mà đẩy ra ghế dựa lập tức bước lên lễ đường đài cao. Không thể không nói, Phó Liên lần này diễn thuyết là phi thường thành công. Đầu tiên là rõ ràng giảng thuật sở trang vương nhất minh kinh nhân sự kiện, sau đó lại trật tự rõ ràng liệt ra chính mình quan điểm, thậm chí còn cử ra không ít ví dụ tiến hành phản chứng. Cái thứ nhất lên đài Phó Liên, quả thực như hắn lời nói đã kích hảo những người này tin tưởng. Kế tiếp lên đài hai cái nam sinh tuy rằng nói còn tính không tồi. cũng đạt được thưa thước vỗ tay, nhưng là cùng Phó Liên vừa rồi biểu hiện so sánh với vẫn là có rõ ràng chênh lệnh. Phó Liên Châu Ngọc ở đằng trước, tự giác so bất quá mọi người không quá tưởng lên đài, đều tưởng chuẩn bị chuẩn bị trở lên đi. liễu Hình vốn dĩ không thích làm nổi bật, nhưng là nàng tưởng chạy nhanh nói xong sau đó trở về viết không biết xong toán học tác nghiệp. Vì thế lại đến cái thứ ba nam sinh xuống dưới thời điểm, liễu Hình lên đài. liễu Hình cảm thấy thật sự hẳn là cảm tạ hôm nay buổi sáng thời điểm. Lịch sử lão sư thuận miệng đề đề nam bắt chiến tranh sự tình, hiện tại nàng há mồm liền tới đều không cần hồi tưởng quá nhiều. Thi đấu kết quả thế nào? Tiểu trương lão sư đối với mới vừa tiến vào chính trị lão sư liều mạng truy vấn, bất quá người sau ngồi sổm lễ đường bên ngoài nửa ngày cũng nghe không thấy động tính cho nên trước tiên đã trở lại, cũng không biết kết quả. Lần này chúng ta liễu mình thi đấu rốt cuộc thế nào a? Nay tiểu cô nương như vậy tiểu một cái, đừng bị mặt khác ban học sinh cấp khi dễ nha. nếu là lần này nàng thua quá sầu thảm sau khóc nhẹ kia làm sao bây giờ nha tiểu trương lão sư u sầu tiệm khởi nâng má ở bàn làm việc thượng không được thở dài liền ngươi suốt ngày nhọc lòng loại chuyện này chu lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu trương lão sư có chút không thoải mái nói liễu bình thượng chu bị ta trổi lông gà đánh mười hạ đều không có khóc nhẹ như thế nào liền sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ liền khóc nhẹ đâu ta giáo học sinh bên trong nhưng không có như vậy vô dụng tiểu trương lão sư có chút không phục nhỏ giọng lẩm chu lão sư ngươi cư nhiên dám đánh học sinh tiểu tâm bị cử báo hơn nữa liêu hình nhìn như vậy tiểu lại là lần đầu tiên cùng mặt khác ban học sinh thi đua bọn họ nếu là khi dễ chúng ta liễu hình là bình thường ban Tiếc nhưng làm sao bây giờ nha đối chính mình dạy ra học sinh phải có điểm tin tưởng được không chu lão sư đang chuẩn bị giáo dục một phen tiểu trương lão sư liền nhìn đến văn phòng ngoài cửa đứng cái thấp bé thân ảnh cũng không biết liễu hình tới rồi đã bao lâu nghe xong nhiều ít bọn họ vừa rồi lời nói trên mặt nàng không có nụ cười nhưng là cũng không có tiểu trương lão sư trong dự đoán khóc nhẹ cùng bình thường giống nhau như lúc nhìn không ra manh mối liêu hình làm sao vậy tiểu trương lão sư trong lòng trận lạnh nghĩ thầm này không xong nha hai tử tự bế làm sao bây giờ chạy nhanh khai đạo một phen mới được liên ở nàng chuẩn bị tiến lên hảo hảo chấn an liễu hình một đốn thậm chí chuẩn bị đem trương tiểu tứ lúc trước đặt ở văn phòng kẻo lấy ra tới cấp liễu hình thời điểm liễu hình lại không nhịn xuống con con khỏe miệng lộ ra một tia nhợt nhạt ý cười tiểu trương lão sư không cần lo lắng cho ta khóc nhẹ lạc ta đã thông qua sơ thí tiểu trương lão sư trên mặt tức khắc đại hỷ văn phòng mặt khác lão sư cũng ở một lát thiên lặng về sau cũng bắt đầu không hình tượng mà chúc mừng lên ngay cả vốn dĩ trang không sao cả nghiêm túc bộ dáng chu lao sư lúc này khoe miệng cũng nhịn không được hướng lên trên tiểu, nhỏ giọng mà nhắc mãi rất tốt đột hào thật sự ở thi đấu sau khi kết thúc sở hữu học sinh đều không hề suy đoán liêu hình bối cảnh bởi vì đại gia thua tâm phục khẩu phục Vô luận là ở tiếng Anh phát âm thượng vẫn là đang hỏi đề giải thích rõ ràng độ thượng cùng tự thân quan điểm thâm nhập tham thảo hạ, thậm chí ngay cả ở trên đài trầm ổn biểu hiện cùng sức giãn, bọn họ đều không bằng cái này cao một tiểu cô nương Phó Liên vừa rồi nói kêu phiên lời nói quả nhiên không phải khiêm tốn, nàng so Phó Liên còn mạnh hơn. Tiểu trương lão sư lôi kéo liêu mình, trên mặt tươi cười như thế nào đều giấu không được, bất quá tốt xấu nàng còn nhớ do nói chính sự, nếu sơ thi đã qua vậy ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút kế tiếp đối ngoại thi đấu. Tiếng Anh phương diện ta không có cách nào lại giúp ngươi tăng lên cái gì, ngươi có thể nhiều thỉnh giáo một chút mặt khắc khoa lao sư, làm cho bọn họ giúp ngươi giảng một giảng trong ngoài nước đại sự kiện, cũng có thể nhiều nhìn xem 10 quốc bàn tròn hội video. Liêu hình trong lòng lại nhớ thương một khác sự kiện, lão sư, năm trước Phó Liên cũng đi tham gia cái này thi đấu sao? Đúng vậy, ta không phải đã nói với ngươi sao? Năm trước chúng ta trường học đại biểu chính là hắn. Hơn nữa Phó Liên ở cả nước mấy chục sở trung học trung trổ hết tài năng lấy được đệ nhị danh hảo thành tích đâu. Cả nước đệ nhị danh đối với mặt khác học sinh tới nói chỉ sợ thật là khó được hảo thành tích, nhưng là đối với từ trước đến nay quen làm đệ nhất Phó Liên tới nói, này chỉ sợ là nhân sinh giữa một lần thảm thiết hoặc thiết lư. Liêu mình đến đây rốt cuộc không có nhịn xuống trong lòng lòng hiếu kỳ, nàng không khỏi truy vấn xuất khẩu, như vậy rốt cuộc là ai đem Phó Liên cấp đánh bại. Nói đến cái này ta còn nhớ do đâu. Năm trước ở trong trận chung kết đánh bại phó liên cái kia Bắc Hải Trung học nữ sinh, là cái thật xinh đẹp về nước hoa kiểu nữ sinh, tuy rằng tiếng phổ thông không phải đặc biệt hảo, nhưng là tiếng Anh phát âm là thuần khiết Luân Đôn khang, hơn nữa đối với quốc tế các loại hình thức rõ như lòng bàn tay, chính yếu chính là nàng lớn lên phi thường xinh đẹp. Tiểu Trương lão sư cường điệu vài biến xinh đẹp, Liễu Hình thuận miệng liền hỏi câu, có phó liên xinh đẹp sao? Hỏi xong Liễu Hình liền hối hận, bất quá Tiểu Trương lão sư hiển nhiên không cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn nghiêm túc mà trả lời luận khuôn mặt nàng khẳng định không phó liên đẹp hơn nữa ngươi cũng đẹp nhan giá trị không thua nàng nghĩ nghĩ tuy rằng cảm thấy có chút đả kích liêu hình nhưng tiểu trương lão sư vẫn là mở miệng bồi thêm một câu bất quá nàng lớn lên so ngươi cao rất nhiều đại khái cao ngươi một cái đầu còn không ngừng đi hơn nữa chân lại trường lại tế tuổi trẻ nữ lao sư chú ý điểm quả nhiên thanh kỳ nhìn đến liêu hình có chút hai thoáng ánh mắt sau rất sợ chính mình học sinh còn không có xuất trình đã bị đả kích tin tưởng tiểu trương lão sư vội vàng bồi thêm một câu nhưng là ngươi lớn lên cũng không so nàng kém ngươi siêu cấp đáng yêu nha nhưng mà đã chậm 1 mét 5 liếu mình đã bị đả kích cũng may chu lão sư lúc này cứu vớt nàng hắn tiểu ngâm một miệng trà sau lắc đầu đã mở miệng ngươi nói chính là kêu nguyễn anna cái kia học sinh đi nàng không được ở 10 quốc bản tròn hội thượng nàng biểu hiện quá kém ở quốc nội trận chung kết thời điểm bởi vì muốn diễn thuyết đề mục là về quốc tế tình thế cho nên có ưu thế Nhưng là tới rồi cùng ngoại quốc học sinh biện luận thời điểm nàng cũng không có bày ra ra chúng ta Trung Quốc văn hóa cùng phong thái, thậm chí liền Trung Quốc một ít lịch sử điển cố còn không bằng Nhật Bản cái kia nam sinh biết được rõ ràng. Còn không bằng làm chúng ta trường học phó liên đi đâu. Lịch sử Lão sư nghe được nơi này, yên lặng mở miệng, cho nên liễu Huỳnh năm nay ngươi thượng phía trước, cho ta mỗi ngày tiết tự học buổi tối tới văn phòng bối lịch sử thư. Như thế nào chỉ là bối lịch sử thư, ta ngữ văn cũng đến bối A. Nữ văn lão sư đánh gậy lịch sử lão sư nói, không chút khách khí gia nhập tranh đoạt chiến. Phi thường xinh đẹp, thả đánh bại phó liên nữ xinh sao? Liêu Hình trong lòng đột nhiên trồi lên mạc danh chờ mong. Chương 57 nàng là tiểu khả ái. Thu ý dần dần dày, ám màu xám hậu vân che khuất ánh mặt trời, ngẫu nhiên có mấy trận gió thổi qua cả kinh nhân thân thượng nổi ra gà đốn khởi, ngay cả trường học Lưu Lạc Miêu cùng Lưu Lạc Cẩu cũng dần dần thiếu dấu chân, nghĩ đến cũng là kiếm ăn qua đi giảm bớt hoạt động thời gian. đều tránh né ở nhỏ hẹp không gian nội che đậy rốt cuộc gió lạnh tầng tầng lạnh một chiếc xe taxi ngừng ở hải thành trung học cửa cửa xe mở ra sau dẫn đầu lộ ra tới chính là một đôi trắng non chân tuy nói không phải gốm sứ lựa bạch lại cũng sáng loáng lượng chạch viên tiêm thích đáng chính yếu là nó chiều dài kinh người viễn siêu bình thường nữ sinh tia chân dài bán ra xe taxi một đôi tiểu xảo màu đen chung cùng tiểu da dê dày đặng trên mặt đất một cái cực kỳ cao gầy đầy đặn nữ sinh xuất hiện ở hải thành trung học cổng trường trên người nàng có cùng quốc nội bình thường cao trung nữ sinh hoàn toàn tương phản khí chất đơn giản đai đeo đắp kiện cao bồi áo khoác xứng cùng hệ váy jean cứ việc thời tiết chuyển lãnh cũng vẫn là trần trụi chân dài vô luận là diện mạo vẫn là dáng người nhìn đều là viễn siêu tuổi thành thủ nàng nhìn xa hải thành cổng trường hơi hơi mỉm cười giơ tay lấy kính dâm một trương diễm lệ dường như thần lộ hoa hồng kiều nộn khuôn mặt nháy mắt triển lộ ra tới Này nữ sinh liêu liêu chính mình hơi cuốn tóc dài cười đối kia cổng trường chào hỏi khéo hải kẽ ngợp mịt lệ cùn ở hải thành bảo vệ cửa chỗ đăng ký sau này nữ sinh có thể thuận lợi nhập giáo nàng dường như không có đặc biệt mục tiêu một đường thảnh thơi thảnh thơi mà từ cổng trường chậm di di ma hoảng dùng to mò ánh mắt đánh giá hải thành giáo nội hết thể sự vật trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi không người nghe hiểu nói cứ việc nàng chỉ là tùy ý mà bước chậm ở hải thành trung học vườn trường nội lại vẫn là khó tránh khỏi mà hấp dẫn tới rồi quá nhiều ánh mắt bởi vì quá không giống nhau vô luận là kia đầu ở hải thành trung học mệnh lệnh rõ ràng cấm tóc ăn vẫn là kia thân tùy ý lại nóng bỏng trang phẫn cũng hoặc là trên mặt nàng rõ ràng có thể thấy được trang ở một đám người mặc sám trắng gặp nhau hải thành giáo phục học sinh trung gian đều quá mức bắt mắt Hùng chi nàng bản thân liền lớn lên cao gầy lại xinh đẹp đẹp người ở đâu đều sẽ đưa tới người khác nhìn chăm chú đây là nhân loại thiên tính cho phép nàng vòng quanh trường học âm nhạc lâu cùng thư viện xoay vài vòng sau rốt cuộc lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình đối với bên cạnh đang ở trộm xem chính mình một cái tiểu nam sinh vầy vây tay mặt lộ vẻ mê người mỉm cười Ngươi, lại đây. Bị gọi vào nam sinh vừa vặn chính là Trương Béo. Vị này trạch nam còn tưởng rằng là chính mình dình coi hành vi đưa tới đối phương phản cảm. Hơn nữa này nữ sinh quá mức tân triều trang điểm làm hắn có chút trộn dạng. Phải biết rằng đối phương này thần trang điểm thật đúng là cực kỳ giống hắn gần nhất đang ở chơi một trò chơi nữ chính. Bị gọi lại trong nháy mắt Trương Béo thế nhưng khẩn trương đến mặt đỏ lên. Hắn có chút thấp thỏm mà dịch tới rồi này nữ sinh bên cạnh. Nâng chính mình viên đầu vô tội mà nhìn nàng. Các ngươi giáo tỷ kỳ điệu điểm, chỗ nào? Cô nương này một mở miệng, Trương Béo liền cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng nói chuyện thời điểm rất chậm không đề cập tới, nói chuyện thời điểm còn như là không nhớ được từ ngữ dường như trên đường toát ra cái tiếng Anh từ đơn. Trương Béo sờ sờ đầu mình, cân nhắc vừa rồi nàng niệm câu nói kia là có ý tứ gì, phải biết rằng hắn thân là trạch nam tinh thông tiếng Nhật, nhưng là đối với tiếng Anh là không hiểu ra sao. ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe hiểu. Trương béo cân nhắc nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra được, chỉ có thể ngượng ngùng mà lại hỏi một lần. Kia nữ sinh cau mày cũng đau khổ suy tư tương phù hợp tiếng Trung, bất quá nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ, vung tay quyết định chính mình tìm. Đúng lúc này, trương béo ngắm tới rồi một hình bóng quen thuộc, hắn không khỏi trước mắt sáng ngời, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh nháy mắt liền rụt trở về, hương phấn mà hướng về phía kia nữ sinh với tay hô, liêu hình. Tầu tử! Mau tới giúp giúp tiểu đệ ta! Vóc dáng cao nữ sinh tầm mắt cũng đi theo gì qua đi sau đó nàng liền nhìn đến một cái tiểu xảo đáng yêu nữ sinh hướng tới bên này đi tới, chắc cái cao cao đôi ngựa, nho nhỏ khuôn mặt tinh xảo lại đáng yêu, đặc biệt là cặp kia lưu viên đen nhánh mắt, ở cực thiển màu da phụ trợ hạ có vẻ đặc biệt xinh đẹp, giống viên sẽ sáng lên hắc đá quý, cứ việc như vậy hình dung nghe tới quá mức không thể tưởng tượng, nàng dung chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm mà niệm một câu, liêu hình yên lặng mà nghe trương béo ở đàng kia nhỏ giọng nói thầm, phỏng chừng là cái nhật hàn lưu học sinh, ngôn ngữ không thông đâu. Bên cạnh cao cái nữ sinh tuy nói không quá sẽ nói tiếng Trung, nhưng là thực hiển nhiên nghe vẫn là nghe đến hiểu, nàng cao mày phủ nhận, không, không phải lưu học sinh, ta là người Trung Quốc. Cuối cùng năm chữ nhưng thật ra niệm đến câu chữ rõ ràng, nhìn ra được tới nàng luyện tập không ít lần. Ta muốn đi cao một Không đúng, hiện tại là cao nhị một ban, đi tìm phó liên. Cái kia xinh đẹp nữ sinh liên tiếp tiếng Anh đối với liêu hình đặt câu hỏi, nàng thậm chí đang nói song sau còn không lưng phủng ở liêu hình khuôn mặt nhỏ. Một đôi mắt mang theo ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, đáng yêu cục cưng nữ Hải nói cho ta ở đâu có thể tìm được hắn, hảo sao? Âm cuối kéo trường lại gợi cảm, cùng miêu chảo cào dường như liêu nhân. Liêu hình không có bởi vì nàng này thân cận mà mặt đỏ, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không khỏe, nàng chỉ là bình đạm mà quét đối phương liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu tốt, theo ta đi đi. Thật là cái tinh linh dường như tiểu khả ái đâu. Khó mà tin được hải thành như vậy cứng nhắc trung học thế nhưng sẽ có ngươi như vậy đáng yêu bà bối, bất quá thật đáng tiếc, này thân xấu xí màu xám dài rộng màu xám chế phục làm ngươi nhan giá trị tổn thất không ít. Nếu là ngươi chuyển tới chúng ta bắc hải trung học, liền sẽ phát hiện chỗ đó anh thức tiểu tây trang váy cùng ngươi mới là tốt nhất phối hợp. Phát hiện liễu mình có thể vô chướng ngại nghe hiểu chính mình nói sau vị này nữ sinh liền một ngụm tiếng anh không ngừng mà cùng nàng nói chuyện, không bao giờ dùng kia lắp bắp tiếng Trung. Mà Liêu Huỳnh cũng không sai biệt lắm hoàn toàn đoán được thân phận của nàng, cứ việc nàng còn không có xem năm rồi mười quốc bàn tròn hội, nhưng là trước mắt này nữ sinh không thuần thục tiếng Trung, tiếng mẹ đẻ thuần thục tiếng Anh khẩu ngữ, cùng với cặp kia làm người vô pháp rời đi đôi mắt chân dài, đều biểu lộ thân phận của nàng. Bác Hải Trung học, Nguyễn anna bắc Bác Hải Trung học ở vào thành phố bắc Hải, khoảng cách thành phố Hải Châu cũng không xa, hai sở cùng tồn tại thành thị ven biển Trung học phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Hải thành trung học là điển hình Trung Quốc thức giáo dục, bất luận cái gì Trung Quốc học sinh đều sẽ quen thuộc nó dạy học hình thức. Mà Bác Hải trung học hoàn toàn tương phản, có lẽ là bởi vì thành phố Bắc Hải có đại lượng về nước Hoa Kiều, cho nên này sở trọng điểm cao trung học sinh cũng lấy nhị đại Hoa Kiều cùng với ngoại quốc lưu học sinh là chủ, giáo nội thông dụng ngôn ngữ vì tiếng Anh, ngay cả giảng bài đại bộ phận cũng là thuần tiếng Anh giảng bài. Bác Hải trung học phong cách càng như là anh Mỹ thức giáo dục, tự do thả mở ra, Cho nên từ chỗ đó ra tới Nguyễn Anna cũng là cái dạng này tính tình. Hắn chiều nay có cái tennis ái, người trước tiên ở bên ngoài từ từ đi, kết thúc lại đi tìm hắn. Liêu hình lãnh Nguyễn Anna đến sân tennis bên ngoài, còn không có tới gần liền có thể thấy bên cạnh vây quanh những người này, đều là hôm nay tới xem thi đấu người. Cảm ơn ngươi, bà bối. Nguyễn Anna cúi người rán rán Liêu hình khuôn mặt, trong thanh âm không chút nào che giấu vui sướng, ngươi cùng Phó Liên giống nhau đáng yêu. Phó Liên, đáng yêu sao? Liễu hình nhịn không được ở trong đầu hồi tưởng một phen, nhưng mà trong ấn tượng Phó Liên đầu tiên là bá đạo lại thằng nam, sau lại tuy nói không có như vậy khiến người chán ghét, bất quá tựa hồ càng ngày càng xa điêu, thế nào đều cùng đáng yêu xả không thượng quan hệ đi. Nguyễn Anna lại bộ tiếp tục cùng Liễu hình nói chuyện, nàng lập tức đi đến sân tennis bên cạnh, vừa vặn Phó Liên một kích xinh đẹp ngoại toàn cầu được phân kết thúc này cuộc thi đấu, nàng ngay sau đó chút nào không bận tâm người ngoài ánh mắt mà lớn tiếng kêu gọi, khi Phó Liên. nơi này. Phó Liên hai chữ kêu đến cũng là câu chữ rõ ràng, nghĩ đến cũng là luyện tập quá hồi lâu. Phó Liên đi đến bên sân buông vận bóng lau mồ hôi, nghe được Nguyễn Anna thanh âm sau ngẩng đầu hướng nàng bên kia nhìn lại, tầm mắt lâu dài mà định ở cái kia phương hướng, rồi sau đó đông nhiên đứng lên tử, không chút do dự hướng tới bên ngoài đi đến. Ta thân ái Phó Liên, ngươi quả nhiên cũng là tưởng niệm ta sao? Tới làm ta hảo hảo mà ôm hạ ngươi đi. Nguyễn Anna lần này vô dụng tiếng anh nói. Mà là đổi thành tiếng trung thuần thục mà cùng Phó Liên nói chuyện, hiển nhiên này đó lời kịch nàng sớm đã đánh quá nghị săn trong đầu tập luyện nhiều lần, giờ phút này nói đến không có chút nào chút chắc cảm. Nguyễn Anna cũng không so Phó Liên lùn, lúc này lại xuyên xong có cùng tiểu dày ra, ngăn ở trước mặt hắn cư nhiên nhìn không sai biệt làm cao. Mà cặp kia tinh tế bóng loáng chân dài hơi hơi nghiêng ngăn lại Phó Liên đường đi, nàng đẩy ra tán ở trước mắt một lọn tóc, miệng thơm hé mở, thanh âm cũng ôn nhu xuống dưới. ta ở xác định chính mình chiến thắng chát lơ lấy được đại biểu bắc hải trung học xuất chiến danh ngạch sau liền trực tiếp xin nghỉ lại đây ta muốn chính mắt chứng kiến ngươi ở hải thành thắng lợi ta phó liên phó liên bị nguyễn anna chặn hơn phân nửa cái thân mình hắn nghe xong nguyễn anna nói sau không tỏ ý kiến mà giơ giơ lên mi ngữ khí bình đạm mà đối nàng nói chính là chúng ta trường học thi đấu ở tối hôm qua liền kết thúc phải không kia thật là quá tiếc nuối nguyễn anna trong miệng nói tiếc nuối chính là trên mặt tươi cười lại không giảm nửa phần Nàng nghiêng đầu dùng ngón trỏ điểm điểm phó liên ngực, nhưng là chúng ta còn có thể đi tiến hành một lần vui sướng hẹn hò không phải sao. Lúc trước ước hảo, nếu ngươi bại bởi ta, phải bồi ta hẹn hò chính là ngươi cư nhiên chơi xấu trực tiếp hồi thành phố Hải Châu. Phó liên sau này tránh đi nguyễn an na tay, hơi hơi nhíu như mày, đó là chính ngươi nói, ta chưa từng đáp ứng. Hảo đi, nam nhân quả nhiên đều là kẻ lừa đảo, vậy nói như vậy định rồi, nếu là năm nay ngươi vẫn là bại bởi ta, vậy ngươi phải bồi ta ước hai lần sẽ. Thế nào? Nguyễn Anna ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng là xem bộ dáng này đối với chính mình thắng lợi sớm là trí tại tất đắc. Phó liên tầm mắt tránh đi nàng dừng ở cách đó không xa, hắn bỗng nhiên đi phía trước đi rồi một bước, liền ở Nguyễn Anna chuẩn bị đón nhận đi vãn thượng hắn cánh tay là lúc, phó liên nhẹ giọng đã mở miệng, phiền thoái làm một chút, ngươi chắn ta lộ. Cùng Nguyễn Anna sai khai thân mình sau, hắn mới mỉm cười quay đầu lại, ngữ khí không có nửa điểm mất mát không nói ngược lại còn mang theo rõ ràng kiêu ngạo chi ý, còn có Năm nay đại biểu hải thành trung học không phải ta, là nàng. Sau đó, Nguyễn Anna liền thấy phó liên chạy chậm chạy về phía đứng ở cách đó không xa trương thụ bên một cái nữ hải, trên mặt hắn kia vô pháp ức chế sán lạn tươi cười cùng sáng long lanh ánh mắt, là nàng chưa bao giờ ở bình tĩnh lại ngạo nghệ phó liên trên người gặp qua. Cao cao đôi ngựa, xinh đẹp lại lanh đạm mặt, dài rộng lại không cách nào che lấp nàng tốt đẹp bề ngoài màu xám trắng hải thành giáo phục. Là cái kia mang nàng lại đây tiểu khả ái. trung năm tám kia thật đúng là xoáy một đám. Nguyễn Anna đã đến đúng là một viên ném vào hồ nước đá, đem trầm tịch mặt nước kinh khởi từng vòng gợn sóng, thế cho nên nàng sau khi rời đi vẫn thường thường có người nói đến tới sân tennis cô ý tìm Phó Liên cái kia kinh diễm chân dài nữ sinh. Đương nhiên, chân dài đến trọng điểm đánh dấu. Bất quá Phó Liên ngay lúc đó lãnh đạm thái độ làm cái kia tâm cao khí ngạo công chúa quay đầu liền đi rồi, tuy rằng người sau rất có thể là hiểu lầm hắn cùng Liễu Huỳnh quan hệ, khinh thường làm kẻ thứ ba. Phó liên đối Nguyễn Anna đã đến cùng rời đi đều không thèm để ý, nhưng là phát hiện liễu hình giống như cũng không có gì dao động bộ dáng, tâm tình của hắn tức khắc trở nên không ổn, dường như miêu chảo cầu cào, lại là sốt ruột lại là hủy khuất. Tốt xấu nên có chút để ý bộ dáng A, chẳng lẽ liền không lo lắng hắn như vậy khóc xoáy lại ôn nhu nam thần bị khắc muội tử cướp đi sao? Người khả năng không quen biết hắn đi, cái kia nữ sinh Têu Nguyễn Anna là bác hải trung học tham gia mời quốc bản tròn hội đại biểu. Ngươi đi ra ngoài tham chiến thời điểm mạnh nhất đối thủ chính là nàng, mặt khác học sinh đều không tính là cái gì, nàng đảo thật sự có hai thanh xuyến tử, miệng lưỡi sắc bén, ngươi nói một câu nàng có thể phản bác ngươi mười câu. Tiếp tự học buổi tối cấp liêu mình giảng giải xong toán học đề trên đường nghỉ ngơi thời điểm, phó liên dường như vô tình như vậy để ra một câu. hắn trộm quan sát đến liêu mình trên mặt biểu tình, bất quá không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người sau vẫn như cũ là biểu tình chuyên chú nghiêm túc mà nhìn chằm chằm chính mình trước mặt kia buồn 5 năm thi đại học 3 năm bắt trước, tựa hồ kia quyển sách mặt trên tri thức điểm cùng luyện tập đề xa so Phó Liên cùng với Nguyễn Anna tới có lực hấp dẫn. Nói thực ra Phó Liên có điểm chịu đà kích, chính là nghề hạ như vậy đối đai chính mình chính là Liêu Hình, cái này chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu chú lùn. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lần nữa chủ động lại lần nữa ý đồ ám chỉ. Ngươi cảm thấy Nguyễn Anna thế nào? nàng giống như còn man chịu mặt khác nam sinh hoan nghênh hôm nay ta trở về về sau trương béo vẫn luôn ở ta bên thai nhắc mãi nói làm ta giúp đỡ muốn cái nguyên an na số còn nói nàng lớn lên giống hắn trong ngọng nữ thần liêu hình cũng không ngẩng đầu lên dùng bút nước chống chính mình cầm tự hỏi kia nói hàm số đề nàng giống như có chút hoang mang nhìn chằm chằm kia chỗ nửa ngày không nhúc nít bút thằng đến phó liên đều mau sốt ruột đến vò đầu bức thai thời điểm liêu hình mới bắt đầu động bút viết giải đề bước đi Lại cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần giải toán quá trình xác định không xuất hiện sai lầm sau, mới đem bài tập sách hướng Phó Liên trước mặt đầy đầy, nhẹ giọng nói, đề này ta không biết giải đề ý nghĩ đúng hay không, người giúp ta nhìn xem. Phó Liên thực sự là cái hảo gia giáo, ở hắn dạy học hạ gần nhất liêu hình toán học thành tích có rõ ràng tiến bộ, ít nhất này nói nan đề nàng cũng có thể chính mình giải ra tới. Nguyễn Anna Phó Liên mở miệng đang muốn lại kích thích kích thích liêu hình, người sau lại rốt cuộc nâng đầu. kia đối bình tĩnh đen nhánh đôi mắt ẩn tàng rồi cực đạm cực đạm cảm xúc nàng chớp chớp mắt đem chúng nó hoàn toàn giấu đi chỉ nghiêm túc nhìn phó liên dường như có chút nghi hoặc mà đặt câu hỏi ngươi như vậy thích cái kia kia nguyên anna nữ sinh sao kia vì cái gì hôm nay không cùng nàng hẹn hò đâu ta mới không có thích nàng đâu phó liên thể thốt phủ nhận nếu không thích hắn vì cái gì ngươi vẫn luôn ở để tên nàng liễu hình ném xuống như vậy một câu sau đem chính mình sách bài tập lấy về tới nhìn nhìn sai để sau tiếp tục tự hỏi Ngồi ở nàng đối diện phó liên lại không biết nói cái gì mới hảo. Rõ ràng ở lớp học thượng, ở diễn thuyết thi đấu thượng, ở bất luận cái gì trường hợp đều có thể đủ đĩnh đạc mà nói, hắn lúc này lại cảm thấy như là có khối bông ngăn chặn giọng nói, nói như thế nào cũng nói không nên lời dễ nghe lời nói tới, càng không biết thế nào mới có thể đủ thuận lợi biểu đạt ra bản thân tâm ý. Lâm Khải Sơn giáo chính mình truy mội tử những cái đó bí quyết hắn ngày gần đây đều dùng cái biến, vừa rồi càng là dùng tới mạnh nhất nhất chiêu kích thích chiến trường. Dùng khác nữ sinh kích thích liêu hình làm nàng ghen coi trọng chính mình. Chính là thấy thế nào, này kế phải giết chiêu cũng như là thất bại. Hắn chỉ phải ủy khuất ba ba mà vọng liếc mắt một cái tiểu chú lùn, lại thử mở miệng ước nàng, kia cái này cuối tuần ngươi có dành sao? Chúng ta cùng đi công viên giải trí thế nào? Tây thành bên kia công viên giải trí tân kiến một cái cả nước lớn nhất bánh xe quay, nghe nói buổi tối 9 giờ bắt đầu còn sẽ có pháo hoa đại hội, chúng ta cùng đi nhìn xem thế nào. Hắn nói nói trong ánh mắt quang liền càng thêm loại sáng, Hiển nhiên đã dưới đáy lòng trộm tưởng tượng cùng Liêu Hình cùng nhau ngồi ở bánh xe quay thượng xem pháo hoa cảnh tượng. Cuối tuần, Liêu Hình hơi hơi sửng sốt, có chút xin lỗi mà trả lời, chính là ta này cuối tuần có chút việc. Phó Liên tức khắc nóng nảy, tuy nói bánh xe quay liền ở đàng kia sẽ không bay đi, nhưng là lãng mạn pháo hoa đã có thể như vậy một ngày. Hắn cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi, đem đầu đặt ở bàn học thượng lúc gần lúc hiện. Mở to một đôi mắt to hủy khuất ba ba mà nhìn chằm chằm Liêu Hình, nhỏ giọng mà nhất biến biến nói thầm, cầu ngươi sao, ta là thật sự đã lâu cũng chưa cùng đi qua công viên giải trí, thượng một lần đi vẫn là tiểu học đâu. Ta tính cách quá quái gở hiện tại đều tìm không thấy người bồi ta cùng đi, ngươi liền bồi bồi ta được không? Liêu Hình nghe xong thật muốn chừng hắn một cái. Nói cái gì không ai bồi hắn đi đều là lời nói dối, bằng không nguyện Anna hẹn hò mời là chuyện như thế nào. Càng không cần để hải thành trung học như vậy nhiều học mội. thậm chí là học đệ đều đang chờ muốn Phó Liên số điện thoại chờ ước hắn đi ra ngoài. ra hỏa này nói dối cũng không trải qua từ đầu óc, há mồm liền tới nói hiệu nói vượng. Cứ việc Phó Liên bán đến một tay hảo manh, Liễu Huỳnh lần này lại không giống thường lui tới giống nhau thuận theo hắn ý, mà là tiếp tục lắc đầu từ chối. Phó Liên rốt cuộc không phải ngu xuẩn, lấy hắn chỉ số thông minh thực mau liền ý thức được không đúng, lại liên tưởng đến trước mấy cái chu Liễu Huỳnh ở làm sự. Hắn lông mày dương lên, nâng lên thanh âm dồn rồn hỏi Ngươi sẽ không theo ta tiểu thúc lại đang làm sự tình gì đi. Lần này liêu hình không có hé răng, nàng hiện tại không nghĩ lửa phó liên. Nhìn đến liêu hình phản ứng sau, phó liên sao có thể còn không rõ đâu. Hắn lông mày đều mau nhăn đến cùng nhau, ngữ khí nghiêm túc lên, ta hiện tại đều không có cùng tiểu thúc liên hệ phương thức, cho hắn cứ gọi điện thoại vĩnh viễn đều là tắt máy, ngươi nói cho ta hắn hiện tại dãy số là nhiều ít. Các ngươi hai cái hiện tại chuẩn bị như thế nào làm? Bất quá nhìn đến liêu hình sắc mặt trở nên không quá thích hợp sau. Hắn vẫn là giải thích nói, ta cũng không phải muốn ngăn cản các ngươi làm chuyện gì, mà là tưởng ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp ngươi. Ngươi biết đến ta nhận thức bằng hữu tương đối nhiều, nói không chừng có thể cho các ngươi mục đích càng mau hoàn thành đâu. Liêu hình không có trực tiếp cự tuyệt phó liên hảo ý, nhưng là nàng vẫn là cười lắc lắc đầu. Nếu có yêu cầu nói ta nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ, chính là lần này nói chỉ có ta chính mình đi mới được. Hơn nữa cũng không phải cái gì nguy hiểm sự, ngươi không cần tưởng như vậy phức tạp. Liêu hình nói được nhẹ nhàng nhưng là Phó Liên cũng không tin tưởng. Kỳ thật sớm tại Liễu huỳnh thừa nhận chính mình là từ bệnh viện trường nhậm ra tới về sau, Phó Liên lén liền trộm cha qua cái này bệnh viện tin tức. Đảo không phải sợ Liễu huỳnh thật là bệnh tâm thần, mà là hắn đã từng nghe nói qua này sợ bệnh viện nội tình, cái gọi là thanh thiếu niên tinh thần bệnh tật bệnh viện tựa hồ cũng không phải cái gì chính quy bộ môn. Kết quả một cha mới phát hiện này bệnh viện không đơn giản, nay sở bệnh viện bất luận cái gì tình huống đều là bảo mật. Càng quan trọng là này, sở bệnh viện mặt sau tựa hồ có không ít đại nhân vật ở chống đỡ. Ngay cả hắn tìm thật nhiều quan hệ đều kệ không đến nửa điểm nội tình. Hiện tại Liễu mình bị Phó Châu Hàn mang theo muốn cùng bệnh viện Trường Nhậm làm đối, Phó Liên sẽ yên tâm mới là lạ đâu. Liễu mình nhìn hắn lại cấp lại tức bộ dáng, chậm gì gì mà bồi thêm một câu. Nếu không yên tâm nói, vậy ngươi liền bồi ta đi hảo. Yêu cầu mặc vào y phục dạ hành sao? Vẫn là yêu cầu mượn một ít vũ khí, súng ống loại này đổ vật quản chế quá nghiêm trọng. ta khả năng lộng không đến tay bất quá ta có một phen đặc biệt dùng tốt nhiều công năng quân đao đến lúc đó ta đem nó mang theo nếu gặp ngoài ý muốn, ngươi liền chạm ta phía sau trốn đi thì tốt rồi liễu Hình giờ khóc dở cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi không cần tiến bệnh viện môn ngươi liền ở bên ngoài cho ta hảo hảo chờ là được nếu là thật sự mang bả quân đao tiến bệnh viện trương nhậm liễu huỳnh tin tưởng phó liên đời này phỏng chừng đều đừng nghĩ trở ra liền chờ ở bệnh viện ăn cà chua xảo cà chua khoai tây hầm khoai tây đi nghe được liêu hình đáp ứng muốn mang chính mình cùng đi sau so phó liên tâm tức khắc gông tinh thần cũng hào rất nhiều tiếp tục hứng thú bừng bừng muốn cấp liêu hình giảng đề bất quá liêu hình lần này lại không có giống ngày thường như vậy chăm chỉ mà là trực tiếp đem sách bài tập thu trở về ở chính mình cặp sách phiên thiên lấy ra một thứ phóng tới phó liên trên tay đây là đây là cái gì mới vừa hỏi ra khẩu phó liên liền nhận ra tới hắn ánh mắt sáng lên cầm cái kia màu đen tennis bao cổ tay nhìn lại xem đôi lông mày cười xong toàn ngăn không được Cứ việc kiệt lực còn tưởng làm bộ bình tĩnh bộ dáng, bất quá hiển nhiên vô pháp làm được, hắn sán lạn cười hỏi Liễu Minh: đây là cho ta lễ vật sao? Này không phải lễ vật, đây là khen thưởng. Liễu Minh biểu tình bình đạm giải thích, hôm nay ngươi không phải ở đánh tennis thi đấu sao? Ta giữa chưa đi ra ngoài ăn cơm thời điểm liền thuận tiện mua cái này. nay miệng lưỡi nói được rất là không sao cả, giống như thật chính là thuận tay mua trở về dường như, bất quá đều là chết sĩ diện ngạo Kiều phó liên mới sẽ không mắc mưu đâu. Hắn lập tức liền chọc thủng liễu hình lời nói dối, thi đấu là buổi chiều mới bắt đầu đi. Người trước tiên liền mua cho ta khen thưởng, đối ta liền như vậy có tin tưởng sao? Mắt thấy Phó Liên lại muốn bởi vậy mà xú thi lên, liễu mình không nhanh không chậm bồi thêm một câu, không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu thua nói, đó chính là an ủi thưởng. Bất quá những lời này cũng không có thể đả kích đến Phó Liên, hoặc là vẫn như cũng là ý cười tràn đầy. Cứ việc buổi chiều hắn đã sớm bỏ đi đồ thể dục, thay hải thành giáo phục. chính là hiện tại vẫn như cũ trước tiên đem kêu bao cổ tay mang ở trên tay hắn nâng chính mình thủ đoạn hướng liêu hình trước mắt thấu thấu thanh âm nghe lại là xú thí lại là chờ mong thật giống như một cái làm đem cầu ngậm trở về cầu giường như chờ đợi chủ nhân khen ngợi ngươi nhìn xem tiểu chú lùn cái này bao cổ tay cùng ta cường tráng thủ đoạn có phải hay không rất xứng đôi ngươi ánh mắt thật không sai kỳ thật nơi nào có cái gì xứng không xứng nay chỉ là một khoản nhất cơ sở màu đen bao cổ tay thôi không có bất luận cái gì đặc thù địa phương Chẳng qua là liễu hình đưa, cho nên ở trong mắt hắn hết thảy đều trở nên không giống nhau lên. Tình nhân trong mắt ra tới thì, ước chừng chính là như vậy cái đạo lý đi. Phó liên xú thi khoe ra tâm lý thượng ở liên tục, thả càng diễn càng liệt. Ở ngày hôm sau thể dục khóa thời điểm, thằng nhãi này thay đồ thể dục sau lại cẩn thận mà mang lên liễu hình đưa bao cổ tay, ngắm đến chung quanh không người sau còn trộm đặt ở bên miệng hôn hôn. Hôm nay lão phó uống thuốc đi đi. Mạnh như vậy. Hơn nữa động tác còn phá lệ tao bao. la tẩu tử lại tới nhìn sao trung chàng nghỉ ngơi thời điểm bị phó liên đệ nặng đánh nửa ngày mấy cái nam sinh vây ở một chỗ nói thầm. phó liên thấy thế ánh mắt sáng lên khó được không ai ngồi xổn góc nhắm mắt dưỡng thần mà là đi theo thấu qua đi cái này bao cổ tay xoáy đi ở chính mình huynh đệ trước mặt cơ cơ tay phó liên khó nén trong lời nói khoe khoang ý vị Con hành rất soái đẹp đẹp lão phó nhường một chút chống đỡ ta trúng gió cũng không có người nhìn kỹ hắn tay Các nam sinh đều quan tâm giày chơi bóng, ai quan tâm cái không hề lượng điểm bảo cổ tay a. Cứ việc nghe được chính là như vậy có lệ trả lời, Phó Liên vẫn là nhịn không được lộ ra tươi cười. Cố Tình lanh mồm lanh miệng tiết thịnh dương ngắm liếc mắt một cái, vô tâm không phổi mà niệm câu, có gì a? Ta nhìn liền một bình thường bao cổ tay a. Phó Liên ánh mắt sắc bén lên, thanh âm cũng đi theo lanh xuống dưới, ngươi lặp lại lần nữa. Lớn tiếng nói cho ta xoái không xoái. Tại như vậy hung tàn Phó Liên trước mặt, thịnh dương khuất với cường quyền tâm bất cam tình bất nguyện mà trả lời, kia thật đúng là xoáy một đám. Xoáy đi. Hâm mộ đi. Muốn đi. Phó liên dường như biến sắc mặt lặng lẽ cười, mặt mày hớn hở, không cho ngươi. Đây chính là liễu mình đưa cho tiểu gia. Trước 59 chân tướng cùng chính nghĩa. Ngày mùa thu không chung là thành phố Hải Châu ngày thường khó có thể thấy được kinh người màu lam, mặt trên nổi lơ lửng vài sợi như tơ như miên mỏng vân, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi tới liền chậm rãi tan đi Chỉ để lại một mảnh trầm tĩnh như nước bích xác Xe bứt lung lay chậm rãi về phía trước, con đường này là đi thông một cái lưng chừng núi sườn núi, ngày thường cực nhỏ có người có chiếc xe sẽ hướng nơi này tiến lên, xe buýt cũng không có thành nội thường thấy tắc nghẽn, chẳng qua bởi vì sườn núi mặt có chút đầu tiêu cho nên hành đến phá lệ trưởng Trên xe cũng không có người khác, chỉ có vài vị thoạt nhìn như là ở tại phụ cận lão nhân ra sách theo mấy túi đồ ăn, ở dựa vào bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng dương thần. Trong túi tươi sông, cá lớn thường thường kịch liệt đong đưa một chút cái đuôi, thành trên xe duy nhất động tĩnh. Liêu hình có chút tinh thần hoảng hốt, nàng bị ngoài cửa sổ xe bắn vào tới ánh mặt trời đâm vào mỹ mắt, ở nàng dối tay che đậy đôi mắt phía trước, đứng ở nàng bên cạnh phó liên, đã trước tiên nâng lên to rộng bàn tay che ở nàng trước mắt. Ngươi có phải hay không lại say xe? Ta liền nói ta hẳn là chính mình cưới xe đạp tái ngươi lại đây. Kỵ xe đạp đến nơi này nói ít nhất phải đi hai cái giờ, muốn lại tái thượng ta. Ngươi chân đại khái sẽ mệt đoàn Nga. Chỉ cần ngươi ngồi ở mặt sau thật giống như có một cái động cơ, khẳng định không cảm thấy mệt. Hảo, nên xuống xe. Liễu Minh kéo kéo Phó Liên tay háo đi xuống xe buýt. Xe buýt chạm bài khoảng cách bệnh viện trường nhậm cửa còn có mười mấy phút lộ trình. Liễu Minh cùng Phó Liên yêu cầu đi qua đi mới được. Phó Liên vẫn có chút không an tâm, không khỏi lại lần nữa đề nghị, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Cái này đề nghị vẫn như cũ bị Liễu Minh phản đối, ngươi vào không được. hơn nữa người càng nhiều càng phiền thoái ngươi ở bên ngoài chờ ta thì tốt rồi hai người liền ở như vậy tán gâu bên trong đến mục đích địa. phó liên dừng bước rất xa đứng ở bệnh viện bên ngoài kia bài đại trương dưới tàng tây liếu mình nắm chặt trong tay phùng kia một đại thúc màu đỏ tươi cầm trướng nhỏ giọng dặn dò nhớ kỹ nếu ta vượt qua hai cái giờ còn không có ra tới nói ngươi liền trước cho ta biết mẹ tới chỗ ta nếu vượt qua một giờ ngươi còn không có ra tới nói ta liền gọi điện thoại cho ta nhị thúc làm hắn phái người, người tới đón ngươi Phó Liên mặt vô biểu tình mà nói như vậy một câu, không có nửa điểm nói dơn ý tứ. Hắn nhị thúc ở quân đội công tác, nếu muốn tới bệnh viện trường nhậm thật đúng là không phải việc khó. Liêu hình lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể đủ yên lặng gật gật đầu, ta thực mau trở về tới, sự tình xong xuôi lại nói cho ngươi. Kết thúc ngắn ngủn đối thoại sau, Liêu hình lui ra phía sau một bước cùng Phó Liên vẫy vây tay, mại hướng về phía bệnh viện trường nhậm đại môn. Trên tay nàng kia phủng màu đỏ tươi cẩm chướng cùng cặp sách bối kia mặt cờ thưởng như là ở cười nhạo nàng giống nhau, trầm trọng đến làm nàng tay run. Mà đối diện kia quen thuộc bệnh viện trường nhậm mấy cái kim sắt chữ to cùng với kia rộng mở khí phái bệnh viện đại môn, càng là thứ liêu hình đôi mắt sinh đau. Cứ việc sớm đã rời đi thật lâu, nàng vẫn là vô pháp tránh cho nhớ tới lúc trước chính mình ở bệnh viện trải qua. Ở đi hướng bệnh viện cửa thời điểm. Nhưng cái đó hồi lâu chưa từng thể nghiệm quá bàng hoàng do dự cùng với sợ hãi đột nhiên giống thủy triều giống nhau nảy lên trong lòng tới, làm nàng nguyên bản kiên định bước chân trở nên trầm trọng do dự lên. Không thể sợ hãi, cần thiết đi phía trước. Liêu hình dùng sức veo veo chính mình cánh tay, lại khẽ cắn môi hít sâu một hơi sau, kiên định mà bước ra bước chân hướng tới bệnh viện đi vào. Ngoài dự đoán chính là, lần này ở tiếp kiến Liêu hình cũng không phải một giáo thụ. Nghe nói một giáo thụ khắp nơi quốc nội mặt khác thành thị khảo sát. cũng không biết là đang làm cái gì tẩy não diễn thuyết vẫn là ở suy xét khai phân viện sự tình tóm lại dù sao không phải là cái gì chuyện tốt là được rồi liêu hình lần này nhìn thấy chính là phía trước cho bọn hắn làm tâm lý trị liệu lén bị các thanh thiếu niên xưng là tẩy não cùng nhục nhã công tác triệu bác sĩ nàng lúc trước mỗi ngày công tác chính là liều mạng làm thấp đi nhục mạ thiếu niên thiếu nữ làm cho bọn họ tràn ngập tự ti tự trách sau đó lại tẩy não một giáo thụ cùng bệnh viện trường nhậm vi đại chỗ đáng sợ nhất chính là Một giáo thụ bọn họ có lẽ biết chính mình làm là cái gì thông đồng, mà cái này bác sĩ Triệu có lẽ là nói quá nhiều đem chính mình đều đã lừa gạt đi, nàng rất tin chính mình là ở cứu vớt hải tử. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ chúng ta, chính là rất ít có người trở về đâu, chúng ta đem những cái đó bọn nhỏ từ địa ngục vực sâu giữa cứu vớt ra tới, bọn họ lại cũng đều không hiểu đến cảm ơn, đi ra ngoài không có một câu thăm hỏi. Cái kia người mặc áo bờ lọc trắng nữ nhân lắc lắc đầu. Cảm khái tiếp nhận liễu hình trong tay hoa tươi phóng tới chính mình bàn làm việc thượng lại cẩn thận mà nhìn nhìn kia mặt viết ca ngợi chi từ cơ thường trên mặt tươi cười càng ngày càng thơm xem liễu hình cũng càng ngày càng thuận mắt nàng tiêu chân bắt chéo tay vịn ghế dựa bên cạnh cười tủm tìm nói dịch giáo thụ lúc trước cùng ta để qua nói ngươi hiện tại ở hải thành trung học đọc sách ngươi thật đúng là cái hảo hài tự a xem ra ở chúng ta bệnh viện tiếp nhận rồi trị liệu sau ngươi hiện tại đã hoàn toàn bình phục liễu hình không có phản bác Trên mặt nàng là lúc trước ở bệnh viện mỗi ngày bảo trì ngoan ngoan mỉm cười. Nữ hài thuận theo mà hơi hơi rũ đầu, trên người ăn mặc cũng là nhất một mạc nhất thường thấy trang phẫn, tóc cũng là chói điệu thấp đuôi ngựa, trên mặt không có bất luận cái gì trang dung dấu vết, thậm chí còn ở còn đeo một bộ không có số độ kính phẳng mắt kính. Là 10 phần 10 đệ tử tốt bộ dáng. Đúng vậy, ta sơ chung lúc ấy thích nói dối gặt người. Khi đó tuổi quá tiểu không hiểu chuyện, muốn hấp dẫn người khác lực chú ý, mới áp dụng như vậy phương pháp. Tới rồi bệnh viện trường nhậm về sau là các vị lao sư cùng bác sĩ nhóm dạy dô ta, không có các ngươi liền không có hiện tại ta. Ta là thiệt tình cảm tạ bác sĩ Triệu cùng mặt khác giáo thụ, cho nên ở cái này cuối tuần thời điểm cố ý lại đây giáp mặt tạ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí như vậy, chúng ta bệnh viện chính là chuyên môn cứu vất ngươi như vậy hài tử, chỉ cần bọn nhỏ có thể biến hảo, chúng ta lại vất vả cũng không tính gì đó. Bác sĩ Triệu trên mặt tươi cười vẫn luôn không giảm, lúc trước ở bệnh viện thời điểm liễu hình cho hắn lưu lại ấn tượng liền rất không tồi. Cho nên thái độ của hắn hiện tại cũng là tương đương hiền lành. Bất quá ngươi hiện tại muốn gặp một giáo thụ nói chỉ sợ không có biện pháp đâu, hắn mấy ngày nay ở thành phố Nam Sơn làm diễn thuyết, bất quá ngươi lòng biết ơn ta còn là sẽ thay ngươi chuyển cáo hắn. Như vậy đi, chúng ta vừa lúc phải làm tháng này nhập viện diễn thuyết, ngươi hiện tại liền làm một cái khang phục người bệnh đại biểu đi lễ đường cho đại gia nói một chút lời nói đi. Nghĩ đến lại là châm chọc đến cực điểm. một cái liều mạng mới thoát đi bệnh viện người hiện tại lại muốn làm một cái ngu mội lại xuẩn độn hình tượng đi mê hoặc mặt khác mới vừa tiến bệnh viện người liêu hình không khỏi vì thế cảm thấy buồn cười nàng kéo kéo khỏe miệng lại không có cự tuyệt mà là gật gật đầu đáp ứng xuống dưới mỗi tháng cái thứ nhất cuối tuần đều là khai triển cái gọi là tân nhân động viên đại hội cổ vũ đại gia tích cực tiếp thu trị liệu liêu hình vừa lúc yêu cầu quan sát tháng này tiến vào bệnh viện trường nhậm người ước chừng có bao nhiêu đây cũng là nàng lựa chọn ở hôm nay tới bệnh viện nguyên nhân trí nhất quen thuộc lễ đường không có bên trang trí vật, chỉ có vô số màu đỏ tươi biểu ngữ treo ở mặt trên, còn có một giáo thụ dịch giáo thụ chờ các vị giáo thụ tượng bán thân treo ở trên mặt tường, cao cao tại thượng nhìn chăm chú ở đây mọi người. Nói đến cũng buồn cười, lễ đường ở trong trường học kỳ thật cũng hoàn toàn không hiếm thấy, chỉ là mặt trên treo đều là vĩ đại lãnh tụ hoặc là văn nhân giáo dục ra triết học gia linh tinh, ở chỗ này lại là xứng đáng xuống địa ngục ma quỷ. Trên đài dưới đài bọn nhỏ xem ra đều là vừa tiến vào không lâu. Bọn họ hiện tại còn chưa bị mài rua đến chết lặng bất ham, nhìn về phía những cái đó bác sĩ trong mắt cũng vẫn như cũ lập lòe toán hận cùng cựu thị quan mang. Mà đi theo bác sĩ triệu phía sau liễu hình cũng bị chịu bọn họ chú ý, đủ loại tò mò cảnh giác ánh mắt đều đi theo trên người nàng. Trên đài người diễn thuyết tiêu chuẩn rất là buồn cười bất ham, chỉ là lặp lại đơn điệu lại không hề cảm tình mà đem bệnh viện điều lệ chế độ cấp nhiệm xong lại đem một giáo thụ đám người thần hóa đến hảo là cứu vớt thế nhân thiên thần dường như khen một phen. Liêu hình ở một bên nghe được đấy lòng bật cười, nhưng là trên mặt lại vẫn như cũng là một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị lệ nóng doanh trong bộ dáng. Đến nên vỗ tay thời điểm nàng cũng sẽ đúng lúc vỗ tay, rốt cuộc ở bệnh viện đã ngốc quá một năm, loại chuyện này nàng làm lên thuận buồm xuôi gió. Hôm nay có một vị học viên phản hồi trường học tới thăm các vị lao sư, nàng là chúng ta bệnh viện một vị ưu tú học viên. Ở bệnh viện các giáo thụ dốc lòng trị liệu hạ, nàng hiện tại đã thoát khỏi quá khứ những cái đó bất ham. từ một cái xa đọa đáng xấu hổ vấn đề thiếu nữ biến thành hiện tại hải thành trung học học sinh xuất sắc các ngươi hẳn là hướng nàng học tập nàng là chúng ta bệnh viện trường nhậm tiêu ngạo đại gia vỗ tay hoan nên liếu hình đồng học lên đài nói chuyện liếu hình lên đài hơi hơi mỉm cười sau hướng về phía phía dưới cúc một cung đem dưới đài mọi người nhìn chung quanh một vòng phía dưới những cái đó ánh mắt cùng nàng ở hải thành trung học nhìn đến hoàn toàn bất đồng người sau bình thường bọn học sinh ánh mắt đều là đồng bột mà đơn thuần ít có như vậy mặt trái cảm xúc Mà ở nơi này bạn cùng lứa tuổi, đáy mắt toàn bộ thật sâu hoảng sợ, bàng hoàng, bất an, oán hận cùng phất ớt. Bọn họ giống như là một đám bị ném đến tiền tuyến cô nhi, chỉ còn không nơi nương tựa tuyệt vọng. Kế tiếp nói chuyện phi thường công thức hóa, đối với liêu hình tới nói cũng không khó khăn. Tuy ý biểu đặt một ít dối trá, lỗ trống không có gì khen tán dương chi tử cũng không tính cái gì về khó. Mà nàng diễn thuyết trình độ cùng với biểu đạt cảm xúc hiển nhiên muốn so phía trước những cái đó Cái gọi là giáo thụ cùng bác sĩ còn muốn tới đến xuất sắc không ít Ngay cả bác sĩ triệu ở một bên nghe xong đều không khỏi liên tiếp gật đầu khen ngợi Liên ở liễu mình nói xong lời nói chuẩn bị xuống đài là lúc Một con giày chơi bóng đột nhiên hướng nàng đánh út lại con hảo liễu mình phản ứng nhanh chóng tránh đi Kia chỉ dày hiểm hiểm mà xoa nàng tóc Bang một chút đánh ở sau người trên tường Sau đó thật mạnh ngã xuống trên mặt đất Ngươi cũng là đã từng ở bệnh viện chịu quá tội người bị hại đi, đến bây giờ lại vì này đàn xúc sinh nói chuyện, ngươi hiện tại trái lại còn giúp bọn họ nói chuyện, ngươi cái này ngốc bức nữ, ta chúc ngươi ra cửa bị xe đâm chết. Càng nhiều bất kham nhục nhã người lời nói từ cái kia nam sinh trong miệng tràn ra, hắn tuổi tác nhìn cùng liêu hình không sai biệt lắm đại, chẳng qua hắn xa không có liêu hình trên mặt bình tĩnh, thiếu niên trong ánh mắt phẫn nộ như là hỏa giống nhau hừng hực tiêu đốt, cơ hồ sắc hóa thành thực chất. Thiếu niên thực mau đã bị người áp xuống đi. Nghĩ đến sẽ bị đưa đến phòng tối hoặc là điện liệu thất tiếp thu trường phạt đi Liêu hình không có trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì sinh khí hoặc là khổ sở phẫn nộ biểu tình Nàng chỉ là nhàn nhạt rũ xuống đôi mắt lui ra phía sau một bước, đi xuống lễ đường đài cao Bác sĩ triệu, ta buổi tối còn muốn đi tham gia một cái lớp học bổ túc, đến chạy nhanh chạy về ra Có thể nhìn đến ngài thật là phi thường vui vẻ, lần sau có thời gian nói Ta sẽ mang lên ta quê nhà đặc sản lại đến xem ngài liễu hình như vậy cung kính thái độ làm bác sĩ triệu rất là hưởng thụ gật gật đầu vung tay lên liền làm liễu hình rời đi khổ sở sao liễu hình đi ở trên đường trở về hỏi chính mình nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung vẫn như cũng là vừa tới khi xinh đẹp màu lam cũng không có bởi vì bệnh viện trường nhậm những cái đó ác hành mà bị mây đen cấp bao vây mà cái kia thoáng như địa ngục 13 hào điện liệu thất cũng vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau như lúc cửa sổ pha lê phản xạ ánh mặt trời nhìn qua sạch sẽ lại thấu triệt không có một chút tội ác màu sắc. Thật như là bị chôn ở tầng chốc nhất, mọi người đều bị hư vô biểu hiện giả dối cấp bao vây lấy. Tội ác là như thế, chính nghĩa cũng là như thế. Mà nàng cần phải làm là một chút một chút đem kia tầng che khuất người đôi mắt băng gạc cấp bóc. Đương Liễu Huỳnh chậm rãi đi tới cửa thời điểm, cái kia híp mắt luôn là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tóc đều trở nên có chút hoa dâm thả xúc dâu sồn bảo an gọi lại nàng, ngươi, lại qua đây đăng ký một chút. Bên cạnh tuần tra lại đây một cái khác bảo an thuận miệng nói, Vương Cương, cái này không cần lạp cái này ta trực ban thời điểm bỏ vào tới, nàng lúc ấy đã đăng ký qua. Không được, mặt trên nói muốn nghiêm tiến nghiêm ra. Ai biết có phải hay không cái nào bệnh nhãi con hốn ra tới. Têu Vương Cương bảo an bãi bãi đầu, dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng phổ thông trở về như vậy một câu, sau đó dùng bút điểm điểm cái bàn ý bảo liễu mình lại đây, thô thanh thô khi nói, nhanh lên lại đây xác minh ngươi tin tức, và không không cho phép ra đi. Liêu hình vào cái kia nhỏ nhỏ bảo an đình sau Như là ghét bỏ kia trường cũ nát ghế rửa giường như từ chính mình trong bao mặt lấy ra một bao giấy an phóng trên bàn Rút ra một trường giấy xoa xoa ghế rửa sau mới ngồi xuống Nàng chậm rãi ở đăng ký bổn thượng lại đem chính mình tin tức cấp xác nhận một lần sau Ngước mắt nhìn về phía cái kia kêu vương cương trung niên bảo an Hiện tại ta có thể đi ra ngoài sao Hành hành hành, đi thôi Vương cương hít mắt, vấy vây tay phóng nàng đi ra ngoài Ở liêu hình ra cửa sau hắn như là chán đến chết chơi chính mình trước mặt kia chỉ bút bỗng nhiên dường như vừa mới nhìn đến liêu hình kia bao giấy ăn trong miệng nói thầm một câu hải vừa lúc lấy về đi lao phân dùng ngữ bãi như là sợ có người tới đoạt dường như bay nhanh đem kia bao giấy ăn nhét vào chính mình túi quần bên cạnh vị kia bảo an cũng nhìn đến này hết thảy hắn tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương cương lắc đầu xem ngươi cái kia nghèo kiết hủ lẩu quỷ bộ dáng nửa bao giấy ăn cũng đáng đến ngươi hiếm lạ không có biện pháp ta chính là nghèo quán Vừa mới không cho là đúng cười cười Một chút cũng không đem đối phương trào phúng để ở trong lòng thằng đến cắt lượt kết thúc về tới chính mình nơi ở sau Hắn mới cẩn thận móc ra kia bao giấy ăn Rút ra kẹp ở chính giữa nhất kia trương triển khai Mặt trên họa thình lình chính là bệnh viện trường nhậm bên trong kỹ càng tỉ mỉ bản đồ kia mặt trên đánh dấu rất nhiều địa phương chỉ cho phép người bệnh cùng bác sĩ đi vào Là trà trộn vào bệnh viện đương bảo an chính mình cũng không biết khu vực Hắn không nghĩ tới liêu hình mạo nguy hiểm lớn vào được Lại còn có vì chính mình đưa tới hiện tại nhất yêu cầu bệnh viện bên trong bản đồ. Cái này tiểu cô nương lá gan. Thật là đại đến thật là đáng sợ. Chương 60 chúng nó nước tiểu. Lại là mỗi tuần khó được một ngộ thể dục hóa. Tiết Thịnh Dương ôm cái bóng rổ. Lại không có cùng phó liên bọn họ cùng nhau ở đây thượng rơi mồ hôi. Mà là chính mình ngâng đầu rất xa xem sân thể dục bên kia. Chỗ đó tụ đàn đang ở xếp hàng làm thao cao một học sinh. Lao tiết, ngươi vì cái gì bất quá tới cùng chúng ta cùng nhau đánh. Nên không phải là tối hôm qua hải đến lâu lắm hiện tại phế đi đi. Chương béo như vậy hô một câu, đổi làm ngày thường luôn là tinh thần tràn đầy tiết thịnh dương xác định vững chắc một cái bóng rổ bay qua đi lại đem đối phương ấn ở trong sân hung hăng thu thập một phen. Bất quá lúc này hắn lại có chút ủ rũ cụt đuôi bộ dáng, cũng không quay đầu lại, chỉ về phía sau mặt vây vây tay, dầu dĩ trả lời, các ngươi trước chơi, ta một người tĩnh một lát. Hắc, ngươi ra hỏa này sao lại thế này? Có cái gì không cao hứng cùng các huynh đệ nói nói? Làm các huynh đệ vui vẻ vui vẻ a." Trương Béo câu này vui đùa lời nói, lại không có thể thả lỏng Tiết Thịnh Dương tâm tình. Hắn chỉ là lại thật mạnh thở dài, thậm chí còn rầm rậm chân lấy phát tiết trong lòng bực bội. Tiết Thịnh Dương đối với Trương Béo tức giận nói, ngươi muốn thật như vậy có bản lĩnh, liền nói cho ta nữ nhân trong lòng rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì. Chúng ta Tiết đại thiếu hiện tại cư nhiên cũng bắt đầu cân nhắc nữ nhân vấn đề, khó được khó được. Trương Béo lặng lẽ cười trà sắt tay, ta thích đều là trò chơi nữ chủ mạn gà ạ nỉm lọ ly. Chúng ta trạch nam thế giới giả tưởng nữ thần nhóm nhưng không có ngươi những cái đó mội tử tới như vậy phức tạp. Nếu không huynh đệ để cử mấy bộ tân phiên cho ngươi đi bổ bổ, cùng ta cùng nhau mại hướng tử trạch đại môn. Đi đi đi, nào mát mẹ đi đâu, đừng tới phiên ta. Tiết thịnh dương vẫy vây tay đem không đáng tin cậy trương béo lộng đi. Hắn ánh mắt lại lần nữa đầu hướng bên kia đội ngũ, bất quá lúc này cao tháng 1533 ban đội ngũ đã giải tán, mà nguyên bản còn đứng ở nơi đó quan nhược ngọc cũng đã không có thân ảnh Cái này làm cho Tiết Thịnh Dương cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Quan Nhược Ngọc đã có gần một tuần không có phản ứng quá Tiết Thịnh Dương. Người sau ở biết chính mình hiểu lầm Quan Nhược Ngọc lúc sau, lập tức liền chạy tới các nàng lớp học muốn giáp mặt xin lỗi. Đáng tiếc lần này đối phương không có muốn tha thứ chính mình ý tứ, vẫn luôn tránh mà không thấy. Mà mặt khác một bên. Nên dùng cái dạng gì tâm tình đi đối mặt vẫn luôn kiên trì nói Quan Nhược Ngọc là hung phạm lư tuyết hoan, Tiết Thịnh Dương chính mình cũng không biết đáp án. Tiết Thịnh Dương vẫn cảm thấy chính mình là thiệt tình thích Lưu Tuyết Hoan, chỉ là đối phương hiện tại biểu hiện cùng hắn vừa mới bắt đầu nhìn đến cái kia nữ thần hình tượng tựa hồ càng kém càng xa. Đảo không phải nói nàng xinh đẹp mặt bị hủy dung, mà là nàng tính cách tựa hồ trở nên phá lệ cực đoan. Chính mình rõ ràng giải thích quan nhược ngọc sự, Lưu Tuyết Hoan lại kiên trì nói quan nhược ngọc không nhất định là trong sạch. Hắn cũng đáp ứng rồi mang Lưu Tuyết Hoan đi tìm tốt nhất bác sĩ đem mặt chỉnh dung chữa trị hảo, chính là lần trước đi gặp nàng thời điểm. Lưu Tuyết Hoan vẫn như cũ tính tình táo bạo mà đem chiếu ra mặt nàng pha lê đều cấp tạp. dung mạo đối nữ nhân như vậy quan trọng sao? Tiết Thịnh Dương tự nhiên là thích xinh đẹp nữ sinh, trước hết đối nàng tâm động thật là bởi vì nàng xuất chúng bề ngoài, nhưng là muốn nói tất cả đều là bởi vì Lưu Tuyết Hoan lớn lên xinh đẹp mới thích đó là không có khả năng. Hắn từ nhỏ đến lớn tiếp xúc quá vô số xinh đẹp nữ sinh, hơn nữa hiện tại Lưu Tuyết Hoan bị hủy dung, hắn vẫn cứ nguyện ý bồi nàng. Sở Dĩ kiên trì thích Lưu Tuyết Hoan. đại khái vẫn là bởi vì đối phương trộm vì chính mình sửa sang lại bản học khi kêu phân tim đập thình thịch đi chính là hiện tại hắn hai mặt đều không lấy lòng. đi bệnh viện phải bị lư tuyết hoan âm dương quái khí dôi hai câu đi tìm quan ngược ngọc người sau trực tiếp ném cái mặt xoay người liền đi liền nói chuyện cơ hội đều không cho từ trước đến nay đều là đương đại thiếu gia bị hầu hạ tiết thịnh dương cảm thấy chính mình tâm hảo mệnh ủy khuất cực kỳ Lưu tuyết hoan hiện tại là thật sự không có cách nào bảo trì bình tĩnh cùng dĩ vãng ôn nhu nữ thần hình tượng Tâm tình của nàng trở nên cực đoan hạ xuống lại tuyệt vọng, tính tình cũng tùy theo trở nên càng ngày càng lo âu không ổn định. Mà hết thể này nguyên với thượng chu một chiếc điện thoại. Cao nhị một ban chủ nhiệm lớp đánh một chiếc điện thoại cấp lư tuyết hoan, khởi điểm vẫn là khách khí thăm hỏi một chút nàng thương tình, mà theo sau chuyện vừa chuyển, đó là hỏi cấp lư tuyết hoan có không tham gia lần này nguyệt khảo. Nguyệt khảo gần, chính là lư tuyết hoan trên mặt thương còn không có hoàn toàn khắc phục. Húng chi nàng kế tiếp còn chuẩn bị làm tiết thịnh dương đưa chính mình đi làm trình hình giải phẫu đi trừ trên mặt vết sẹo, sao có thể hồi trường học đâu. Lao sư biết cái này trạng hướng sau huyền chuyển báo cho Lư Tuyết Hoan, đặc tiêm ban học sinh là không thể nhiều lần vắng họp khảo thí, nếu liên tục 3 lần không có nhập bảng vàng, liền sẽ mất đi tiếp tục đãi ở đặc tiêm ban cơ hội. Lao sư sau lại lại đề ra một câu, bởi vì Lư Tuyết Hoan gì vãng biểu hiện đều cũng không tệ lắm, cho nên chính mình ở chủ nhiệm giáo dục nơi đó nói một chút. Lư Tuyết Hoan có thể ở Khang phục sau hàng đến mũi nhọn ban tiếp tục học tập. Hải Thành Trung học mũi nhọn ban, đối với mặt khác học sinh tới nói vẫn như cũ là tễ phá đầu cũng khó nhập lớp, nhưng là Lục Tuyết Hoan lại một chút cũng không nghĩ tiến. Thể nghiệm quá ở đặc tiêm ban chịu mặt khác học sinh nhìn lên ánh mắt, nàng còn sao có thể nguyện ý té bùn đất giữa. Quan trọng nhất chính là, nếu thật sự bị đuổi ra cao nhị một ban, đến lúc đó gặp trước kia đồng học, nàng lại nên dùng thế nào bộ dáng đi đối mặt bọn họ đâu. Thời gian kéo đến càng ngày càng lâu. chủ nhiệm lớp mặt sau mấy cái điện thoại cũng càng ngày càng trực tiếp. Lưu Tuyết Hoan quyết định xin tạm nghỉ học. Mà quyết định này cũng hiếm thấy được đến mẫu thân của nàng tán đồng, tuy rằng người sau lý do làm người không biết nên khóc hay cười. Ta nói Tuyết Hoan A, ngày mai khiến cho ngươi bà bà cho ngươi làm tạm nghỉ học đi. Ngươi thừa dịp tiết thịnh dương hiện tại nguyện ý ra tiền thời điểm chạy nhanh đi làm chỉnh dung, còn có thể làm bác sĩ đem ngươi chỉnh đến càng xinh đẹp một chút. Lưu mẫu miệng lầm bẩm. Phát hiện lư tuyết hoan ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không có đang nghe chính mình nói cũng không đổi, lòng tràn đầy chỉ nghĩ tương lai quang minh tiền cảnh, hiện tại nam nhân sao đều một cái dạng, căn bản không ngại ngươi là vừa giáp xong vẫn là hậu thiên cải tạo, chỉ cần trở nên càng xinh đẹp, hắn liền sẽ thích ngươi. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi trình dung, làm bác sĩ cho ngươi nhiều làm một ít hạng mục đem cái mũi ủ ủ, mặt lại lộng điểm nhỏ. Đến nỗi trường học sao trễ chút đi cũng không sao. quan trọng là muốn chạy nhanh khôi phục ngươi dung mạo bắt lấy tiết thịnh dương tâm nột hảo sảo bất xảo, lư tuyết hoan mẫu thân những lời này trùng hợp bị tiến đến bệnh viện thăm lư tuyết hoan tiết thịnh dương cấp nghe thấy được tuy rằng những lời này không phải lư tuyết hoan chính miệng nói ra hơn nữa tiết thịnh dương gia cũng đích xác có cũng đủ có thể cung cấp cấp lư tuyết hoan chỉnh dùng chính là nghe lư tuyết hoan mẫu thân như vậy vừa nói lại nhớ đến quan nhược ngọc phía trước lời nói tiết thịnh dương đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khổ sở lên Chẳng lẽ hắn ở Lư Tuyết Hoan trong mắt thật sự chỉ là một cái coi tiền như rất sao? Lần này hắn không có cách nào làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đẩy cửa ra, dùng gương mặt tươi cười đi đối mặt Lư Tuyết Hoan, càng không có cách nào đi tiếp tục hống nàng an ủi nàng. Rõ ràng môn cũng không khóa, chỉ cần lại về phía trước hai bước là có thể đủ đi vào đi đến nàng bên người, chính là Tiết Thịnh Dương lại cảm thấy chính mình nắm then cửa tay giống như bị liệt hỏa bỏng cháy hồi lâu, trở nên nóng cháy nóng bỏng. Hắn không tự chủ được mà sau này lui một bước, Rồi sau đó xoay người rời đi. kia thúc vốn định đưa cho lưu Tuyết Hoan thuần trắng hoa hồng, bị lặng lẽ đặt ở hành lang chỗ thùng rác thượng. Liễu Hình bị hai cái mao cầu nắm cấp chặn đường đi. Vừa rồi hai chỉ choi choai tiểu hắc miêu bốn điều đoạn chân mại đến bay nhanh chạy tới, trực tiếp một tẢ một hữu nhào vào Liễu Hình giải thượng. Trung quanh còn có khác học sinh, Liễu Hình đơn giản đem chung nó hướng trong lòng ngực một xuy, chạy chậm chạy vội tới không người hậu hoa viên trung. Nhìn chung quanh trung quanh, quanh quan sát tình huống sau, Liễu hình tiểu tâm mà ngồi xổm xuống thân đem chúng nó đặt ở trên mặt đất, làm sao vậy tiểu ra hỏa nhóm? Các ngươi cha nuôi đâu? Ba ba. Truy đệ đệ đi. Đỉnh đầu có bạch mau tiểu hắc mèo kêu thanh nhọn nhọn, có lẽ là bởi vì từ chỉ số thông minh siêu cao phì quất mang đại, cứ việc tuổi tuy nhỏ cũng không như thế nào cùng nhân loại ở chung, tiểu miêu vẫn là so tiểu bóng cao su thông minh rất nhiều. Liễu hình lúc này mới phát hiện dĩ vãng luôn là ba cái dính cùng nhau tiểu miêu thiếu một con. bất quá nàng cũng không biết chúng nó mấy cái giới tính, buồn bực nói, đệ đệ, ngươi là nói tam hắc sao? không phải, tam hắc là ta, đệ đệ là nhị hắc. một khắc chỉ cái đuôi tiêm màu trắng mèo đen cắm vào lời nói, nó cái đuôi thẳng tắp mà dựng, giống cùng dây điện dường như. ba ba, nói ngươi có thể giúp đỡ tìm đệ đệ. ngươi trước nói cho ta, nhị hắc khi nào không thấy? nó đi là sao? bạch cái đuôi tiêm tam hắc so đỉnh đầu một thốc bạch mao đại hắc kêu đến thông thuận, cho nên lần này cũng là nó trả lời vấn đề. Chúng ta ở trường học bãi đậu xe tìm lao thử thời điểm, nhị hắc bị một cái lao nhân bắt được xe mang ra trường học, chúng ta đuổi không kịp, ba ba đuổi theo còn không có trở về. Không xong. Liêu hình trong lòng không khỏi trầm trọng xuống dưới. Phi quất là liễu hình trước mắt gặp qua động vật thông minh nhất chi nhất, trừ bỏ bệnh viện trường nhậm cái kia thần bí đại hoàng cầu ngoại, không còn có gặp qua so nó càng có thể cân nhắc nhân loại tâm lý động vật. Chính là tiểu miêu là bị nó nuôi lớn, tuy rằng nó trong miệng vẫn luôn ghét bỏ này đó vật nhỏ. Chính là trên thực tế có cái gì ăn ngon nó đều sẽ tiết kiệm được tới ngậm trở về cấp ba con tiểu miêu ăn. Nhìn chính mình con nuôi bị mang đi, phi quất rối loạn đầu trận tuyến trực tiếp đuổi theo qua đi, mà ga ra đi ra ngoài chính là đại đường cái, mặt trên xe tới tới lui lui, nhưng không giống trường học như vậy an toàn. Hiện tại có nguy hiểm không chỉ là nhị hắc, còn có phi quất. Không cần cấp, các người hai cái không cần chạy loạn. Liêu hình tuy rằng trong lòng nôn nóng không thôi, lại vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh. Hai chỉ tiểu miêu tuy rằng cũng thực cơ linh, nhưng là rốt cuộc tuổi còn quá tiểu, hơn nữa ngày thường bị phì quất quán đến không có một chút thuộc về lưu lạc miêu cảnh giới tâm, gặp người liền nằm trên mặt đất quay cuồng lượng cái bụng, đem chúng nó ném trường học tuyệt đối không an toàn. Liêu hình cảm thấy đến tìm cái đáng tin cậy người giúp đỡ trông giữ hai chỉ tiểu miêu mới được, mà người này tuyển. Không hề nghi ngờ, giang kính thâm nhất thích hợp. Cao nhị một ban tiết tự học buổi tối không có lao sư trông giữ, đây là đặc tiêm ban thái độ bình thường. Rốt cuộc nơi này học sinh dựa vào đều là tự giác, ngươi không tiến tới tự nhiên có tưởng tiến tới đem ngươi tế đi xuống. Liêu hình lén lút chạy đến bọn họ ban cửa nhìn nhìn, ngồi ở hàng phía sau chương béo cái thứ nhất chú ý tới nàng, ánh mắt sáng lên liền hô giọng nói, lao phó, tẩu tử tìm ngươi đã đến rồi. Không phải. Nàng là tới tìm Giang kính Thâm, không phải tới tìm phó liên A. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới tìm ta. Có phải hay không đề nào không biết làm. Vẫn là các ngươi bàn chu lão sư lại khi dễ ngươi. Phó Liên bay nhanh nhảy ra tới chính là một đốn hỏi Han dân cần, cái này làm cho Liễu Hình đều có chút ngượng ngùng nói chính mình không phải tới tìm hắn. Miêu. Đại hắc tử Liễu Hình trong lòng ngược toát ra một cái đầu, mở to một đôi xanh biết đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Phó Liên. Miêu ô. Ngay sau đó, Tam Hắc cũng ngói đầu ra tới. Phó Liên lập tức liền nhận ra tới, này không phải trường học kia ba mèo hoang sao? Người muốn dưỡng sao? Liễu Hình không có biện pháp bay nhanh mà đem tiểu miêu phong trên tay hắn ngươi trước giúp ta nhìn chúng nó đừng làm cho chúng nó chạy loạn ta chế chút lại đến tìm ngươi nàng trong lòng vẫn là không yên tâm chuẩn bị đi rồi thời điểm lại phản hồi tới lại dặn do một câu nếu là không biết như thế nào chiếu cố này hai chỉ tiểu miêu ngươi liền hỏi một chút giang kính thâm phó liên tiểu tâm mà phủng hai cái tiểu hát miêu nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ dưỡng miêu thả dưỡng miêu kỹ thuật nhất lưu hành ngươi đi về trước thượng tự học đi này hai cái vật nhỏ ta cho ngươi xem Bảo đảm cho ngươi mang đến khỏe mạnh khỏe mạnh. Hai chỉ tiểu miêu ở phó liên trong lòng bàn tay ngoan ngoãn nằm bò, bốn con mắt to xinh đẹp lại vô tội mà nhìn hắn. Thật là đáng yêu. Liêu hình mới vừa chạy xa, phó liên liền kêu thảm chạy về phía giang kính thâm, lớp trưởng, cứu cứu ta. a, Chúng nó ở ta trên tay nước tiểu. Chương 61 không cần về nhà. Nếu hiện tại có người hướng trường học rừng cây nhỏ nơi đó xem một cái, chắc chắn phát hiện dị thường. Một đoàn vốn nên về tổ chim bay phi tiến trong rừng. Lấy không thể tưởng tượng xếp hàng bay về phía dưới tảng cây cái kia nữ sinh. Bất quá trong rừng cây không có ánh đèn, mà sát trời cũng càng ngày càng ám, cho nên cứ việc có người đi ngang qua khu rừng này cũng không có thể thấy rõ bên trong ở phát sinh chuyện gì. Cho nên liền làm ơn đại gia, vất vả các ngươi. Liêu hình thành khẩn mà đối với chim chóc nói lời cảm tạng, trên thực tế nàng hiện tại cũng ở vẫn luôn may mắn chính mình có thể đạt được này đàn loài chim hữu nghị, chúng nó đến bây giờ mới thôi giúp chính mình thật nhiều vội. nho nhỏ thân hình nội ẩn chứa liêu hình chính mình cũng không dám tưởng tượng thật lớn năng lượng hội trường đại nhân công đạo xuống dưới sự tình chúng ta nhất định đều sẽ nỗ lực hoàn thành chích chít cầm đầu thuyết thư chim sẻ tiêm mong đóng mở cái nuôi tiểu kiểu hướng về phía liêu hình cáo biệt sau bay nhanh mà phi đi xa tìm phi quất hải thành trung học phòng điều khiển là sẽ không đối liêu hình như vậy bình thường học sinh mở ra nàng vô pháp căn cứ cổng trường theo dõi xem phi quất rốt cuộc đuổi theo chạy tới chỗ nào chỉ có thể làm ơn bắt quái tình báo xã xuất động tìm kiếm cũng may này đàn di động theo dõi năng lực không thể so cả mạ ra kém, nghĩ đến thực mong là có thể đủ được đến hồi phục. Liễu hình ngay từ đầu là tưởng ở tiểu trương lão sư nơi đó lấy một trường giấy xin phép nghỉ đi ra ngoài, bất quá đêm nay nàng ở lớp bên cạnh giảng tiếng Anh bài thi không ở văn phòng, Liễu hình không có thể nhìn thấy nàng người tự nhiên cũng không có thể bắt được giấy xin phép nghỉ. Không có do dự bao lâu, nàng theo ký ức từ khu dạy học sau lưng đường nhỏ đi tới một đổ hơi lùn tường vây hạ. Nói là lùn cũng là tương đối mà nói. Đối nàng như vậy 150 tới nói, nay bức tường so nàng còn muốn cao hơn non nửa cái đầu đâu. Đây là trong trường học đã sớm truyền lưu khai trèo tường thánh địa, vóc dáng cao nam sinh nhẹ nhàng là có thể lướt qua đi, bất quá này đối với liêu mình tới nói tựa hồ có điểm phiền thoái. Liên ở nàng nâng đầu tự hỏi muốn hay không đi dọn cái ghế dựa lại đây bỏ lên trên tường vây thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, ngươi là tưởng trèo tường đi ra ngoài sao? Nàng kinh ngạc mà quay đầu lại. Lại nhìn đến Phó Liên chính đôi tay hoàn ở trước ngực cao mày nhìn chằm chằm chính mình, ngữ khí cũng có chút nghiêm túc, ngươi không phải nói phải đi về thượng tự học sao. Như thế nào hiện tại lại muốn ra cổng trường? Phó Liên ánh mắt đầu tiên nhìn đến liêu hình ở cao nhị khu dạy học hạ lại lần nữa xuất hiện thời điểm còn tưởng rằng là hai mắt của mình nhìn lầm rồi, bất quá cẩn thận nhìn nhìn thật đúng là này tiểu chú lùn, rốt cuộc cùng nàng giống nhau cái đầu lại như vậy bạch nữ sinh đều không nhiều lắm, tuy nói chỉ lộ ra non nửa trương sơn mặt. Phó Liên vẫn là lập tức liền nhận ra nàng, bay nhanh mà chạy xuống tới, lại không nghĩ rằng Liễu Hình một bộ muốn trèo tường trốn học bộ dáng, này nhưng cùng nàng xưa nay hảo hài tử bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Người như thế nào xuống dưới? Tiểu Miêu đâu? Giang Kính Thâm nhìn đâu, lớp học một đám người đều vây quanh kia hai cái vật nhỏ chơi, yên tâm, không chạy thoát được đâu. Phó Liên trả lời không có làm Liễu Hình không có biện pháp tiếp tục hỏi đi xuống, nàng có chút khó xử mà nhìn Phó Liên, không biết nên như thế nào giải thích chính mình hành vi. cũng may đối phương cũng nhìn ra nàng không nghĩ nói nội tình cũng không tiếp tục truy vấn đi xuống ở tôn trọng liễu huỳnh riêng tư phương diện phó liên từ trước đến nay làm được thực không tồi không muốn nói vậy không nói đi bất quá ngươi đến trước nói cho ta đi ra ngoài có hay không nguy hiểm có phải hay không lại cùng ta tiểu thúc có quan hệ phó liên biểu tình phá lệ nghiêm túc hắn luôn cảm thấy liễu huỳnh hiện tại người đang ở hiểm cảnh nếu nàng gật đầu thừa nhận lời nói mới rồi kia hắn lập tức liền sẽ đem nàng mạnh mẽ khiêng trở về Chỉ là đi ra ngoài tìm đồ vật thực mau trở về tới, không có nguy hiểm, cùng ngươi tiểu thúc cùng bệnh viện đều không có bất luận cái gì quan hệ. Liêu hình vội vàng dơ lên tay làm ra thể trạng bảo đảm. Phó Liên nhìn dáng vẻ yên tâm một ít, bất quá lập tức liền truy vấn nói, ta đây bổi ngươi đi. Không thể. Lần này Liễu hình liền không vừa rồi như vậy nghe lời, thề thốt cự tuyệt. Thật sự không thể sao. Mắt thấy cường thế vô dụng, Phó Liên thay hủy khuất ba ba biểu tình ý đồ trang đáng thương làm Liễu hình đáp ứng. rốt cuộc hắn biết người sau từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng bất quá lần này liễu hình rõ ràng là mềm cứng không ăn nàng trả lời tương đương kiên quyết không được lần này không thể phó liên cùng nàng đối diện 3 giây xác định liễu hình không có muốn nhả ra ý tứ sau đành phải nhận thua hành đi ngươi liền ỉ vào ta thích ngươi muốn làm gì thì làm đi giọng nói rơi xuống sau hắn cùng chi đồng thời cũng ngồi xổm xuống thân mình vô vô chính mình bả vai dẫm lên ta bả vai qua đi đi nhảy xuống đi thời điểm tiểu tâm chút Không cần quan ngã. Liêu hình cũng không có do dự lâu lắm, rốt cuộc hiện tại phì quất ở bên ngoài rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm, lúc này lại thẹn thùng rụt rè quả thực là xuẩn. Ta cởi giày đi lên, đợi chút phiền thoái ngươi giúp ta đem giày ném lại đây đi. Bất quá phó liên lại chỉ là vây vây tay không thèm để ý nói, ngươi cởi giày nhảy xuống đi sẽ bị thương, chạy nhanh đi lên đi, dù sao giáo phục đêm nay liền phải tẩy. Liêu hình cuối cùng vẫn là trực tiếp dấm tới rồi phó liên trên vai. Hai tay của hắn chặt chẽ mà bắt lấy nàng càng chân, thanh âm từ dưới truyền đi lên, ngươi đỡ khẩn tường, tiểu tâm bò lên trên đi đừng ngã xuống. Thô giáp gạch đỏ tường đảo cũng coi như được với hậu, liễu hình bò lên trên đi sau thuận lợi ghé vào mặt trên ngồi sổng hảo, quay đầu lại nhìn nhìn, phó liên chính nâng đầu xem chính mình, đáy mắt tràn đầy đều là lo lắng. Tính thượng cùng phó liên gặp mặt lần đầu tiên, nay vẫn là lần thứ hai ít có trên cao nhìn xuống nhìn hắn đâu. Chẳng qua lúc ấy này, nam sinh trên mặt đều là không đáng tin cậy, thậm chí lược hiện cao ngạo không chút để ý, cùng một con cô lang dường như làm người cảm thấy khó có thể tiếp cận, mà hiện tại lại giống như biến thành một con trúng quyển. Những cái đó lãnh lệ biểu hiện giả dối đều bị nàng vạch trần, trở nên ấm áp lại bình thường lên. Nàng trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi đi qua nói cho ta, ta lại trở về. Hào đi. Liêu hình nhảy xuống vững vàng rơi xuống đất. bên kia phó liên liên tục hỏi 3 lần xác nhận nàng không bị thương sau cũng rốt cuộc phản hồi phòng học nàng không có chậm trễ nữa thời gian bay nhanh mà dọc theo góc tường hướng trường học ga ra xuất khẩu con đường kia chạy tới mà gạch đỏ tường một chỗ khác phó liên hoạt động một chút thủ đoạn rồi sau đó lấy tương đương dứt khoát lưu loát tư thế vượt qua tường đây. hắn mới không yên tâm cái này tiểu chú lùn một người trốn học ra tới đâu may mắn nhất chính là chim sẻ bên kia thực mau liền vì liêu hình cung cấp manh mối cứ việc loài chim cùng miêu loại là từ địch nhưng là Hải Thành Trung học Miêu không thiếu ăn, vì Quất Càng là cái thông minh Miêu sẽ không tùy tiện đi bắt chim sẻ chơi, cho nên chim sẻ nhóm ở giúp đỡ tìm kiếm phi Quất chuyện này Thượng cũng không có cố ý tiêu cực lãng công, thực mau liền bay ra tới vì Liễu hình dẫn đường. Phi Quất không có chạy xa, Liễu hình là ở khoảng cách trường học không xa một cái tiểu khu cửa phát hiện nó. Phi Quất ngày thường luôn là chậm gì gì, thậm chí có thể coi như ưu nhã Miêu bộ, lúc này nhìn lại trở nên chật vật bất ham. Mắt sắc liêu hình lập tức căn cứ nó có chút quẻ quải bộ dáng phát hiện miêu chân sau tựa hồ bị thương. Phi quất. Liêu hình bay nhanh mà hướng tới phi quất chạy tới, nó chỉ là quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái liêu hình, lại không có giống ngày thường như vậy bay nhanh mà chạy chậm đến liêu hình bên chân lăn lộn làm nũng, mà là tiếp tục hướng tới tiểu khu phương hướng đi đến. Nhưng mà lần này cũng không có ngoại lệ, cửa bảo an phát hiện nó sau nhanh chóng liền đi tới chuẩn bị đuổi đi nó. Đừng đánh nó, đây là tam miêu. Liêu hình chạy như bay tiến lên một tay đem phì quất vớt tới rồi trong lòng ngực ngăn cản bảo an, nàng chuẩn bị mang phì quất rời đi nơi này, phì quất lại từ trong cổ họng phát ra ô ô tiếng hô ý đồ từ Liêu hình khỉu tay chung dãy rủa ra tới. Phì quất, đừng ngáo nghe lời. Ngươi hiện tại bị thương, ta mang ngươi đi bệnh viện thú cưng băng bó, bằng không về sau khả năng sẽ tàn tật. Liêu hình đồng dạng hung nó một câu, ở phì quất viên trên mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi tin tưởng ta, ta giúp ngươi tìm ngươi nhi tử. Phi Quất trên người mau tất cả nổ tung, thanh âm cũng đi theo trở nên sắc nhỏ lên, "Ta không đi, nó bị các ngươi nhân loại mang đi, ta nếu không thể đem nó tìm trở về, nó khẳng định sẽ chết." "Sẽ không, sẽ không." Liễu Minh nỗ lực vớt ve nó bối thượng mềm mại màu vàng lông tóc ý đồ trấn an này chỉ cảm xúc nổ mạnh miêu, bất quá hiện tại đối với phi Quất tới nói tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng, Liễu Minh đành phải nhẹ giọng mà an ủi nó, "Ngươi tin ta, trường học lái xe hẳn là đều là lao sư." Bọn họ không quá khả năng sẽ là người xấu, hẳn là nhìn đến nhị hắc ở gaza bên cạnh cho rằng nó là không ai chiếu cố lưu lạc miêu cho nên mới mang về chuẩn bị nhận nuôi nó. Nhị hắc sẽ không có nguy hiểm, người tin tưởng ta. Trên thực tế liêu hình nói hoàn toàn có đạo lý, cứ việc đích xác có một bộ phận nhỏ người sẽ tồn tại tâm lý thay đổi muốn ngược miêu, nhưng là tuyệt đại đa số người nhìn đến một con tiểu miêu sau phản ứng đều là đi bảo hộ nó. Cho nên nhị hắc gặp nạn khả năng tính cũng không phải rất lớn, liêu hình chỉ cần nghĩ cách tìm được nó. Sau đó xác nhận nó an toàn thì tốt rồi. Nhẫn ôi. Phi quất lặp lại một lần cái này từ, liền ở cho rằng Liễu Hình cho rằng nó đã nghĩ thông suốt chuẩn bị cùng chính mình đi bệnh viện thời điểm. Nó lại dùng chính mình đã bị thương chân sau đột nhiên vừa dâm từ Liễu Hình trong lòng ngực tránh thoát, có chút chật vật mà rơi trên mặt đất chẳng hảo. Phi quất. Ta mới không tin cái gì nhẫn ôi. Phi quất phẫn nộ mà gào thét, cái này từ tựa hồ làm nó thực tức giận, ít nhất Liễu Hình chưa từng gặp qua này chỉ ôn tồn béo miêu như vậy kêu lên. Ngươi cho rằng ta không có bị nhân loại dưỡng quá sao? Ngươi cho rằng ta thật là từ nhỏ lưu lạc đến đại sao? Đúng vậy, ta chính là từ nhỏ lưu lạc đến đại, bất quá là ở cái này thành thị các gia đình lưu lạc. Phi quất gào giống, cái nuôi căn mau phảng phất thành căn căn lợi kiếm, cao dựng phảng phất nó cuối cùng vũ khí. Cái gì cao cấp miêu lương miêu đồ hộp, cái gì miêu hoa nhà cây cho mèo miêu món đồ chơi, ta cũng đều có được quá. Ta trụ quá lớn phòng ở cũng trụ quá phòng ngủ. Ngươi không phải vẫn luôn tò mò vì cái gì ta không có một cái tên sao. Bởi vì ta tên quá nhiều, tiểu hoàng tiểu hổ bánh bao, này đó đều là bọn họ đã từng cho ta khởi tên. Các ngươi nhân loại luôn là nhất thời hứng khởi, cảm thấy lớn lên đáng yêu liền đem ta từ mụ mụ bên người mang đi, sau đó phiền chán liền đem ta vứt bỏ. Các ngươi dựa vào cái gì đem nhị hắc tử ta bên người mang đi. Phi quất là chỉ thông minh miêu, so bất luận cái gì miêu đều thông minh. Nó sẽ ngoan ngoan về phía nhân loại làm lũng. nó chỉ ở chậu cắt mèo thượng vê nút gờ nó cũng không sẽ quay dày chủ nhân nghỉ ngơi nó thậm chí sẽ không chảo sofa pha hoặc là loạn ruỗi mong nuốt. khác sùng vật miêu hoặc nhiều hoặc ít đều có cơ hội nó trên người toàn không có cứ việc như thế nó vẫn là vẫn luôn ở bị vứt bỏ mùa hè thay lông ăn quá nhiều chủ nhân muốn chuyển nhà chủ nhân mang thai chủ nhân muốn một lần nữa mua chỉ chủng loại miêu đủ loại lý do thông minh như phí quất cuối cùng đều không rõ chính mình bị vứt bỏ nguyên nhân là cái gì nó chỉ biết không bao giờ muốn đi theo nhân loại về nhà chương 62 trộm minh nguyệt trộm sao trời một con phẫn nộ quất miêu không phải liễu hình có thể khống chế cứ việc phi quất hiện tại trên đùi bị thương nhưng làm miêu dù sao cũng làm miêu động tác như cũ mạnh mẽ mau lẹ liên ở phi quất chuẩn bị tránh thoát liễu hình vây quanh chạy về đi tiếp tục tìm nhị hắc thời điểm một bàn tay bay nhanh đố lại eo âu tới phi quất vốn muốn trốn tránh nề hà đối phương tốc độ so với hắn còn nhanh bay nhanh mà đem nó ấn vào trong lòng ngực phó liên Ngươi như thế nào? Ta cũng thật không nghĩ tới, ngươi trèo tường trốn học ra tới chính là vì tìm này chỉ béo miêu a. Phó liên ngữ khí nói không nên lợi là trêu chọc vẫn là hận sắc không thành thép. Vừa nói một bên đem trong lòng ngực không ngừng nếm thử nhảy ra tới phi quất đầu cấp ấn trở về. Hảo hai tử liễu mình trốn học trèo tường ra tới, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể an tâm xem ngươi một người đi sao? Hơn nữa ngươi đến lúc đó nếu muốn lại trèo tường trở về làm sao bây giờ? Ngươi sẽ phi sao? Liêu hình bị hắn nói được trên mặt có chút ao, hơi hơi quay mặt đi tránh đi Phó Liên ánh mắt, thấp giọng nói, chúng ta đi trước bệnh viện thú cưng được không, phỉ quất chân bị thương. Phó Liên mới vừa rồi cũng không có chú ý tới phỉ quất không thích hợp, nghe được Liêu hình nói sau lập tức thả lỏng một ít ôm miêu lực đạo, bất quá vẫn như cũ chặt chẽ mà đem nó no khóa ở chính mình khuỷu tay giam cầm chung, mặc cho phỉ quất như thế nào gào giống mắng thô tục cũng chưa bông ra. Đương nhiên, Phó Liên nghe không hiểu phỉ quất đang nói cái gì. Nếu không phì quất xác định vững chắc phải bị ngoan tấu một đốn. Chụp phiến sau mới biết được phì quất chân sau đều có chút gãy xương, bác sĩ cho nó đánh thuốc tê sau cả bao, hảo hảo mà cho nó kiểm tra rồi một phen thân thể. Nay chỉ miêu rất khỏe mạnh, gan thận công năng đều bình thường, làm đuổi trùng đi mãn trùng thì tốt rồi, bất quá đến chú ý giảm béo A, bằng không về sau rất có thể bởi vì quá độ mập mạp những bệnh. sung vật bác sĩ sờ sờ nằm phì quất viên đầu, ngươi nói đây là trường học lưu lạc miêu sao ta xem nó như vậy béo lại bị tuyệt dục còn tưởng rằng đây là trong nhà dưỡng sủng vật miêu đâu ở nghe được cái thứ nhất mập mạp thời điểm phi quất còn có thể mạnh mẽ kiểm chế trong lòng khó chịu chính là bác sĩ lần nữa đề cập cái này cấm kỵ từ ngữ cái này làm cho phi quất nháy mắt sinh khí người mới béo ta đây là hoàn mỹ dáng người đầy đặn lại mê người tốt nhất hoàng kim đường cong ngu xuẩn nhân loại các ngươi biết cái gì nghe được phi quất kiều kiều mềm mại tiếng tê bác sĩ vui vẻ tiếp tục vuốt nó đầu khích lệ nói ngươi thật đáng yêu a còn hướng ta làm đúng đâu câm miệng a ngu xuẩn ai đáng yêu ngươi khen hải thành trung học duy nhất miêu vương đáng yêu ngươi có phải hay không tưởng bị ta điên cuồng loạn trảo liêu hình chạy nhanh thay ta phiên dịch mắng hắn phi quất tiếng kêu nũng nịu làm người vừa nghe liền thích ít nhất vị này sùng vật bác sĩ là như thế hắn thậm chí túi xuống thân dùng chính mình mặt dán rán phi quất đầu vui tươi hớn hở nói đã lâu không thấy được như vậy thân nhân đáng yêu lưu là miêu tiểu khả ái ngươi trước nằm a thúc thúc đợi chút liền trở về xem ngươi liêu huỳnh lộc rất phì quất ở đàng kia điên cuồng kêu la thô tục xoay người nhìn về phía chính mình bên người phó liên ta hiện tại muốn đi tìm một con tiểu miêu ngươi muốn hay không cùng ta đi dán tiểu quảng cáo liêu huỳnh chủ động mời phó liên tự nhiên sẽ không cự tuyệt phì quất hiện tại bị giam giữ ở bệnh viện thú cưng không cần lo lắng nó trốn chạy liêu huỳnh hiện tại cũng có thể an tâm đi ra ngoài tìm tìm nhị hắc manh mối tuy nói bắt quái tình báo xã cũng ở giúp đỡ tìm kiếm tiểu nhị hắc manh mối Nhưng là tiểu miêu bị mang về nhà sau chim chóc nhóm liền rất khó chú ý tới, cho nên liễu hình quyết định dán tìm miêu thông báo tìm xem xem, tuy nói hy vọng không lớn, nhưng tóm lại cũng nhiều chút khả năng tính. Này không phải vừa rồi ngươi cho ta kia hai chỉ tiểu miêu sao? đương liễu hình đem chính mình di động phía trước chụp ba con tiểu hắc miêu ảnh chụp nhảy ra tới đóng dấu thời điểm, phó liên thỏ qua tới nhìn nhìn, là chạy ném một con sao. liễu hình thuần thục mà biên soạn những cái đó nội dung, nhân tiện đem ảnh chụp cấp dán tiến hồ sơ đóng dấu ra tới Ân, kia chỉ kêu nhị hắc tiểu miêu chạy ném, ta nghe nói có người nhìn đến nó bị trường học người ôm đi, ta ra tới chính là vì tìm nó. Phó Liên bình tĩnh mà phân tích nói, chính là nếu thật là bị người ôm đi, có thể hay không là bị mang về nhà nhận nuôi đâu. Như vậy đối lưu lạc miêu ngược lại là chuyện tốt đi. Liêu hình trên tay động tác một đốn, Phó Liên lời nói kỳ thật có đạo lý, chính là phi quất cũng không nghĩ như vậy. Đối nhân loại nhận nuôi căm thù đến tận xương tủy phi quất hiện tại tuyệt đối sẽ không nghe loại này phân tích. Nó chỉ nghĩ đem tiểu miêu mang về trường học Tăng hảo. Liêu hình không có cách nào thuyết phục nó, thực rõ ràng, chỉ cần không thấy được nhị hắc, vì quất liền sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Tổng muốn xác nhận một chút có phải hay không ngược đái động vật người xấu đi. Liêu hình dường như không có việc gì mà tiếp tục sửa sang lại máy in ra tới những cái đó văn kiện, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm, hơn nữa, tiểu miêu ba ba cũng luyến tiếc nó à. Tiểu miêu ba ba là kia chỉ quất miêu sao. Phó liên tò mò mà sờ sờ chính mình cảm âm thầm nói thầm. chính là màu cam cha là như thế nào sinh ra một toa màu đen tiểu miêu. Hơn nữa không đều là mẫu miêu mang mèo con sao còn có, ngươi như thế nào biết béo miêu chính là chúng nó ba ba. Đừng hỏi, mau đi trường học phụ cận dán tiểu quảng cáo, đừng bị bảo an cùng thành quản bắt được. Liêu hình đem một chồng tiểu quảng cáo hướng phó liên lòng bàn tay một phách, lời nói thấm thía giáo dục ngươi đã là cái cao trung sinh, loại này sinh vật học vấn đề nên học chính mình phân tích. dán xong rồi ngươi có thể khen thưởng ta một cái ngọt ngào thân thân sao không thể đi mau vậy khen thưởng một cái đại đại ôm một cái đừng rong dài nhanh lên đi dán kia nếu là ta đem tiểu miêu tìm được rồi ta liền cho ngươi một cái làm ta bạn gái cơ hội ta là hảo hài tử không yêu sớm thật là lanh khóc tiểu chú lùn a lại nhiều lần muốn đòi lấy chỗ tốt phó liên đều thất bại cố tình lại vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt liêu hình yêu cầu bỏ gánh không làm chỉ có thể nhỏ giọng mà nói thầm một câu ngươi nói cái gì liêu hình thính lực cùng nàng ngôn ngữ năng lực giống nhau hảo cơ hồ là lập tức liền lạnh lùng mà trường hướng về phía phó liên hắn giả ngu giả ngơ mà sờ sờ đầu nha ta nói ngươi thật là cái ngoan ngoãn tiểu khả ai a liễu huỳnh không có phải cho hắn lừa dối quá quan cơ hội ở hắn cánh tay thượng chọc chọc tức giận phá đám ta nghe thấy ngươi nói ta lùn ngươi không nghe thấy phó liên cười tủm tỉm mà đem kia điệp tìm miêu thông báo hướng bên cạnh một phóng nâng lên tay nhẹ nhàng mà phúc ở liễu hình trên lô thai thanh âm khinh khinh nhu nhu mang theo một chút hài hước Hai phút còn không co qua đi, ta đem vừa rồi cái kia lên tiếng rút về lạp. Vô lại. Liêu Hình còn tưởng chừng hắn liếc mắt một cái, chỉ là mơ hồ ánh mắt cùng bên má đỏ hưởng đều như vậy mềm mại vô lực. Lớn lên đẹp quả thực có thể muốn làm gì thì làm, ít nhất làm người nhìn cũng vô pháp hung hắn. Liêu Hình cùng Phó Liên ở trường học phụ cận tiểu khu bố cáo lan rán đầy bố cáo sau đã không sai biệt lắm mau tiết tự học buổi tối kết thúc. Nhưng mà bi thảm chính là, hai người giáo tạp chỉ có thể soát ra không thể soát tiến. Không thể quay về trường học, chỉ có thể trèo tường một lần nữa trở về lại soát tạp ra tới. Bằng không công tác bên ngoài kỷ lục liền không thích hợp. Chúng ta thật sự muốn lại trèo tường trở về sau. Liêu hình vẫn là có điểm do dự. Không quan hệ, quen tay hay việc, ngươi nhiều phiên vài lần tường về sau liền thuần thụ, có thể cùng ta giống nhau bay qua đi. Phó liên ngồi xổm xuống vô vỗ chính mình bả vai, cùng ra tới thời điểm giống nhau. Liêu hình bỏ đi lên leo lên tường cây, phó liên theo sắt cũng bỏ đi lên cùng nàng cùng nhau ngồi xổm đầu tường. hắn thậm chí còn rất có nhàn hạ thoải mái mà chỉ chỉ đỉnh đầu kia vòng minh nguyệt đối liêu huỳnh nói ngươi nhìn xem hôm nay buổi tối ánh trăng còn rất viên đáng tiếc liêu huỳnh không có thể thấy trăng tròn chỉ có thấy một đạo trói mắt đèn tin ánh sáng hướng tới bọn họ bắn lại đây cùng chi tướng cùng với còn có bảo an lớn giọng các ngươi hai cái cho ta xuống dưới cái nào ban đường chạy thân thủ nhanh nhẹn phó liên không chút do dự nhảy xuống liêu huỳnh còn không có thấy rõ ràng hắn nhảy xuống động tác liền thấy hắn ở dưới hướng về phía chính mình mở ra tay Tiểu chú lùn mau nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Nàng cảm thấy những lời này có điểm quen thai, hơi nhoáng lên thần công phu. Liếu bình thân thể đã trước ý thức một bước, không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp hướng Phó Liên trong lòng ngược nhảy tới. Mà hắn cũng như chính mình nói như vậy, vững vàng mà tiếp được nàng. Chạy mau. Phó Liên đem Liễu bình hướng địa phương một phóng, tung chặt tay nàng lánh nàng ở khu dạy học hạ chạy như bay thoát đi bảo an đuổi bắt. Phong hô hô mà ở bên thai quát, mùa thu như có như không côn trùng kêu vang. khi thì nồng đậm khi thì thanh thiển hoa quế hương khí tất cả đều dung hướng liêu hình trong đầu nàng mới nhớ tới câu nói kia là lần đầu tiên thấy phó liên thời điểm hắn đối chính mình nói chẳng qua khi đó nàng đương hắn là trêu chọc chính mình tên du thủ du thực không tin hắn nói mà hiện tại lại không chút do dự liền nghe theo hắn chỉ thị nhảy xuống hai người tránh ở khu dạy học hạ một chỗ góc liêu hình ngẩng đầu nhìn hắn từ nàng này góc độ chỉ có thể thấy hắn cầm cùng cổ xinh đẹp hình dáng nàng túm hắn góc áo nhẹ nhàng hô một tiếng phó liên phó liên túi đầu xem nàng còn hơi hơi thở phì phò làm sao vậy liễu hình trầm mặc một lát như là ở suy tư nên dùng cái gì phương thức đi biểu đạt nghĩ tới nghĩ lui lại chỉ là nhất nghiêm trang câu kia ngươi chuẩn bị khảo cái nào đại học ta a phó liên lời nói dừng một chút lại chưa cho ra đáp án mà là hơi hơi không lưng cùng liễu hình đối diện ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm ta ngươi là tưởng cùng ta định đồng dạng mục tiêu đại học sao Vốn tưởng rằng Liễu mình sẽ cùng phía trước giống nhau không thừa nhận hoặc là thẹn thùng, chính là lần này lại nàng lại ngoài dự đoán mọi người gật gật đầu thản nhiên thừa nhận, đúng vậy. Cũng không biết là ở thừa nhận cái thứ nhất vấn đề vẫn là cái thứ hai, chính là đều làm Phó Liên tim đập bắt đầu dần dần ra tốc. Tiểu chú lùn, ngươi, ngươi thích ta sao? Phó Liên không xin hỏi ra vấn đề này, gió đêm quá an tĩnh, làm xưa nay gan lớn tùy ý hắn cũng trở nên có chút sợ tay sợ chân. Kia nửa câu lời nói lưu tại trong cổ họng nuốt không đi xuống cũng phun không ra, ngẹn đến mức hắn sắp không thở nổi. Im mắng tiểu trong một góc ở thật lâu sau trầm mặc sau, rốt cuộc vang lên liếu mình thanh âm. khinh khinh nu nhu, nếu lắng nghe còn có thể nghe thấy một chút âm dung. Đúng vậy. Phó liên dại ra nửa ngày không có thể lấy lại tinh thần, bùng bùng loạn nhảy trái tim ẩn giấu một con mai con, bốn con chân loạn nhảy đát. Hắn chỉ là ngu si nhìn kia tiểu cô nương, xem nàng cười đến đôi mắt con con. Kia hai mắt như thế nào như vậy xinh đẹp như vậy lượng. Là trộm đỉnh đầu vành trăng sáng kia vẫn là trộm hàng tỷ năm ánh sáng ngoại ngân hà sao trời. mươi 63 nó miêu sinh. Sự thật chứng minh, ở phụ cận tiểu khu bố cáo Lan Thượng dán tìm miêu thông báo hành vi là chính xác. Tuy rằng chim sẻ nhóm không có thể cung cấp hữu dụng tin tức, nhưng là ngày hôm sau sáng sớm Liêu Huỳnh vẫn là nhận được điện thoại. Đối phương nói cho Liêu Huỳnh chính mình nhặt được một con tiểu hát miêu, cho rằng nó là vô chủ cho nên mang về nhà. nhìn đến tìm miêu thông báo sau biết được tiểu hắc miêu có chủ nhân vì thế muốn đem tiểu hắc miêu trả lại nghe được tin tức như vậy về sau liễu mình cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi nhìn dáng vẻ mang tiểu hắc miêu về nhà người cũng không phải người xấu chính như nàng tưởng tượng như vậy là tưởng nhận nuôi tiểu hắc miêu hảo tâm người mà thôi hiện tại nàng cần phải làm là đi bảo đảm tiểu nhị hắc an toàn cùng với xác nhận tiểu hắc miêu là tưởng đãi ở nhân loại trong nhà vẫn là tưởng cùng phỉ quất trở về bất quá tương đương kỳ quái một sự kiện là gọi điện thoại người thanh âm nghe tới gì thường quen thuộc chỉ là liễu hình hồi tưởng đã lâu cũng chưa có thể nhớ tới đối phương là ai liễu hình đi trước bệnh viện thú cưng nhìn phi quất nó mới vừa ăn một cái cá đồ hộp hiện tại đang nằm ở bệnh viện bệnh viện lồng sắt bên trong bản quận thành một đoàn cẩn thận ôm chính mình cái đuôi hô hơ ngủ nhiều nghe được có người hướng chính mình tới gần sau phi quất lỗ thai giật giật sau đó cảnh giác mở to hai mắt phát hiện người tới là liễu hình phi quất nguyên bản bị dựng phi cơ nhĩ lại nháy mắt khôi phục nguyên trạng dun dun. miêu một tiếng, lười nhác chào hỏi. Ngươi không cần dẫn ta, ta lại đây là tưởng nói cho ngươi. Ta hiện tại đã tìm được rồi ngươi con nuôi. Liêu Minh nói âm vừa ra, Phi Quất liền nhanh chóng đứng lên, chỉ là nó quên chính mình trên đuổi còn băng bó, dùng sức quá độ hạ lôi kéo tới rồi miệng vết thương có chút đau. Nó cái đuôi mau tạt mau, bất quá lúc này nó cũng không có không đi liếm lắp chính mình miệng vết thương, mãn đầu vóc chỉ còn lại có con nuôi chuyện này. Phi Quất có chút nôn nóng truy vấn, nhị hắc hiện tại ở nơi nào? Đúng rồi. Ngươi ra tới phía trước thấy được đại hắc cùng tam hắc sao. Quả nhiên trên đường đường cha lưu lạc mèo được vẫn là không có mẫu miêu tới đáng tin cậy. Đến bây giờ phì quất mới nhớ tới chính mình mặt khác hai cái con nuôi. Liêu hình tiến lên đem tay vói vào lồng sắt, sờ sờ phì quất đầu. Nhị hắc hiện tại thực an toàn, ta đã liên hệ đến mang đi nó nhận nuôi người. Mặt khác đại hắc cùng tam hắc đều ở nhà ta bên trong ở tạm đâu. Hôm nay buổi sáng ra cửa phía trước, bọn họ hai cái còn phân ăn một cái cá đồ hộp hiện tại hẳn là còn ở ngủ nướng đi. nghe được liễu hình nói sau phỉ quất rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên bản tạc mao cũng khôi phục lưu thuận lúc này nó có chút ấy náy nhìn liễu hình lại nghĩ tới chính mình tối hôm qua hung hãn bộ dáng thanh âm cũng trầm thấp đi xuống thực xin lỗi liễu hình ta rõ ràng biết ngươi cùng bọn họ không giống nhau ngươi là một cái người tốt chính là ta còn lạ như vậy đối với ngươi cũng không biết tối hôm qua như vậy dùng sức ở nàng trong lòng ngực dễ rủa có hay không lộng thương nàng nó có nỗ lực thu máu nuốt Chính là có thể hay không không cẩn thận đặng đau nàng. Không có quan hệ, phi quất. liễu hình khẽ mỉm cười sờ sờ phi quất cảm nàng loát miêu thủ pháp thực không tồi, làm phi quất thoải mái đến nheo lại mắt. Kỳ thật ở nàng trong lòng, mười mấy cân phi quất cũng chỉ là một con mèo con nha. Mèo con phạm sai lầm, đương nhiên là có thể tha thứ. Phi quất kiên chỉ muốn đi theo liễu hình cùng đi xem mang đi tiểu hát người kia, liễu hình bị nháo đến không có cách nào, chỉ phải ở bệnh viện thú cưng mua cái hàng không bao dẫn theo nó cùng nhau đi ra ngoài. phí quất ta nghiêm túc ta cảm thấy ngươi hẳn là giảm méo. liêu hình đi rồi hơn phân nửa lộ trình sau rốt cuộc nhịn không được oán giận ta có ngươi như thế nào cảm giác so con thư còn trọng phí quất bên miệng tròm dâu giật giật thực khó chịu thỉnh ngươi đối ta phóng tôn trọng một chút ta như vậy dáng người ở miêu giới là hoàn mỹ nhất thỉnh không cần dùng các ngươi nhân loại sai lầm thẩm mỹ quan tới bình phán ta hảo sao thật vậy chăng liêu hình hỏi lại một câu nàng đối này tỏ vẻ thật sâu hoài nghi vừa rồi ở bệnh viện thú cưng thời điểm nàng rõ ràng liền nghe được cách vách mặt khác hai chỉ miêu cũng ở cười nhạo phì quất dáng người có lẽ là bởi vì trên người thịt mỡ nhiều dưới da mỡ hậu dẫn tới phì quất da mặt cũng rất dày này miêu chẳng biết xấu hổ gật gật đầu không có sai ta chính là trên thế giới này anh tuấn nhất hoàn mỹ nhất quất miêu rằng đạo lý ngươi những lời này cũng quá không biết xấu hổ ta chỉ là nói thật mà thôi tại đây nhẹ nhàng không khí chung liễu huỳnh mang theo phì quất đến đêm qua nó ý đồ chạy đi vào cái kia tiểu khu cửa liêu hình mọi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm một phen quả thực ở cách đó không xa thấy được một bóng người trong tay đối phương ôm một cái thùng giấy tử nghĩ đến tiểu nhị hát chính là bị hắn đặt ở trong dương. liêu huỳnh tiến lên đi rồi vài bước càng là tới gần người kia càng là cảm thấy cổ quái cuối cùng thấy do hắn bộ dáng xuyên thân không mới không cũ trung niên áo sơ mi rõ ràng bụng địa một chương nhìn dường như tổng mang mỉm cười hòa khí mặt liêu huỳnh kinh ngạc không thôi lúng ta lúng túng mở miệng vương hiệu trưởng, trăm triệu không nghĩ tới Mang đi nhị hắc người quả nhiên là người quen, hơn nữa chính là Liễu Hình lúc trước gặp qua Vương Hiệu Trưởng. Chẳng qua Liễu Hình cùng hắn cũng không thường tiếp xúc, cho nên nghe thanh âm chỉ là quen thai, không có lập tức phân biệt ra tới. Người lúc này như thế nào còn không có đi đi học. Vương Hiệu Trưởng một mở miệng khiến cho Liễu Hình trong lòng chột dạ. Nàng có thể nói chính mình là bởi vì nhận được Vương Hiệu Trưởng điện thoại cho nên mới cố ý xin nghỉ nửa ngày sao? Liễu Hình chạy nhanh rời đi Vương Hiệu Trưởng lực chú ý, chỉ chỉ hắn trong lòng ngực thùng giấy. Hiệu trưởng, ngài ôm chính là miêu sao? Vương hiệu trưởng cảnh giác đánh giá một chút liêu hình, lúc này hắn cũng rốt cuộc chú ý tới liêu hình dẫn theo cái kêu miêu bao. Bên trong nằm phì quất lười nhác xốc lên mí mắt nhìn nhìn hắn, cái nuôi bãi bãi chào hỏi. Ngươi như thế nào sẽ đem chúng ta trường học giáo miêu cấp nói ra? Vương hiệu trưởng kinh ngạc nhìn trầm trầm liêu hình hỏi. Giáo miêu, liêu hình lặp lại một chút cái này mới lạ từ ngữ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy cách nói. nay chỉ miêu ở chúng ta hải thành trung học đã ngây người bốn năm năm, thật nhiều học sinh đều muốn mang nàng về nhà, bất quá no giống như đều không muốn, cho nên vẫn luôn là từ chúng ta trường học học sinh ở thầy phiên chăn nuôi. Hơn nữa học sinh nghỉ không ai ở thời điểm, đều là chúng ta này đó ở tại trường học phụ cận lao sư tự cấp hán uy ăn, ta uy nhiều nhất, nó trên người ít nhất có hai lượng thịt là ta công lao. Hiệu trưởng ở trong lòng yên lặng như vậy bổ sung một câu, dám tìm miêu thông báo người là người sao? Ta cho rằng này chỉ miêu là lưu lạc miêu đâu, người đem chính mình ra tiểu miêu đưa tới trường học tới sao. Hỏi đến nửa câu sau thời điểm, vương hiệu trưởng ngự khí cũng trở nên có chút nghiêm túc lên. Không phải, ta ngày thường đều có ở uy này đó tiểu miêu, sau đó ngày hôm qua đi xem thời điểm chỉ còn lại có hai chỉ, ta cho rằng nó bị người xấu cấp mang đi, cho nên mới sẽ muốn tìm nó. Liêu hình vội vàng tẩy thoát chính mình trên người hiểm nghi, sau đó chỉ chỉ phi quất giải thích nói, đến nỗi đem giáo miêu mang ra tới. Là bởi vì ta phát hiện nó bị thương, vừa mới mang nó đi bệnh viện thu cưng băng bó ra tới. Vương hiệu trưởng ngồi sổm xuống thân cẩn thận quan sát đến phì quất bị thương chân sau, thậm chí còn tưởng rỗi tay đi đi vào sờ sờ nó. Bất quá ngại với liêu hình ở đây, không hảo như vậy không hình tượng, hắn vẫn là thu hồi tay. Nếu nói như vậy, vậy ngươi đem này chỉ đại miêu cũng chức giao cho ta hảo, chờ nó trên chân thương hảo xong rồi về sau, ta lại đem nó thả lại trường học. Vương hiệu trưởng giải quyết dứt khoát, quyết định phì quất đường đi. Liêu hình không hảo cự tuyệt, vì thế chỉ có thể dẫn theo phì quất đi theo vương hiệu trưởng phía sau hướng nhà hắn đi. Vương hiệu trưởng trên người có tự nhiên mà vậy lực tương tác, nói chuyện chậm rãi nặng nề tương đương hoặc khí. Kỳ thật ta trước 2 năm liền tưởng đem này chỉ đại hoàng miêu cấp mang về nhà, bất quá nó giống như càng thích ở trong trường học sinh hoạt một ít, hơn nữa trường học hoàn cảnh sát thật cũng cũng không tệ lắm, không có gì nguy hiểm, học sinh cũng đều ở đầu đi nó, cho nên ta liền vẫn luôn không đem nó cấp mang về nhà. Nhưng là này chỉ tiểu hắc miêu không giống nhau, như vậy tiểu nhân miêu ở bên ngoài sinh hoạt sợ là không quá an toàn. vừa lúc ta phu nhân rất tưởng dưỡng một con mèo ngày đó vừa khéo ở ga ra gặp, ta liền đem nó cấp mang về nhà. Tiểu ra hỏa dính người thật sự, ăn no liền thích ghé vào người đầu gối mặt ngủ. Nhìn ra được tới vương hiệu trưởng thực thích nhị hắc, đang nói những lời này thời điểm, hắn trong mắt trước sau mang theo hiền lành lại vui sướng con mang, thường thường còn sẽ đem tay vói vào thùng giấy tử vớt ve một chút đang ở ngủ say nhị hắc đầu nhỏ. Liêu hình có chút lo lắng xem một cái Phi quất, bộ dáng này xem ra từ vương hiệu trưởng trên tay phải về nhị hắc không dễ dàng. Bất quá ngoài dự đoán chính là, hôm nay Phi quất cùng tối hôm qua hoàn toàn bất đồng, nó không rên một tiếng dùng chân trước gối đầu mình, ghé vào hàng không dương an an tính tĩnh, Đã không có mở miệng làm liễu hình giúp chính mình phải về nhị hắc, cũng không có mở miệng cự tuyệt đi vương hiệu trưởng trong nhà, liêu hình có chút sợ không do nó ý tưởng. Cứ như vậy một bên nghe vương hiệu trưởng nói nhị hắc tối hôm qua có bao nhiêu đáng yêu vừa đi. Thực mau liền đến vương hiệu trưởng trong nhà. Một cái hòa khí trung niên nữ nhân bước nhanh đón đi lên, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tiểu miêu bị ngươi đưa ra đi sao? Ngươi ra cửa phía trước có hay không nhớ rõ giúp nó đem trong giường tiểu thảm lông cấp cái hảo, thời tiết lạnh đừng đem tiểu miêu cấp đông lạnh chứ. Ở chỗ này đâu? Hiệu trưởng đem thùng giấy tử đưa cho chính mình phu nhân, sau đó ý bảo nàng xem bên trong kia chỉ như cũ ngủ say tiểu thắt miêu. Ai nha, nó chủ nhân không có đem nó mang đi sao? Vương phu nhân nửa là kinh hỉ nửa là lo lắng, nhìn mất mà tìm lại tiểu hát miêu, khỏe mắt nếp nhăn bởi vì tươi cười đều trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng thương tiếc sờ sờ tiểu miêu đầu, sau đó đem nó ôm ra tới đặt ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu miêu tiểu thanh tiểu khí miêu một tiếng, chôn ở nàng khủy tay gian ngủ an tường. Không chỉ có không đem nó cấp tiến đi, còn mang đến ngươi thích nhất kia chỉ đại phì miêu đâu Vương hiệu trưởng vui tươi hớn hở từ liễu hình trong tay tiếp nhận hàng không dương, sau đó đem phì quất thả ra. phi quất cũng không sợ người lộc cộc lộc cộc kêu to sau đó ở vương phu nhân bên chân cọ cọ nhìn dáng vẻ cùng nàng đã là quen biết cũ phi quất đưa tới ra sau vương hiệu trưởng cũng không có giữ lại liễu hình ý tứ thúc giục làm nàng chạy nhanh hồi trường học đi đi học trước khi đi còn không quên dặn dò liễu hình một câu làm nàng hảo hảo chuẩn bị sắp bắt đầu mười quốc bàn tròn hội quốc nội tuyển chọn liễu hình có chút do dự mà xem một cái trên mặt đất ngồi xổn phi quất nàng sợ này chỉ miêu sẽ không cao hứng đại ở chỗ này học sinh nghỉ thời điểm Đại bộ phận thời gian đều là bọn họ tự cấp ta đưa ăn. Phi quất quay đầu lại xem một cái lưu hình, bình tĩnh như vậy giải thích một câu. Ta không có việc gì, ngươi về trước trường học đi, quá hai ngày ta bị hắn đưa về tới về sau lại đến tìm ngươi. Đến nỗi nhị hắc, ta muốn bồi nó ở nhân loại trong nhà trụ hai ngày, hỏi lại hỏi nó là muốn cùng ta trở về vẫn là lưu lại nơi này. Nó tuy rằng chưa từng có một cái an ổn ra, nhưng là nhị hắc nói không chừng có cơ hội có được đâu. Nó không có cách nào thế nhị hắc miêu sinh làm quyết định A.